Yến Phi trong lòng chấn động mạnh, biết rằng nội công tu vi đã mất, biến thành người thường. Tiếng chân bước lại gần. Yến Phi nhìn ra cửa phòng, có một tiểu sảnh nằm bên ngoài, có người đang bước qua sảnh tới đây. Là ai vậy? Một tiểu tì bước qua ngưỡng cửa, xuất hiện trước mặt chàng, tuy không thật mỹ lệ, nhưng ngũ quan đoan chính, cặp mắt to tròn rất đáng yêu. À Tựa hồ không nghĩ đến chuyện Yến Phi trong trướng đã tỉnh lại, nhanh nhẹn tiến vào, tay bê một chiếc buồn gỗ đầy nước nóng đặt lên đầu giường. Trong đám hơi nước nghi ngút đưa tay rút chiếc khăn lông vắt vai bỏ vào trong bùn nước. Yến Phi muốn gọi một câu cô nương, nhưng nói được thành lời quả thật muôn vàn gian nan, âm thanh lên đến cổ rồi liền biến thành một tiếng rên thoát ra. Tiểu tì giật bắn mình, mặt lộ vẻ hết sức kỳ quái, ngó vào trong trướng, nhìn Yến Phi đã ngồi lên như nhìn thấy quỷ, vội lui lại hai bước, tay ôm ngực, sau mục bàng hoàng không tin ở mắt mình. Yến Phi cũng ngơ ngác nhìn, hết sức bất ngờ trước phản ứng kịch liệt của ả tiểu tì khẽ mấp máy đôi môi, tựa như muốn nói điều gì Nhưng cặp chân lại bất giác thoái lui ra ngoài, đến bên cửa rồi mới kêu lên một tiếng chói thai, quay đầu chạy như ma đuổi. tiến Phi cảm thấy toàn thân mềm đũng, lại nằm ngửa ra ngó lên đỉnh màn Trời ơi! Cuối cùng là chuyện gì đây? Chẳng lẽ địa phủ là như thế này sao? Chẳng có gì khác với thế giới trước khi chết, giá như người tiến vào phòng khi nãy không phải là người khác mà là mâu thân đã quá thế thì chẳng phải thật là tuyệt vời hay sao? Ký ức trước khi đánh mất Chi Giác dần dần trở lại trong đầu. bối tâm vẫn còn đó cảm giác lạnh buốt lúc bị nhậm giao dùng song trưởng toàn lực đập vào còn điệp luyến hoa nữa tiến phi lại ngồi dậy nhìn quanh tìm kiếm thấy điệp luyến hoa được treo hứng hở trên bức tường bên cạnh ngoài ra còn có khảm thái đao của bằng nghĩa tự đấy lòng liền dâng lên cảm giác ấm áp dễ chịu rồi ngay lúc đó lại cởi khổ lúc này đối với chàng điệp luyến hoa chẳng biết dùng để làm gì nữa chẳng lẽ song trưởng của nhậm dao rốt cuộc đã chấn tan đi nội công tu luyện từ nhỏ của mình sao là do di hại của đan kiếp Tiếng chân lại văng lên, ba bốn người đang chạy vội đến, không như lúc trước, hiện tại chàng đã có thể qua tiếng bước chân đoán đúng số người tới. Yến Phi ngầm thở dài, nhắm mắt lại, nghĩ thầm miễn sao không phải nhậm dao hay yêu nữ thanh thị tới, bằng không lão tử sẽ mệt đây. Một giọng nam nhân ngoài cửa nói, các ngươi ở lại đây. Yến Phi thở phào một hơi, không phải giọng nhậm dao. Yến huynh tỉnh rồi ư. Yến Phi thất kinh, vì chàng không nghe được thanh âm của người tới sát đầu giường, chậm rãi mở to mắt, một trung niên hán tử chừng 40 tuổi. y phục võ sĩ màu xanh đang đứng sững bên giường cặp mắt lóe lên những tia vui mừng thân thiết đang chăm chú nhìn chàng tiến phi ngồi thẳng dậy hai tay ôm đầu gối lắc đầu như muốn xua đi những ý nghĩ loạn xạ trong đầu trầm giọng hỏi đây là nơi nào nam tử nọ kéo tấm màn vắt lên trên ngồi lên mép giường thân thiết nói tạ phủ ở hẻm ô kiến khang thành nam nhân lộ xuất biểu hiện đồng tình mà tiếc nuối nói tiến huynh vì bị thương trong tay nhậm dao ở biên hoang tập từ đó hôn mê bất tỉnh Huyền thiếu gia mang Yến Huynh về Thọ Dương, sau đó mới lại đưa về đây. May mà ông trời có mắt, Yến Huynh cuối cùng cũng tỉnh lại. Rồi ngập ngừng nói, Yến Huynh hiện giờ ở tình trạng thế nào? Yến Phi nghĩ thầm, nếu vậy thì bản thân mình ít nhất cũng đã hôn mê hơn 10 ngày, không lý gì đến câu hỏi của người nọ, nói, tại hạ hôn mê bao lâu rồi? Người này nói, vừa đúng trăm ngày. Yến Phi không tin, thế nào cơ? Người này khẳng định, chính xác là trăm ngày, Huyền thiếu gia đánh lui nhầm dao, cứu được Yến Huynh. Yến huynh sinh cơ gần tuyệt, chìm trong trạng thái thai tức của người tu đạo, chỉ có tâm mạch khe khẽ đập, trong trăm ngày, Yến huynh không hề uống một giọt nước, chi độn đại sư là người tinh thông cả ý đạo và đan đạo đã trăm lần suy nghĩ về trường hợp của Yến huynh mà cũng không tìm ra lý do. Yến phi kéo bức màn gấm, vươn chân vươn tay, lạ là tâm hồn rất bình yên, không hề vì nội công thất tán mà sinh ra bi quan chán nản. Nhìn ra ngoài cửa, thấy có mấy người đang thò đầu thò cổ chen nhau ngó vào, đều là đám tì buộc hộ viện. Trong đó có cả ả tiểu tí mắt to. Người nọ lại ân cần hỏi, Yến Huynh có cảm giác ra sao? Yến Phi ngừng vận động, nói, Huynh đài cao tính đại danh là gì? Người kia đáp, bản nhân là Tống Bi Phong, là tùy tòng của An Gia. Yến Phi mỉm cười, thì ra Tống Huynh, tại biên hoang tập đã sớm được nghe đại danh Tống Huynh. Tống Bi Phong khiêm tốn đáp, tại hạ thực không có gì đáng để người ta nhắc đến. Yến Phi nói, Tống Huynh quá khiêm tốn rồi, ta hiện thời tình trạng rất tốt. Trăm ngày không ăn uống gì vẫn không hề có chút cảm giác đói khát nào, thật tự mình cũng khó tin. Hiện giờ phải chăng đã sang tiết xuân. Tống Bi Phong thăm dò, Yến Huynh có thể hành huyết vận khí không? Yến Phi nhạt giọng nói, về chuyện này thì đi đứt rồi, từ nay về sau đúng là vô duyên với võ công và kiếm thuật. Tống Bi Phong lặng người đi một lát, lộ vẻ xót xa thương tiếc, muốn nói điều gì đấy lại thôi, cuối cùng mới nói, thật là kỳ quái. Nếu Yến Huynh vì thụ thương quá nặng, chân khí chạy loạn xạ gây ra công lực tiêu tán. Như vậy nhẹ thì cũng tẩu hỏa nhập ma, bại liệt điên cuồng, nặng thì kinh mạch bị thiêu đốt mà chết. Làm sao mà Yến huynh lại như chẳng có chuyện gì. Hơn nữa thần khí trong mắt tụ mà không tán, tàng mà không lộ, chắc chắn có gì đấy vi diệu ngoài hiểu biết của bọn ta. Yến phi thong dong nói, nghĩ không thông thì chẳng cần phí sức nghĩ, ta tuy mất hết võ công, nhưng tinh thần rất tốt, lại có chút cảm giác sung sướng yên ổn chết đi rồi sống lại. Rất muốn được đi ngao du, coi xem kiến khang có những gì thay đổi so với năm năm trước. Tống Bi Phong thấy Yến Phi không để tâm đến chuyện võ công mất còn, bội phục sát đất, hơn nữa chẳng một chữ cũng không đề cập đến chuyện lập nên đại công cho Nam Tấn, càng thêm kính trọng, vui vẻ nói, Yến Huynh đệ nhiều hứng thú với chuyện du ngoạn, Tống Mộ xin vui lòng tận tình địa chủ. Bất quá xin đợi cho một lát, ta phải lập tức thông báo cho An Gia và Cao Công Tử. Yến Phi ngạc nhiên, Cao Công Tử. Tống Bi Phong nói, là Cao Ngạn Công Tử, Từ khi biết ngươi tới đây, hơn hai tháng nay, hắn ngày nào cũng đến đây thăm non, mưa tuyết cũng đi. cũng chỉ có anh hùng hảo hắn như Yến huynh đệ mới giao hảo được với bằng hữu như Cao Công Tử. Yến phi thất thanh, rốt cuộc lại là tiểu tử cao ngạ. Hắn làm cái chi ở đây? Tống bi phong giường như sợ để cho đám tỳ bộ bên ngoài nghe thấy, hạ giọng nói, Cao Công Tử là nhân vật phong lưu, hơn nữa biên hoang tập đã bị cháy thành đống đổ nát, do vậy ở đây dòng chơi cho quên đi. Bất qua xác thực là hắn rất quan tâm đến người, tiểu kỳ còn thấy hắn nhiều lần ngồi bên giường người khóc thầm. Yến phi ngạc nhiên, Tiểu tử này lại vì ta mà khóc sao. Rồi Phi cười nói, hay là sợ không ai bảo hộ cho hắn nữa. Tống Bi Phong làm sao biết được những chuyện dấm dớ giữa hai chàng, vô vô vào vai Yến Phi, đứng dậy nói, tiểu kỳ sẽ hầu hạ Yến Huynh rửa giấy thay y phục, ả là tiểu tỷ của ta, hết sức ngoan ngoan linh lợi, nhưng vừa rồi thiếu chút nữa bị Yến Huynh làm cho khiếp đảm. Nói xong cười ha hả đi ra khỏi phòng. Yến Phi dịch ra mép giường, hai chân chạm đất, trào lên một cảm xúc đại nạn không chết. Tuy không biết có phải tất có hậu phúc hay không, nhưng thật khó mà có ý kiến đến gì. Có một phát hiện kỳ quái, đó là bản thân không thấy oán hận người nào, kể cả những kẻ đã hại mình thành như thế này là nhậm giao và nhậm thanh thị, quá khứ hay để cho nó qua đi. Đã không chết được, tốt hơn hết là chuẩn bị để sống một cuộc đời bình dị sau khi võ công tiêu tán. Công tử, tiến phi ngẩng đầu lên, bắt gặp cặp mắt to của tiểu kỳ đang lộ vẻ rẻ chừng đến rồi nhưng vẫn không dám tiến vào, dừng lại bên ngoài cửa, không nín được. mỉm cười nói, "Còn sợ ta à?" Khuôn mặt xinh xắn của Tiểu Kỳ lập tức hồng lên, cố sức lắc đầu, đập đập vào ngực, dáng vẻ thiếu nữ hiểu điệu ngây thơ rất đáng yêu, xuôi tay nói, tỷ tử thất lễ." ải. Mấy ngày gần đây, công tử lúc nào cũng nằm bất động, mũi miệng không hô hấp, may mà toàn thân còn ấm mềm." ải. Tỳ tử không biết nói thế nào nữa." Yến phi phì cười, "Ngươi lại tưởng ta là quỷ nhập chẳng sao?" Tiểu Kỳ thẹn thùng liếc nhìn chàng bằng cặp mắt to, ngượng ngập nói, "Tỳ tử gan bé mà, công tử đừng lấy làm lạ." công tử thật là bình dị dễ gần, hiện tại lại bình phục khỏe mạnh, tạ trời tạ đất ta. Tiếp đó khẽ chuyển lưng ong, ngẩng đầu duyên dáng kêu to, còn chưa qua đây hầu hạ công tử sao? Một gã võ sĩ hộ vệ cùng hai người hầu mạnh khỏe vội vã chạy vào, muốn nâng yến phi dậy. Yến phi giơ tay cả lại, cố gắng đứng lên, nhưng đúng lúc chàng thẳng người dậy, một cảm giác khó hình dung lan tỏa toàn thân, ấm áp dễ chịu không bút nào tà xiết. Gã vệ sĩ thất kinh, công tử không được khỏe sao? Trong phút chốc, yến phi lại trở lại như cũ. Thân thể yếu ớt, vươn tay bám vào vai gã, tựa người vào gã, nói, vị đại ca này cao tính đại danh là gì vậy? Võ sĩ trẻ ngưỡng nhịu, tiểu tử tên gọi Lương Định Đô, là đồ đệ của Tống Gia. Một gã hầu thấy tính cách tiến phi hiền hòa dễ thân cận, mạnh dạn hơn nhiều, mỉm cười nói, đồ đệ cái gì? Tống Gia còn chưa chính thức thu đồ đệ mà. Lương Định Đô hiển nhiên thường cãi nhau với chúng, cãi lại, không thừa nhận thế nào. Ít nhất cũng là một nửa đồ đệ, Tống Gia nếu không nhận ta làm đồ đệ. Sao chịu chuyển cho ta kiếm pháp thượng thạo? Tiểu kỳ lại hớn ha hớn hở cười nói, không phải cãi nhau. Còn không mau phục thị công tử rửa giấy thay y phục, nếu không lúc tống ra quay lại mời công tử đi gặp An ra thì các người mới sáng mắt ra. Yến Phi vẫn yên lặng ngẫm nghĩ đến cái ý vị ấm áp kỳ dị lúc vừa đứng dậy. Nghe bọn họ cười nói ồn ào, bất giác trào dâng cảm giác hết sức dễ chịu, chỉ có hồi còn rất nhỏ chàng mới có được những cảm giác như thế. Những hồi ức trước khi hôn mê đang không ngừng trở lại trong đầu chàng. hoàn chỉnh lại bản đồ ký ức thuộc về cuộc sống trước kia của chàng, buồn miệng nói, Tạ Huyền Phải chăng đã thắng trận rồi. Câu hỏi này liền khơi lên một trận âm ý ngươi một câu ta một câu, khen ngợi Tạ Huyền Anh Minh thần võ, đánh cho phủ kiên đại bại như thế nào, người nào người nấy biến thành chuyên gia bình luận chiến tranh, nói đến mức hoa rơi lá rụng. Bất quá cuối cùng cũng làm cho Yến Phi hiểu được tấn quân toàn thắng trong trận phi thủy, đồng thời cũng làm chàng nhớ lại lời nói của Tống Bi Phong rằng biên hoang tập đã bị đốt cháy thành một đống cho tàn. Một chuyện khiến cho chàng chợt lo lắng hỏi, Lưu Dụ không có chuyện gì chứ. Bọn lương định đô ba người ngạc nhiên nhìn nhau, rõ ràng chưa từng nghe đến tên Lưu Dụ. Riêng tiểu kỳ nói, Yến công tử nói hẳn là Lưu phó tướng, chính là Y thân đưa công tử đến hẻm Ô Y mà, sau đó mới vội vã ra đi Y là hảo bằng hữu của cao công tử, cũng chính Y đi tìm cao công tử tới đây. Yến phi nghĩ thầm đó đúng là Lưu Dụ chứ không sai, lại được thăng làm phó tướng, nhưng đó cũng là chuyện ít nhất hai tháng trước rồi. tình hình của chàng cũng vẫn còn chút nghi vấn. Ai? Còn chuyện sinh tử của bà Nghĩa không biết thế nào, mình thì không thể giúp gì được, chỉ có thể làm tận trách nhiệm thông báo cảnh cáo gã. Bất chợt, một đôi mắt thần bí và Mỹ lệ mơ hồ hiện lên trong tâm. Lần này khoảng cách lại càng thêm xa xôi mịt mờ. Nhưng không phải là khoảng cách thực tế, mà là trên phương diện tâm lý. Bởi vì Yến Phi từ đây sẽ không thuộc về thế giới máu đổ thịt rơi ấy nữa. Tạ An khoanh tay đứng tại vọng hoài cắt trong đông viện. Dựa vào lan can nhìn xuống dòng sông êm đềm trôi không mỏi mệt bên dưới, thế nhưng bản thân ông lại có cảm giác mệt mỏi cùng cực. Niềm hoan hỷ chiến thắng phì thủy đã bị triều đình thay thế bằng cuộc tranh đấu kịch liệt hiện thời, tư mã Diệu đã biến đổi rất nhiều, từ hai tháng trước, ông ta đã phong chức quý nhân cho mỹ nữ do Tư Mã đạo tử dâng lên, thêm nữa là không còn sự uy hiếp của Bắc Phương Hồ tộc, bèn bỏ bê chính sự, chỉ đêm đêm ở trong nội điện cùng nữ tử này hiến ẩm cuồng hoan, chìm đắm tựu sắc, quyền bính dần dần rơi cả vào tay Tư Mã đạo tử. Bắt đầu khuynh loát tạ an ông. Nhưng đau lòng nhất lại là nữ tế của ông Vương Quốc Bảo, cùng với tư mã đạo tử không ngừng theo dẹn chuyện xấu xa với tư mã diệu làm bại hoại thanh danh ông, khiến cho tư mã diệu mất hẳn đi tín nhiệm trước đây đối với ông, tình thế thay đổi rất nhanh. Tiếng chân vọng đến, thanh âm của tống bi phong từ đằng sau vang lên, hiến công tử đến. Tạ an buông lơi tâm sự, vui mừng chuyển thân, sau mục vụ sáng lên, chăm chú nhìn người trai trẻ trong ý phục nho sinh thần thái sáng láng đứng trước mặt. tiến phi cũng đang chăm chú nhìn vị phong lưu tể tướng được coi là thiên hạ đệ nhất danh sĩ trong làn gió sông thổi tới tà áo tung bay toàn thân tiên phong đạo cốt giống như người tiên tạ an cười lớn nói cao phong nhập vân thanh khê kiến đề tiến phi trường không một tiến tiểu đệ quý thể mạnh khỏe trở lại đáng mừng đáng mừng tiến phi trong tâm trào dâng một cảm giác kích động không rõ nguyên nhân gượng cười nói đa tạ an công quan tâm an công khen ngợi thật thẹn không dám nhận tiến phi vo công mất hết đối với việc thiên hạ tâm ý đã ngồi lạnh Không còn trí hướng bay lượn tầng không Chỉ hy vọng sống quãng đời còn lại bình thường là được Tạ An cười nụ bước lên Nắm lấy tay chàng Dẫn chàng tới bên hàng làng can Để Yến Phi sóng vai cùng ông nhìn ra xa xa Lúc ấy mới bỏ tay chẳng ra Tống bi phong yên lặng rút lui Trong lòng hết sức thương tiếc cho Yến Phi võ công mất hết Hắn vừa rồi xem xét kinh mạch Yến Phi Biết do Yến Phi nội khí tan hết Đã biến thành một người bình thường Yến Phi không vì được đương triều danh tướng ưu ái Mà sinh ra cảm giác e ngại chàng từ xưa tới nay độc lai like độc vãng câu ngạo bất quẩn không hề để tâm đến quyền thế danh vị vậy mà cũng không đừng được sinh ra lòng tôn kính đối với tạ an với thân phận địa vị của tạ an lại đối với kẻ sĩ hàn môn như chàng hoàn toàn không hề ra bộ ta đây chỉ từ đấy là đã có thể nhìn thấy khí phách và tấm lòng ông cử chỉ lời nói tao nhã của ông càng khiến chàng cảm kích tạ an đột nhiên nói với vẻ ngưỡng mộ theo truyền thuyết năm thứ tư đời hoàng sơ một hôm tàu thực ra khỏi kinh thành lúc mặt trời lặn đi tới bên bờ lạc thủy Nhìn thấy một mỹ nữ xinh đẹp bên bờ sông, nhẹ nhàng ép e kinh động bảy thiên nga trên sông, huyện chuyển như thần long uốn khúc, xa trông như mặt trời buổi mai, lại gần tựa hoa sen đùa sóng biếc, bất giác tâm thần mê đắm, tới lúc mỹ nữ nâng chén quỳnh mời mọc, hẹn ước tái hội nơi đáy nước, rồi thoát đã biến mất, mới hay vừa hạnh ngộ lạc. Thủy nữ thần, nhưng mà nhân thần hai ngả, không mẹo qua lại. Tao thực bồi hồi suốt đêm, không nợ xa rời, bèn làm nên tác phẩm dành truyền hậu thế lạc thần phú. yến phi ngưng thần ngắm nhìn bờ bên kia tần hoài đất trời một màu tuyết trắng tinh khiết mỹ lệ trên sông thuyền bẻ qua lại không dứt bông dưng bên thai nghe tạ an lộ mối ưu tình hoài cổ hướng tới bản thân là một người xa lạ kể lại giành giọt một cố sự đau thương về mối tình nhân thần lại thêm tự thân tựa như rơi vào lưới mê thật có một ý vị khác hẳn tạ an không hổ là phong lưu danh sĩ yến phi ẩn ẩn có cảm giác ông muốn mượn cố sự này để làm vơi đi tình cảm bi hoài tích kết trong lòng cũng có thể nói đối với yến phi vừa gặp đã như cố nhân coi chẳng như một đối tượng xứng đáng để cùng luận đảm những vấn đề sâu sắc tương truyền mật phi là con gái phục hy chết đuối ở lạc thủy trở thành nữ thần sung lạc trong ly tao của khuất nguyên từng có nhắc đến lạc thần phú của tào thực thuật lại một đoạn luyến ái khổ đau không kết quả giữa người và thần cũng ngầm nhắc đến tình quyến luyến của bản thân tào thực với gia tộc Hoàng chiêu đến trang trí khó thành đến nỗi niềm bất ước bị đối xử tệ bạc lạc thần mỹ lệ chính là tượng trưng cho lý tưởng tiếc thay lý tưởng phiêu hốt tựa thần tiên chỉ có thể nhìn mà không thể với tới, đúng như miêu tả hiện giờ của Tạ An. Tiến phi khẽ thở dài, nguyện vị tỷ nam phong, trường thệ nhập quân hoài, quân hoài lương bất khai, tiện thiếp đương hạ y đi Hai đã là chuyện nguyện ý, an công sao không trở lại Đông Sơn, chẳng phải hơn là ở lại nơi không chút hy vọng, đau lòng chứng kiến chuyện lực bất tòng tâm sao. Bốn câu thơ này vốn nằm trong bản thất hai thi của Tào Thực, biểu lộ rõ tài hoa văn võ song toàn của chàng, sánh với phong cách tùy tiện ngô hứng của Tạ An thật là tương đồng. Lại còn vì Tạ An đề xuất giải pháp chàng cho là thích hợp. Tạ An có cảm giác như chợt gặp chi kỷ vong nhiên, đông dưng thốt lên, đại tần mất rồi. Tiến phi chấn động thất thanh nói, cái gì? Chàng trước tiên nghĩ đến thác bạc khuê, đại tần nếu mất nước, phương Bắc lập tức chia 5 xẻ 7, mà sự tình chỉ phát sinh trong vòng trăm ngày sau trận phi thủy, thác bạc khuê liệu có vì chưa kịp đặt chân vững chắc mà bị những ngọn sóng dữ của thời loạn lạc cuốn trôi đi không? Chú thích. Chương 42, Tránh chát cầu tồn. do tuyết cuồng bạo như những ngọn roi quất vào thảo nguyên mênh mông không thương tiếc vùi lấp toàn bộ nhà cửa cây cối cảnh vật lờ mờ không còn thấy đâu là người và gia súc nữa Thác bạt khuê một mình ngồi trong lều nét mặt lạnh lùng đang uống sữa dê tựa như cơn bão tuyết lớn bên ngoài không có quan hệ gì với hắn nếu vượt qua con đường ô luân hiểm yếu mà đẹp đẽ xuyên qua các dây núi sẽ tới bãi chăn thả bên sông tích lạp Mục lâm là thảo nguyên nơi bộ tộc hắn tụ tập sinh sống cũng giống như gặp lại mẫu thân đã xa cách lâu này nhưng lộ trình ngoài 30 dặm này lại giống như nghìn trùng cách trở không thể vượt qua hắn cùng tướng sĩ thủ hạ dựng lều lập trại nơi này đã hơn một tháng không dám khinh cử vọng động vượt ra ngoài giới hạn con đường hiểm trở này nửa bước luôn luôn thèm khát địa vị đại chủ mà hắn kế thừa thúc phụ hắn là thác bạt quật đốt xuất lĩnh gần một vạn quân bố trí tại các cao điểm trên bình nguyên phía trước con đường hiểm yếu này bề ngoài nói rằng để hoan nên hắn trở về nhưng thác bạt khuê lại biết rõ ông ta muốn bằng vào ưu thế quân số gấp ba lần bắt giết hắn tại đường trường Để rồi tận thu chiến sĩ và lương thảo vật tư hắn đưa về từ trung nguyên. Bất quá rồi thì cơ hội cũng đã xuất hiện. Khách, khách. Tiếng động của ủng da dê lún sâu vào lớp tuyết dày đến gối vọng đến mỗi lúc một gần, cửa lều vén lên, trưởng tôn phổ lạc thân hình cao lớn mang theo gió lạnh tuyết bay ập vào trong lều. Thác Bạt Khuê chút nữa thì không nhận ra vị mãnh tướng hàng đầu của mình, người này trên đầu trên mặt bám đầy bông tuyết, thở phì ra một luồng bạch khí đậm đặc lạnh lẽo. Với trình độ nội công của gã mà vẫn thấy lạnh run lên cầm cập. có thể hoàn toàn hiểu rõ uy lực của cơn bão tuyết ngoài kia trường tôn phổ lạc cởi bỏ tấm áo choàng ra dê ngự hàn bám đầy tuyết ngồi xuống tấm thảm ra dê tiếp lấy bình sữa dê vẫn còn đang nóng từ tay thác bạc khuê ực ực uống liền ba ngụm to hít một hơi lanh khí nói trận bão tuyết này thật là lợi hại theo ta thấy phải kéo dài vài ba canh giờ nữa sau đây mấy ngày thời tiết chưa chắc gì đã khá lên thác bạc khuê trầm giọng nói nguyên nhân quật đốt án binh bất động ta đoán không sai chứ trường tôn phổ lạc đội phục nói đúng như thiếu chủ sở liệu quật đốt phái người đến hạ lan bộ du thuyết hạ nhiễm can tiền hậu giáp công chúng ta bất quá hạ nhiễm can sợ mộ dung thủy không ứng đến giờ vẫn do dự không quyết chưa chịu xuất binh phối hợp với quật đốt thác bạn khuê lộ ra vẻ hết sức ngoan cường nhưng thần thái lại rất lạnh lùng nói quật đốt ta từ hôm nay trở đi chú cháu ta tình nghĩa đoàn tuyệt nếu không phải ngươi chết thì là ta chết lại hư lạnh một tiếng nói không ai hiểu rõ hạ nhiễm can hơn ta gã hiện giờ lo lắng là quật đốt chứ không phải là thác bạn khuê ta Vì vậy rất vui vẻ tọa sơn quan hồ đấu, hy vọng bọn ta tự tàn sát lẫn nhau, lưỡng bại câu thương, tốt nhất là bộ tộc Thác Bạt của chúng ta chia năm xẻ bảy khi đó hạ lan của gã dễ dàng thừa cơ thôn tính chúng ta. Hạ nhiễm can là tử địch của Thác Bạt Khuê, luôn nuôi giá tâm đối với bộ tộc Thác Bạt. Nhân vì bộ tộc Thác Bạt sở hữu đồng cỏ chăn thả ven sông sản sinh được rất nhiều chiến mã chất lượng cao, mộ dung thủy cũng vì lý do này mà coi Thác Bạt Khuê bằng con mắt khác. bộ lạc hạ lan ngoài hạ nhiễm can ra còn một đại tù trưởng khác là hạ nạp lại là cựu phụ của thác bạc khuê em trai mẫu thân hắn rất coi trọng thác bạc khuê năm xưa từng thu lưu mẹ con hắn đối với việc thác bạc khuê có trí phục quốc lại càng ra sức ủng hộ đây mới là nguyên nhân chân chính khiến hạ nhiễm can do dự thác bạc quật đốt vốn dĩ biết rõ thác bạc khuê trí dung song toàn thủ hạ huynh đệ lại càng kiêu dũng thiện chiến kinh nghiệm tác chiến phong phú lại rất quen chiến thuật du kích của mã tặc vừa đánh vừa chạy lại còn sợ hắn không đánh mà lượn quanh quấy rối. vì vậy tại những con đường tất yếu phải đi để trở lại thảo nguyên đều triển khai phục kích lại muốn thuyết phục hạ những can hy vọng có thể tiền hậu giác công bao vây tiến công bộ đội tinh nhuệ của hán cho dù không thành công cũng có thể ngăn cản hắn trở về bộ tộc trường tôn phổ lạc hạ giọng nói chúng ta nên trăng thừa lúc có bao tuyết đột kích của đốt xông qua cửa ải tháp bạt khuê lộ thần sắc cao thâm khó đoán lạnh lùng nói theo ngươi nếu vậy thì ăn chắc được mấy thành khuôn mặt đầy râu ria của trường tôn phổ lạc nhăn nhó cười chỉ được vài phần quật đốt chẳng phải là kẻ ngu xuẩn bằng không mấy năm nay đã chẳng thể khuyết trương thế lực mau đến như thế ông ta đương nhiên sẽ đoán ra quân ta sẽ thừa cơ báo tuyết sống qua phòng tuyến ông ta hiện đang dĩ dật đãi lao chiếm hết ưu thế mọi mặt tháp bạn khuê khét lời nếu ta đoán không sai đại quân hạ nhiễm can đã rời âm sơn đi tới sau lưng quân ta để nghi binh bên ngoài gác cự tuyệt quật đốt mang quân giáp công sự thực lại hy vọng quật đốt lúc này xua quân tấn công ta đến khi bọn ta lưỡng bại câu thường, tên xuất sinh đó sẽ có dịp làm ngư ông đắc lợi thừa thế xâm nhập bộ tộc chúng ta thác bạn khuê ta làm sao có thể để gã như sở nguyện được trường tôn phổ lạc chấn động nói ta còn chưa khi nào nghĩ hạ nhiễm can lại âm hiểm xảo trá như thế thác bạn khuê ngắt lời chúng ta đi thôi trường tôn phổ lạc thất thanh chuyện gì thác bạn khuê lạnh lùng nói đây là phương pháp duy nhất để khỏi phải lưỡng đầu thụ địch chúng ta di chuyển đến thượng du sông đạt tăng can dẫn dụ quật đốt đuổi theo mặt khác sai người thông báo với mộ dung thủy nói hắn phái việt quân cùng chúng ta hội sư ở cao liễu Lần này đến lượt chúng ta giáp công quật đốt, đánh cho lão ta trở tay không kịp. Trường tôn phổ lạc nói, quả là kế rất hay, bất quá còn hai nghi vấn, trước nhất là quật đốt có truy theo hay không, thứ hai là mộ dung thủy có chịu phái viện binh hay không. Thác bạn khuê bật cười, quật đốt chẳng lẽ không lo chúng ta đầu hàng mộ dung thủy sao. Lão ta chẳng nhưng sẽ đuổi theo, mà dù cho vội vàng chưa kịp chuẩn bị xong cũng vẫn đuổi theo. Về phía mộ dung thủy càng không phải lo, đại yên của hắn vừa mới tuyên cáo lập quốc. Rất cần có người vì hắn giữ yên biên giới phía Tây, cung ứng chiến mã. Hơn nữa hắn luôn bất hòa với quật đốt, vì vậy hắn chắc chắn sẽ giúp ta. Như vậy đấy. Hỏi còn ai có chú ý tốt hơn? Trường tôn phổ lạc vươn mình đứng dậy, không mình thi lễ nói, lãnh mệnh, rồi đi ra khỏi lều. Một trận gió tuyết tạt thẳng vào mặt thác bạc khuê, cảm giác lạnh bước khiến hắn hết sức thông khoái. Tiến phi thường nói hắn là người thích phiêu lưu mạo hiểm, nhưng đó cũng là nguyên nhân thành công của hắn, chỉ không biết lần này có linh nghiệm hay không bằng không lần này hắn sẽ phải nếm mùi đau khổ để bồi thường cho mấy fan trước đây. Tạ An Từ từ nói, Mộ Dung Thủy là người đầu tiên trong chư hồ tộc phương Bắc tự lập vương vị, phủ kiên bại trận chạy về Trường An, lập tức sai Kiêu Kỵ tướng quân Thạch Việt xuất lãnh 3000 tinh, kỵ ra trấn thủ Nghiệp Thành, phiêu kỵ tướng quân Trương Hồng mang 5000 Vũ Lâm quân giữ Tinh Châu, lưu lại 4000 lính phối hợp với trấn quân Mao Đương giữ Lạc Dương, tất cả đều để phòng ngừa Mộ Dung Thủy, có thể thấy phủ kiên hãi sợ Mộ Dung Thủy đến đâu. Tiến Phi thở một hơi nói, Phù kiên sau trận phi thủy, binh lính đê tộc không còn bao nhiêu. Hiện tại đại bộ phận phái đi phòng bị mộ dung thủy, làm sao có thể đủ để chấn giữ vùng kinh kỳ trọng địa quan trung? Tạ An mỉm cười nói, không ngờ tiểu phi ngươi vừa mới tỉnh lại đã hiểu rõ tình huống Phù kiên sau thảm bại phi thủy. Tiến phi nghe ông đổi cách gọi mình là tiểu phi, chào dâng cảm giác thân thiết, gật đầu nói, giấc mộng trăm ngày tỉnh lại, thế gian nhân sự đã mấy phen đổi thay, khiến người ta thật là cảm khái. Tạ An quan sát chàng thật kỹ, chỉnh sắc mặt nói. Không phải ta cố ý đưa chuyện an ủi ngươi, nhưng luận về thuật coi người, nếu tạ an ta nhận là đệ nhị, sợ không ai dám tranh đệ nhất, tiểu phi ngươi tuyệt không phải là người bạc phúc, hơn nữa trong mắt ẩn chứa thần quang, không phải là biểu thị của người đã thất tán nội công. Do vậy hiện thời thân thể yếu ớt khả năng chỉ là tạm thời. Yến phi nhớ lại luồng khí lưu ấm áp trong nội thể, hỏi, an công có từng coi người sai bao giờ chưa? Tạ an nghĩ tới vương quốc bảo, dầu gì nói, người ta làm sao có thể không có lúc sai lầm. Yến Phi nghe lời này hết sức cảm kích, cũng sinh ra quan tâm đến thác Bạc Khuê, biết rằng trong một giai đoạn nào đó, sự thành bại của mộ dung thủy rất có liên quan đến thác. Bạc Khuê, không kèm được liền hỏi, Phù Kiên há lại chịu ngồi coi mộ dung thủy xưng vương, tự biết cần phải hành động ngay, tránh để các lãnh tụ dị tộc còn lại bắt trước tìm cách phân lập. Tạ An Ung Dung nói, cái đó là đương nhiên, đáng tiếc Phù Kiên lại không đủ binh lực để làm chuyện này, chỗ thông minh nhất của mộ dung thủy là hiểu rõ con giết chăm chân, dù chết cũng không ngã. Dư thế của Phù Kiên vẫn còn, cho nên mới bỏ lạc dương mà giữ vinh dương, mặt khác đem quân bước nghiệp thành. Phù Kiên thân ở Trường An, roi dài cũng không vươn tới nổi, còn biết làm sao. tiến phi ngầm than, trước khi mình hôn mê, Phù Kiên vẫn còn uy chấn thiên hạ, thế gian không ai bằng. Ai ngờ chỉ có mấy tháng ngắn ngủi, lại rơi vào cái cảnh như vậy. Cuộc đời phong vân biến ảo, thực không ai có thể lường trước được, nói, Phù Kiên đã chẳng làm gì được mộ dung thủy, đại tần nguy rồi. ta An nói, đúng như vậy. một đại tù trưởng tiên ti khác là mộ dung hoàng biết mộ dung thủy công nhiên phản tần công kích nghiệp thành kèm chế trọng binh đê tần ở con đông bèn mượn gió bẻ măng khởi binh phản phù kiên lại còn đánh cho quân đội của phù kiên phái đến giám thị gã tới bời phù kiên nổi cơn thịnh nộ cuối cùng lại trút giận sang diêu trưởng giết chết nhi tử của hán nay diêu trưởng căm hận khởi binh phản kích loạn động như sóng khởi chiều dâng con sóng sau càng cao hơn trước thời đại phù kiên trong năm nay sẽ chấm dứt chứ không sai đối với mộ dung hoàng Yến phi còn quen thuộc hơn Tạ An nhiều. Bộ tộc Mộ Dung là đại tộc Tiên Ti, vào thời Ngụy Minh Đế tới đóng ở Sương Lê Cất Thành, tới thời Tấn Võ Đế dần dần trở nên cường thịnh, đến khi Tấn Thất Nam Độ, bọn họ thừa cơ công chiếm Liêu Đông, càng thêm lớn mạnh, lấy đất kế làm thủ phủ, lại đoạt được Nghiệp Thành, lập nên Yên Quốc, thế lực phát triển chưa từng thấy. Hoàn Ôn từng xuất binh năm vạn tới thảo phạt, nhờ có Mộ Dung Thủy hết sức chống giữ, đẩy lui Hoan Ôn. Mộ Dung Thủy cũng nhờ chiến dịch này mà thanh danh cực thịnh, liền chuốc lấy sự nghi kỵ của Yên chúa. Lập mưu gia hại, Mộ Dung Thủy bèn chạy tới đầu hàng Phù Kiên. Nước Yên đến đời này là rước. Không lâu sau mất vào tay Phù Kiên. Mộ Dung Huy, Mộ Dung Hoàng, Mộ Dung Văn, Mộ Dung Un. Dê Sung và Mộ Dung Vĩnh năm huynh đệ đều là dòng roi vua Yên Mộ Dung Tiểu. Mộ Dung Huy còn là người kế vị Yên Vương, bị Mộ Dung Thủy quay lại phục cựu bắt làm tù binh. Năm anh em đều túi đầu xương thần trước Phù Kiên. Năm huynh đệ này trước nay đều vô cùng căm hận yến đại của bộ tộc Tháp Bạn. cho rằng nếu chẳng phải do hiến đại phân liệt khỏi yên quốc của họ mộ dung chắc không phải chuốc lấy mối hận vong quốc vì vậy mà mộ dung văn mới suối bảy phu kiên nhất nhất đuổi tận giết tuyệt người của bộ tộc Thác bạn chẳng những khiến yến phi và Thác bạn khuê từ nhỏ mất nhà lưu lạc mà còn hại yến phi đau đớn mất đi từ mẫu vì vậy mà sau đó yến phi lập trí báo thù chăm chỉ rèn luyện kiếm thuật chém chết mộ dung văn ở giữa phố trường an cho dù hiện này chàng đã mất võ công chàng vẫn hiểu do bốn huynh đệ họ tuyệt sẽ không bỏ qua cho mình Mộ Dung Thủy bỏ Lạc Dương mà giữ Vinh Dương và Nghiệp Thành, chẳng những vì Lạc Dương là nơi bốn bề thù địch, chẳng nên đóng quân, càng nên phân biệt là căn cứ địa từ xưa đến nay của họ Mộ Dung Yên Quốc, là nơi có tổ miếu của họ. Mộ Dung Thủy và Mộ Dung Huy mấy huynh đệ tuy là anh em họ, nhưng vì nước Cửu Yên sự thực bị mất trong tay Mộ Dung Thủy, từ góc độ Mộ Dung Hoàng mà nhìn, bất luận Mộ Dung Thủy có lý do thế nào đi nữa, vẫn là kẻ phản bội tộc nhân, hiềm khích giữa đôi bên rất sâu nặng, không thể hòa giải. Trong hoàn cảnh này, Mộ Dung Thủy lại càng phải trợ giúp tử địch của huynh đệ Mộ Dung Hoàng là Thác Bạc Khuê, để làm lá chắn phía tây, để kháng cự lại huynh đệ Mộ Dung Hoàng Vốn có căn cứ địa là con trung, thế lực lại không kém gì hắn. Đã thông suốt điểm này, Tiễn Phi không còn lo lắng về tình hình của Thác Bạc Khuê nữa, chàng hiểu rõ tính cách của Thác Bạc Khuê, trong cuộc đấu tranh sinh tồn, Thác Bạc Khuê đối kháng bất kỳ cá nhân nào đều có biện pháp thỏa đáng. Tiễn Phi nói, Bác Phương từ hiến hóa loạn, từ thống nhất mà thành phân liệt. An công sao không nhân cơ hội hiếm có này phát động công cuộc bắt phạt. Ta An nói, không ngờ ta cùng Tiểu Phi lần đầu gặp nhau đã như cố nhân, cùng nhau dốc bầu tâm sự, chẳng bù cho ta mấy tháng gần đây mỗi ngày càng cảm thấy tịch mịch hơn. Tiểu Phi ngươi kiến thức rất cao, hoàn toàn ngoài ý liệu của ta, người am hiểu thời cuộc như ngươi tại Giang Nam này cũng không mấy dễ gặp đâu. Tiến Phi nói, An công xin chớ quá khen, chỉ vì Tiểu nhân trường kỳ lưu lạc biên hoang tập mà nghe ngóng được nhiều chuyện, vì thế mà so với người thường nhận thức có hơn đôi chút. Tạ An hít thở một hơi, điềm đạm nói, nghe nói biên hoang tập là địa phương hết sức năng động, tuy bị diêu trường phóng hỏa đốt cháy phần lớn nhà cửa, bất quá sau khi song phương thoái binh, hoang nhân đã hào hào trở về, tiến hành công việc trùng kiến, tiểu phi có tính trở lại nơi đó không? Tiến phi gượng cười, tiểu nhân trở lại thì làm được chuyện gì? E rằng lại phải tìm người bảo hộ mới xong. Tạ An mỉm cười, sự tình có lẽ không tệ như người nghĩ đâu. Ta luôn cảm thấy sự việc ngươi mất võ công có thể có cơ hội thay đổi. Đấy cũng chính là nguyên nhân mà tiểu huyền đưa ngươi về kiến khang. Chi độn đang thiết pháp tìm kiếm một người, xin thứ cho ta lúc này không tiện thấu lộ danh tánh người đó. Người này danh đầu rất lớn, mà lại trời sinh cô tịch, bất quá nếu thiên hạ có một người có thể mời được ông ta thì tất là chi độn chứ không phải ai khác. Yến Phi trong đầu trợt hiện cái tên Đan Vương An Thế Thanh, nhưng không nói ra, thầm nghĩ nếu Tạ An biết được sự tình về Đan kiếp, lại biết Đan kiếp là do Đan Đạo Đại Tông Sư tiền bối các hồng khắc chế. Hẳn là tạ an sẽ không còn tin tưởng ở an thế thanh nữa. Mỹ nữ với đôi mắt đẹp thần bí sẽ cùng với phụ thân xuất hiện trang. Tạ an thấy gã im lặng không nói, rất ngạc nhiên nói, tiểu phi có vẻ không hề để tâm đến chuyện này sao. Tiến phi đột nhiên nói, tiểu nhân thật không muốn phí công nghĩ đến chuyện lo lắng vô bổ này. Mấy tháng qua, được an công chiếu cố, tiến phi sẽ nhớ mãi không quên. Xin an công chẳng cần phí sức thêm, sáng mai tiểu nhân sẽ ly khai kiến khang, tùy tiện tìm một nơi yên ổn, lặng lẽ sống nốt nửa cuộc đời còn lại. Tạ An lắc đầu bật cười nói, Tiểu Phi được mất thông dòng, Tạ An ta hết sức hâm mộ, cũng không dám miễn cưỡng lưu lại. Chỉ hy vọng ngươi lượng thứ cho nỗi khổ của ta, vì ta từng chịu lời phó thác của Tiểu Huyền, là một khi ngươi tỉnh lại, lập tức dùng bồ câu truyền tin cho Y Y, đến khi Y và bằng hữu lưu dụ của ngươi vội vàng chạy về không thấy ngươi, sẽ hết sức thất vọng. Tiểu Phi có thể chờ thêm 10 ngày rồi hắng đi được không? Yến Phi nhớ lại cần phải cảnh báo lưu dụ, thầm trách mình sơ hốt. Nghĩ rằng thêm 10 ngày với bất 10 ngày chẳng có chuyện gì ghê gớm, liền gật đầu đồng ý. Tạ An không ngờ chàng đáp ứng nhẹ nhàng như vậy, càng thêm tán thưởng chàng đối xử không chút giả dối, rốt cuộc lại chuyển về chính đề hỏi, thứ cho Tạ An ta nhiều chuyện, tiểu phi ngươi làm sao mà lại cùng với nhậm giao của Tiêu giao giáo kết mối dây hoan nghiệt? Sau khi bị y toàn lực công kích, lại chuyển sang trạng thái thai tức kỳ dị, toàn bộ sự việc khiến người ta nghĩ đến nát óc cũng không hiểu. Tiễn phi định trả lời, chợt nghĩ rằng chuyện này có dính dáng đến Thái Bình Ngộ Bội. mà chàng và Lưu Dụ vì tình thế bức bách, tại biên hoang thở, hầm chứa rượu để nhất lâu. Thế không tiết lộ việc này. Nếu bây giờ chàng không giữ lời nói ra, dù sao đi nữa yêu hậu thanh thị cũng đã không chịu tuân thủ tinh thần của lời hứa, nhưng mà không biết Lưu Dụ có tiết lộ bí mật của thiên địa bội hợp nhất cho tạ huyền hay không. Nếu mình lỗ mãng, chưa biết chừng lại khiến Lưu Dụ mang tội man trá thượng cấp, sự tình chẳng biết là lớn hay nhỏ. Ben tránh nặng tim nhẹ nói, chuyện này một lời khó tận. Tại hạ ở biên hoang tập gặp nhậm giao ác đấu cùng yêu đạo Thái Ất Giáo, rồi bị cuốn vào cuộc tranh giành của họ, khi ấy nhậm giao cần phải hộ tống một vị phi tử của y có tên là Mạn Diệu Phu Nhân tới Kiến Khang, không biết có mưu đồ gì. Tóm lại không phải là chuyện tốt lành gì, An Công cần thận trọng. Tạ An cảm giác trong câu chuyện của chàng có chỗ chưa nói hết, tựa như ẩn chứa điều gì khó nói, đương nhiên không muốn bức bách chàng, cũng ấm ngầm cảm thấy Mạn Diệu Phu Nhân với những chuyện phát sinh hiện nay ở Kiến Khang thành có liên quan gì đó. nhưng nhất thời không nghĩ ra đó là chuyện gì. Liên nói, với tính cách của nhậm dao, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi tiểu phi cần phải ra vào cẩn thận, nếu muốn dạo chơi lang thang trong thành, cần phải được bị phong an bài thỏa đáng. tiến phi tuy không nguyện ý, nhưng cũng biết tạ an có ý tốt, cũng biết tạ an trong chuyện này sẽ kiên quyết không được bộ, đành đồng ý nói lời cảm tạ. Tạ an trầm ngâm một lát, gượng cười nói, nếu trước trận phi thủy, ta vốn có biện pháp đối phó với nhậm dao, thì hiện tại lại có cảm giác lực bất tòng tâm. Cái đêm Tiểu Huyền cứu được ngươi từ tay nhầm dao, đã từng ngạnh tiếp hắn một chiều, Tiểu Huyền nói người này kiếm thuật đã đạt cảnh giới xuất thần nhập hóa, nội công tâm pháp quỷ bí tà dị, cho dù quyết đấu công bình, Tiểu Huyền cũng không nắm chắc phần tất thắng, vì vậy ngươi vạn lần không được sơ tâm đối với ý. Tiến phi lại cho là sau trận phi thủy, Tư Mã Diệu trở nên nghi ngờ tạ an khiến ông cảm thấy hưu tâm vô lực, đâu ngờ rằng kẻ gây nên cảm giác này lại là Long đầu đại ca Giang Hải Lưu của trường Giang Bang. chúc lôi âm hai tháng trước đã ngấm ngẩm ly khai kiến khang còn giang hải lưu lại không thấy có chút tin tức nào giang hải lưu tránh mặt ông hiển nhiên là do hoàn huyền tắc quái khiến hắn phụ lòng ủy thác của ông đúng lúc này tống bi phong thần sắc ngưng trọng đi đến nói bi phong có chuyện quan trọng báo với an ra tạ an nhữ mày hướng về phía yến phi nói tiểu phi ngươi đêm nay tới cùng ta dùng cơm có được không yến phi thầm nhủ cái chân trung thư lệnh của tạ an thật không dễ dàng phiền não không dứt Hèn gì ông biểu lộ niềm mong ước đối với Lạc Thần. Gật đầu đồng ý, cũng bất giác hết sức cảm kích vì ông hiểu và giúp mình. Tống Bi Phong nói, Cao Công Tử vừa đến, hiện đang ở tại nền khách hiên chờ đại giá của Hiến Công Tử, Định Đô sẽ dẫn đường cho Hiến Công Tử. Luận về kiếm pháp, trong đám hộ viện ngoài tôi ra mới có thể thay cho hắn, hắn sẽ phụ trách an toàn của Công Tử tại Kiến Khang. Yến Phi đã nhìn thấy Lương Định Đô đứng gần đấy chờ đón, bèn thi lễ cáo lui, thầm nghĩ có thể làm cho Tống Bi Phong lo lắng như vậy. Tất phải là chuyện hết sức khó khăn đau đầu, chỉ tiếc mình đã biến thành vô dụng, không giúp gì được. Chú thích. Một đấu tranh sinh tồn. Chương 43, Di Lặc Nam Lai. Trang viên của tạ gia ở hẻm ô y quy mô chỉ có trạch viện của vương gia mới có thể sánh bằng, chia thành đông, tây, nam, bắc, trung ngũ viên. Đông, nam lưỡng viên dựa vào bờ bắc sông Tần Hoài mà dựng nên, sắp xếp không theo quy tắc, mục đích là để có thể ngắm nhìn cảnh sắc rất mỹ lệ hai bên bờ Tần Hoài. Trung viên hay tứ quý viên bên trong là vong con hiên, nơi thường ngày tạ an xử lý công việc, có vị trí tôn quý nhất trong trại viện. Bắc viên là quảng trường dẫn vào đại môn, trong đó tùng bách đường là kiến trúc hoành tráng trọng yếu nhất. Khách nhân tới viếng thăm đều được tiếp đai trong phạm vi bắc viên. Tiến phi trong lúc hôn mê trăm ngày nằm tại căn lầu dành cho tân khách, tọa lạc tại góc tây nam bắc viên, trong căn xương phòng phía đông của một tòa tứ hợp viện. Cao ngạn chờ chàng trong nên khách hiên nằm trong một tòa tứ hợp viện ở mặt bắc của tòa nhà chính. tạ ra trên dưới có khoảng trăm người thêm vào hơn 200 trăm phủ vệ tỳ bục đa số cư trú ở đông tây và nam tam viên chia ra theo phẩm cấp và bộ phận theo ý muốn của tạ an tạ ra đại trạch rộng tới hàng trăm mẫu tràn đầy bầu không khí truy cầu niềm vui đích thực từ thiên nhiên tất cả đều lợi dụng đá núi cây rừng cùng suối khe ao hồ sáng tạo ra cảnh quan mang đậm chất thiên nhiên vun đá dẫn thủy trồng cây khơi ngòi thể hiện sâu sắc mối quan hệ huyền diệu giữa các không gian xa gần cao thấp sơn thủy thạch lâm bố cục xảo diệu trong không gian hữu hạn chứa đựng vô hạn thi tình hoa ý thiên nhiên như có như không cây rừng che mây dây leo chẳng chịt vẫn để khói xương lan tỏa đường mòn ngõ tắt như tắc mà thông khe suối trên vênh cong rồi lại thẳng cảnh đẹp trùng trùng bất tận đám mình trong thiên nhiên cây rừng tươi đẹp này tiến phi bất giác dứt bỏ mọi phiền não của thói đời hiểm ác cũng càng thấu hiểu tạ an vai mang trọng trách bảo trì địa vị gia tộc sao có thể giống như chàng được mất coi như không trả trách tạ an hết lòng hâm mộ chàng Trận báo tuyết đã tân trang tạ trạch thành một màu trắng xóa, lúc này Hiến Phi bước trên con đường hành lang uốn khúc, chậm rãi đi hết vòng tục hồ lừng danh của tạ gia xuyên suốt đông, bắc, trung tam viên, thì trong lòng đã giống như tên hồ, tẩy tâm vong tục Lương Định Đô hiển nhiên là một tiểu tử rất hay chuyện, Hiến Phi chỉ đành câu được câu trăng từ từ đáp ứng. Hốt nhiên phía trước truyền lại một trận nói cười, Lương Định Đô vội kéo Hiến Phi qua một bên, thấp giọng nói, là tú tiểu thư, chúng ta nên ngược lộ. Tiến phi nhìn về phía bên kia cây cựu khúc tiểu vắt qua mặt hồ, bốn năm người cả nam lẫn nữ đang nói cười hỉ ha đi đến. Rất ly kỳ là thị lực của chàng không hề bị ảnh hưởng của nội công thất tán, tựa hồ so với trước còn tinh tế hơn nhiều, khoảng cách ngoài 10 trượng giống như ở ngay trước mặt, thấy một mỹ nữ xinh đẹp thanh tú, đi lẫn trong đám bốn thiếu niên nam tử như chúng tinh cùng nguyệt xúm xít xung quanh đang qua cầu đi tới. Đi tới thật gần, mới biết bốn nam tử đều là con em cao môn đại tộc, ai nấy đều áo quần thơm tho, tô son điểm phấn. mang kỳ trang dị phục áo choàng tác dụng ngự hẳn chỉ là phụ chủ yếu là để khoe mẽ trong số đó còn có hai người đeo túi tử la hương một người trước ngực cuốn khăn lông hoa hoét đầy những thói tật đua chen giành giật hư vinh bề ngoài của hạng công tử bột đem so sánh bọn họ với hai tên phất phơ hiến phi và lương định đô thì giống như những người đến từ thế giới khác vậy thiếu nữ áo choàng đỏ sẫm gió cuốn bay bay bên trong áo mềm bên dưới quần lụa xanh đỏ hai màu kết hợp tương xứng tóc tiết từ dưới lên trên dần dần thu gọn lại bước chân nhẹ nhàng thoải mái, phong tư diễm lệ như Phụng Hoàng Tha Thước, chính thị một tiểu mỹ nhân diêm dúa, không trách bốn gã thanh niên tranh nhau định nọt, đúng với nghĩa quanh quẩn bên quân hồng. đám nam nữ không biết đang tranh luận về đề tài vớ vẩn gì, đều to tiếng nghị luận, phê phán kịch liệt. nữ tử thì chỉ im lặng cười nụ, môi thơm khánh nết, lộ vẻ cao ngạo khinh đời. bọn họ trông thấy Yến Phi, có lẽ cho Yến Phi cũng là một hộ vệ nào đó trong phủ giống như Lương Định Đô, mấy nam nhân chỉ liếc qua một cái, lại chăm chú vào mỹ nhân. Ngược lại tiểu mỹ nhân nhìn thấy Yến Phi, lại lộ vẻ chú ý nhìn kỹ, nhưng cuối cùng cũng không nói không rằng, đầu cũng không hề quay về phía Lương Định Đô đang lễ phép thỉnh an, cả đám hớn hở kéo nhau đi hết. Lương Định Đô vẫn ngơ ngẩn dõi theo bóng dáng nữ tử, hít sâu một hơi, Tú Tiểu Thư là nữ nhi của huyền thiếu gia, là người đẹp nhất trong tạ gia chúng ta. Yến Phi từ sau khi rời khỏi trường an, lòng đã ngội lạnh đối với bất kỳ mỹ nữ nào, thú vị nói, ngươi chẳng phải đang thầm thương trộm nhớ Tiểu Thư nhà ngươi chứ. Lương Định Đô thất kinh, nhìn quanh không thấy có ai, thì thầm văn mải, ngàn vạn lần đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó. Ta là cái thớ gì chứ? Đến ngấm ngầm tưởng nhớ trong lòng còn không dám, nếu để cho người khác biết được, nhẹ cũng bị đánh đòn, nặng thì bị đuổi ra khỏi cửa. Tiến phi hơi cột hứng, phản ứng cùng lời nói của Lương Định Đô chẳng những khiến chàng cảm thấy trong cao môn chủ tớ cách biệt, mà còn nghĩ đến sự khác nhau giữa hoang nhân và tấn nhân. Bất giác khởi lên những hoài niệm về biên hoang tập, ở đấy không những là thế giới vô pháp vô thiên. tha hồ tự do cạnh tranh không phải dựa vào thân phận địa vị mà dùng bản lánh chân chính để phân định cao thấp về phương diện này lưu dụ gần gũi với hoang nhân hơn xe ngựa của tạ an đang sắp ra khỏi cửa thì gặp tạ thạch trở về ông này vội xuống ngựa đến bên cố xe nói nhị ca định đi đâu vậy tạ an kéo rèm để lộ sắc mặt nhợt nhạt với cặp mắt trung sâu đầy mệt mỏi nói sự tình hết sức không hay ta phải lập tức nhập cùng gặp hoàng thượng tạ thạch chưa bao giờ nhìn thấy thần sắc trầm trọng đến mức như thể đại họa lâm đầu của tạ an Xưa nay ông luôn mang phong tư thần thái đảm tiếu dụng binh, hốt hoàng nói, đã phát sinh chuyện gì sao? Tạ An lắc đầu gượng cười, chúc bất quy vừa tới kiến khang, lại là do phạm chữ ngầm sai người tới thông chi cho ta, ta mới biết chuyện này. Hoàng thượng hưng kiến di Lặc tự không hề thương nghị với ta, chỉ ngầm mang quốc khố ra chi dụng, ta vẫn bịt mắt làm ngơ, cho rằng chỉ cần thi xuất thủ đoạn đối phó chúc bất quy là đủ, ai ngờ Giang Hải Lưu dám bán đứng chúng ta, khiến kế hoạch này của ta thất bại, ải. Khi đó làm sao nghĩ được là Đại Tư Mã hốt nhiên phát bệnh từ trần. Phạm chữ là gián nghị đại phu của triều đình, là cận thần thân tín của Tư Mã Diệu, luôn giúp đỡ Tạ An, còn là cậu ruột của Vương Quốc Bảo, tính cách chính trực, vì lý không vị thân. Tạ Thạch biến sắp nói, nhị ca muốn gặp Hoàng thượng. Tạ An trở lại bình tĩnh nói, ngươi có biện pháp nào hay hơn chăng? Tạ Thạch chợt kích động hỏi, vậy nhị ca ha chẳng biết chúng gian kế của hoàn huyền sao? Tạ An nghe đến tên Hoàng huyền, hứ lệnh. chỉ với sự phản bội của giang hải lưu là có thể biết hoàn huyền có trí phản địch hắn đương nhiên muốn ta chính diện xung đột với hoàng thượng ta thì đang muốn tương kế tự kế cứ để cho sự tình phát triển như thế này lợi dụng tình thế hoàn huyền độc bá kinh châu để cho tư mã diệu tự chọn lựa nếu tư mã diệu cho rằng tư mã đạo tử có đủ lực lượng đối phó hoàn huyền từ hôm nay trở đi tạ an ta sẽ tụ thủ bảng quan với mọi chuyện của triều đình tạ thạch hít một khẩu lương khí một lúc lâu nói không ra lời tạ an kiên trì như thế đối với chuyện này Tựa hồ nằm ngoài ý tưởng của ông ta. Ta an ung dung cười, như đã quyết tâm, bình tĩnh nói rõ, ta không có chọn lựa, tư mã rượu cũng không có lựa chọn, so với ngồi yên chờ chết, chẳng bằng đánh nốt canh bạc cuối cùng, coi xem biết đâu có thể qua được kiếp nạn này. Tự ta biết mình từ lâu, ngày tháng còn lại cũng không ấy, hy vọng có thể tranh thủ an bài cho các ngươi tốt nhất, còn về sau gia tộc phải nhờ vào các ngươi đó. Nói xong hạ rèm xuống, cho xe ra khỏi cửa phủ, để lại tạ thạch ngơ ngác đứng lặng yên. cao ngạn vẫn cái bộ dạng cà lơ thất thểu như xưa bất biết lễ số gì đang trong tư thế rất không tự nhiên nửa không nửa quỳ từ trong một góc nên khách hiên nhìn yến phi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hướng về phía lương định đô cười hì hì nói vị tiểu ca này xin giúp đỡ ta và yến đại ca có chuyện riêng muốn nói lương định đô nhíu mày không vui nhìn yến phi thấy chàng gật đầu không còn cách nào đành hướng về phía cao ngạn hung hăng nói ta tên là lương định đô không phải là tiểu ca gì gì hết nói xong miễn cưỡng thoái lui ra ngoài hiên cao ngạn bật cười nói tạ ra coi hiến phi là thứ gì vậy chẳng lẽ là loại hoại quỷ thư sinh lại còn phái hộ viện theo bảo hộ ngươi con bà nó mỗi lần ta tới thăm ngươi lúc ấy chỉ biết ngủ mê mệt như một quả trứng ốc hắn ta cứ như con quỷ lắng nhăng theo ta lại còn chỉ cho ta theo đường nhỏ cửa hông mà đi hại ta không lần nào gặp được tại trung tú tiểu mỹ nhân hết nghe ngôn ngữ thô bị quen thuộc của hắn ngược lại hiến phi lại sinh ra cảm giác quen thuộc thân thiết nói ngươi hình như không biết nội công của ta đã hoàn toàn mất đi Bây giờ chỉ cần một kẻ võ công hạng bét cũng đủ thu thập ta rồi. Cao ngạn cười khẽ, một tiếng, lại lập tức đưa tay bịt mồm, sợ như thế quá ư không phù hợp, ảnh hưởng đến bầu không khí yên ả trong hiên, cười khung cục nói, ngươi không cần lừa ta, phải biết cao ngạn ta là người chuyên đi lừa người khác. Chỉ cần coi hai con mắt ngươi, tinh thần còn tốt hơn xưa, vừa rồi đến đây vẫn như long hành hổ bộ, không giống như ta đắm đuối với bọn con gái, tức bộ mới phiêu phủ như thế, ha. Ngươi đem chuyện tán công ra thử lừa bọn gái lầu xanh xem có dễ dàng không. Cho dù chết không xong, cũng phải biến thành một nửa người tàn phế. Hây! Ngươi đưa tay qua đây có can gì không? Ta không hứng thú với đàn ông đâu mà sợ. Yến Phi không chút giận dữ nói, sự thực mạnh hơn lời hùng biện. Ta không những đưa cả hai tay cho ngươi mỏ mẫm, mà còn để ngươi coi mạch. Chứng thực ta đúng là thất tán nội công. Như thế về sau ngươi đừng có ỷ lại vào ta, vì rằng ta không đủ bổn sự để bồi thường cho cái chết của ngươi đâu. Cao Ngạn sắc mặt biến đổi hẳn, chăm chú nhìn vào hai mắt chàng, cuối cùng không dám bắt mạch thăm dò, nói: "Mau bỏ tay ngươi ra, chúng ta không nói chuyện vớ vẩn nữa." hà. mọi người là anh em đã lâu, chẳng vì bất cứ chuyện gì thay đổi được, bây giờ không như ngày xưa, ta còn có rất nhiều chuyện hay ho cho ngươi." Yến Vi thoang thoảng cảm thấy ấm áp trong lòng, bản thân đúng là đã không coi lầm tư cách thiện lương khác hẳn bề ngoài của Cao Ngạn, điềm đạm nói: "Vì sao mà còn không cút về biên hoang tập đi chứ?" Cao Ngạn lập tức lại hưng phấn nói: còn chưa tiêu đến nhăn túi trở về làm gì thiên hạ tuy rộng lớn ta lại có thể khẳng định không đâu sánh được với tần hoài hà muốn mỹ tiểu có mỹ tiểu muốn con gái có con gái bao năm huynh đệ chi phí của ngươi ở đấy hoàn toàn tính vào phần lao tử tiến phi tuy không háo sắc nhưng lại nghe sâu rượu ngọng ngoại thầm nghĩ mình tuy từng đã qua kiến khang nhưng vẫn chưa thử qua du thuyền nghe hát uống rượu bất giác có chút động tâm nói chuyện này đêm nay sẽ tính có tin tức gì của bà nghĩa không cao ngạc, ngạc nhiên nói Bằng nghĩa chẳng phải đã đến thăm ngươi sao? Hắn thấy ngươi giống như hoạt tử nhân, mới mang cảm thái đao biểu bối tùy thân lưu lại, chuẩn bị làm vật bồi táng cho ngươi, ai ngờ cuối cùng lại không có chỗ dùng. Tiến phi như mày nói, ta nói chuyện nghiêm túc đấy. Cao ngạn xuê tay đầu hàng nói, ta hình như vẫn có chút sợ ngươi hay sao ấy, nói cười cũng không được sao. Mấy kẻ kêu là cao môn đại tộc đại đa số đâu dễ nói cười. Hầy! Ta tuy rằng thân ở nơi này, bất quá vẫn đang buồn cũ mà diễn. Tình thế biên hoang tập vẫn rõ như trong lòng bàn tay. Nghe nói bảng nghĩa nằm trong đám người phản hồi biên hoang tập đầu tiên, hắn đang tự tay trùng kiến đệ nhất lâu bị hỏa thiêu thành cho bụi. Con mẹ nó, coi hắn lần này chẳng lẽ lấy gỗ mà làm nhà, tình hình biên hoang tập hiện thời rất phức tạp. Biết bao là người ở đấy tranh nhau một chén canh. Tiễn Phi thở phào một hơi, Bàng nghĩa rốt cuộc không xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu của chàng, thật đáng cảm tạ trời đất, ngắt lời cao ngạn nói, ta không còn hứng thú với biên hoang tập nữa Ngươi ở đây ngoài việc rủ dê con gái người ta ra, còn có gì không? Cao ngạn không chút ngượng ngùng, nhún vai nói, ngoài chuyện giết thì giờ với bọn con gái lại vẫn là với bọn con gái giết thì giờ, còn chuyện gì có thể làm được nữa? Tiếp đó chồm người qua thành ghế, thần thần bí bí nói, chúng ta là huynh đệ, ta mỗi ngày đều lại thăm ngươi, thành thực mà nói, ta có một chuyện cần đến ngươi, ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng. Yến Phi nghe nói phì cười, liếc nhìn hắn, Cao ngạn là thứ người như vậy đấy. rõ ràng trong hành động biểu hiện quan hoài và tình nghĩa đối với chàng lại sợ để gã khám phá tâm sự mang sự tình ra nói năng hàm hồ để che giấu tình cảm bên trong nhặt giọng nói nói đi nhưng vung đao mua kiếm thì đừng tìm ta hiện giờ ta cầm điệp luyến hoa đã cảm thấy khó khăn rồi cao ngạn nói có võ công vị tất đã hơn không có võ công tạ an tuy không hiểu võ công vậy mà ai dám coi thường tư cách làm người của ông ấy tư mã diệu tuy là hoàng đế cũng không ngoại lệ Mà ai biết võ công thì lại vì ông ấy mà xông pha chiến trường vào sinh ra tử, ai? Cuối cùng thở dài một tiếng, lại không giấu được sự nuối tiếc đối với việc Yến Phi mất đi võ công, Hiển nhiên hắn chỉ muốn an ủi Yến Phi, cũng biểu thị hắn bắt đầu tin là Yến Phi võ công thất tán. Lời nói của Cao Ngạn không phải là không có đạo lý, nhưng lại tuyệt không phù hợp áp dụng đối với trường hợp của Yến Phi. Trước tiên là chàng đã mất đi bản lĩnh võ công hộ thân để lãng đáng thiên hạ, sau đấy là chàng có cựu nhân khắp nơi. nhưng hiện nay đã biến thành một thư sinh yếu đuối chói gà không chặt sau này chỉ có cách gần giấu tung tích sống qua ngày yến phi mỉm cười sinh tử hữu mệnh không cần tiểu tử ngươi an ủi ta có chuyện gì mau nói ra đi bỗng nhiên bao tử hành ta quá trời muốn đi ra ngoài tìm một vò rượu thấm ướt cho cái dạ dày cao ngạn vội cười lại hạ giọng nói ngươi đã nghe nói tới kỷ thiên thiên chưa yến phi lắc đầu nói chưa nghe qua cái tên này nghe thơm ngợ quá cao ngạn đằng háng một tiếng đứng thẳng người dậy Thâm nói, trong tạ phủ muốn tìm một chiếc kỷ để ngồi cho dễ chịu cũng chẳng có, suốt ngày ngồi chiếu, ngồi đến nỗi lao tử hai chân tê dại hết cả, còn bà nó. Tiến Phi bất mãn nói, nói nhanh đi. Cao ngạn lại trồm đến bên, hai mắt loay sáng, nói, kỷ thiên thiên là danh kỹ hàng đầu, danh giá nhất của Kiến Khang, của lưỡng đại thanh lâu, của Tần Hoài Hà, bán nghệ không bán thân, là nơi toàn thể phong lưu công tử Nam Nhi ở Kiến Khang nằm mơ cầu được một đêm vui vẻ. hương phòng của cô ta như thánh địa của toàn bộ thanh lâu lãng tử kỷ thiên thiên sắc nghệ song tuyệt đương nhiên không phải nói Tiến phi hết kiên nhẫn ngắt lời ta biết rồi tóm lại cô ta đẹp hơn hơn hẳn các cô khác bất quá ta đứng trên lập trường bằng hữu khuyên ngươi tốt nhất là thủ tiêu vọng nghiệm làm người quan trọng nhất là tự biết rõ mình kiến khang thành phong vân biến đổi luận tài lực danh vọng và địa vị cao ngạn ngươi được bao nhiêu cân lượng tốt nhất là ngoan ngoãn quay về biên hoang tập ngươi đích thị thuộc về nơi ấy lại lắc đầu nói Chuyện này ta không có cách nào giúp đỡ, cho dù Hưu Tâm cũng vô lực." Cao Ngạn bất mãn nói, còn coi là huynh đệ sao? Chưa nghe rõ đầu đôi câu chuyện, đã là một lô một lốc như loạn tiên ban đến, từng mũi tên như xuyên tâm liệt phế, mẹ nó chứ, ta tính ra đã từng giúp ngươi được kha khá chuyện, là ai mang ngọc tỷ giúp ngươi đưa vào tay Tạ Huyền?" Yến Phi phỉ cười nói, "Tạ Huyền không cho ngươi tiền thù lao hay sao? Theo ta, đến tận hôm nay, nếu ngươi vẫn chưa bị người ta cho mấy trận đòn, cũng đều là nhờ ân huệ của Tạ Huyền đúng không?" cao ngạn bị đánh trúng điểm yếu hại yếu ớt nói hảo không ai thèm cùng với ngươi tính toán thiệt hơn nữa ngươi rốt cuộc chịu hay không chịu giúp nào tiến phi không bắt ép được hắn gượng cười nói nói đi cái đồ không biết tự lượng sức loài sâu bỏ si tâm vọng tưởng đáng thương cao ngạn than không dám giấu lao nhân ra người, ta si tâm vọng tưởng không phải là đích thân ân trạch của kỷ thiên thiên chỉ hy vọng sau khi về biên hoang tập, có thể kể với người khác đã từng tại vũ bình đài được nghe kỷ thiên thiên vừa đàn vừa hát mọi người cùng cũng chén Như thế cao ngạn ta trong giới thanh lâu, thân giá có thể tăng lên gấp bội, minh bạch chưa. Yêu cầu này há là quá phận. tiến Phi không làm hắn đổi ý được, nói, ta đang rửa thai cung kính lắng nghe đây, tuy biết rõ là khó lòng giúp được. Cao ngạn thấy cuối cùng cũng thuyết phục được tiến Phi, hết sức vui mừng nói, từ khi tư mã nguyên hiển cái tên mất dạy ấy làm cho kỳ thiên thiên nổi giận, nàng ta không chịu gặp khách nữa, chỉ có hai người là ngoại lệ, một người là người chào đón ngươi lúc mới tỉnh lại sau giấc ngủ dài. tiến Phi ngạc nhiên nói Tạ An. Cao Ngạn nói, Kỷ Thiên Thiên là con gái nuôi của Tạ An, Tạ An là người nàng ta muốn gặp nhất. Tiến Phi cười khổ nói, ngươi muốn ta giúp thế nào đây? Chẳng lẽ đi nói với Tạ An, nguyện vọng bình xanh lớn nhất của ta là muốn gặp gỡ Kỷ Thiên Thiên, bất quá còn muốn đưa theo một tiểu tử tên là Cao Ngạn cùng đi, hy vọng an công người có thể hoàn thành tâm nguyện của ta vân vân gì đấy. Cao Ngạn buồn bã thở dài khổ sở nói, đương nhiên không phải như thế, làm sao có thể thô thiển như thế được. Trong đám thủ hạ của Tạ An có một người tên là Tống Bi Phong, cùng với Kỳ Thiên Thiên có quan hệ rất tốt, Tạ An khi muốn gửi các món sơn hào hải vị cho Kỳ Thiên Thiên, hay là cần người chuyển lời, đều do một tay Tống Bi Phong thực hiện, chỉ cần ngươi lung lạc được hắn, chưa biết chừng có biện pháp đưa ta đi gặp mặt Kỳ Thiên Thiên. Tiến phi cười, chỉ gặp mặt sao? Cao ngạn dầm chân nói, đương nhiên không chỉ đơn giản gặp mặt như thế, ai? Mẹ nó! Ngàn Vạn đừng kinh động đến Tạ An, ông ta là người đứng đầu trong những người đứng đầu cao môn. tuyệt không để cho hai gã đại hoang nhân chúng ta lô mãng khinh nhẫn con gái nuôi của mình. Tiến Phi nói, Tống Bi Phong là người nhận lệnh của tạ an mà hành sự, hắn chịu vì ý tưởng hoang đường của chúng ta mà quấy nhiều an ninh của kỷ thiên thiên sao. Cao ngạn gượng cười nói, đây là biện pháp duy nhất trong khi không có biện pháp nào, chỉ cần ngươi có thể tác động được Tống Bi Phong, hắn tất có thể có an bài. Tiến Phi thuận miệng hỏi, kẻ còn lại kỷ thiên thiên chịu gặp là thần thánh phương nào vậy? Có lai lịch ra sao? Cao ngạn thở dài. tiểu tử đó thật đáng hâm mộ chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ kỷ thiên thiên trên đường cuối cùng khiến cho kỷ thiên thiên trong lòng vui vẻ ba lần trên vũ bình đài tiếp đại hán bất quá tiểu tử đó xác thực như ngọc thụ lâm phong anh tuấn hào hùng lại võ công bất phàm, mới 20 tuổi đã có kiếm pháp cao minh căn cơ sâu dài tiến phi bỗng động tâm nói ngươi làm thế nào mà biết rõ thế cao ngạn nên ngang nói lao tử chỉ cần hơ tay một cái mua chuộc người của tần hoài lâu đâu phải là chuyện to tát gì tiến phi trầm giọng nói Ngươi đã thấy qua tên đó chưa? Cao ngạn nói, chỉ nghe người ta nói. Theo như tiểu tử đó tự xưng thì y là vọng tộc phương Bắc, hơn hai tháng trước mới tới hoạt động ở Kiến Khang. Đừng có nói đến tiểu tử đó nữa, nói ra làm ta bước hỏa lên đổ mất. Đi nào! Chúng ta ra ngoài kiếm cá to thịt béo chén con mẹ nó một trận thật thông khoái, thuận đường khánh trúc ngươi trở lại nhân thế. Tâm trí Yến Phi lại chuyển đến gã tiểu tử có khả năng chiếm được tình cảm của kỳ thiên thiên, trên rất nhiều mặt là trùng hợp với nhầm giao. chẳng lẽ đích thực là nhầm giao. Chương 44: Minh tranh ám đấu. Cung thành Nam Tấn nằm ở khu Bắc Đông thành thuộc Kiến Khang, còn gọi là Đại Thành, có câu Thiên tử cư xứ cấm giả Vi Đài, nghĩa là nơi thiên tử cư ngụ không được dựng đài, từ đấy có tên Đại Thành. Đại Thành lưng tựa vào núi Phục Chu, cây lung, phía trước nhìn ra Ngưu Thủ Sơn, có hai lớp tường thành, vòng tường nội cung dài năm dặm, ngoại cung dài 8 dặm, cung Kiến Khang nằm bên trong. Vòng quanh thành có hào, rộng năm trượng, sâu 7 thước. Đại môn ở chính giữa tường ngoài gọi là Đại Tư Mã Môn, những người có việc tâu lên, đều phải quỳ tại đây trở, vì vậy cũng gọi là Trương Môn. Đại Tư Mã Môn đối xứng với Nam Đại Môn của Đô Thành tên gọi là Tuyên Dương Môn, nối liền bằng ngự đạo, hai bên đường ngự đạo đào hai dòng kênh, gọi là ngự câu, trên bờ trồng hoại liễu. Từ Tuyên Dương Môn về phía Nam, một đường ngự đạo khác dài năm dặm nối với Chu Tất Tiểu, Bảy dặm đường ngự đạo nối thông trục đường chính của Đô Thành, ngoài ra đường ngang ngõ tắt cứ dựa vào đó mà phát triển. đô thành nam tấn bất luận cung thành hay những trốn thấp kém khác cho đến cả thành bảo vệ như thạch đầu thành đều lợi dụng đồi núi thiên nhiên hay thủy đạo phát huy cao nhất khả năng phòng ngự điều này cũng phản ánh hoàn cảnh nam tấn đang đối kháng với bắc phương hồ tộc lại thêm đấu tranh nội bộ kịch liệt cùng tình hình hỗn loạn trong xã hội tư mã diệu cư trú trong cung thành này xa xa là khu cung điện càng có thể phát huy lực lượng phòng thủ đến mức tối đa trong chiến tranh sự an nguy của đài thành quan hệ đến toàn bộ sự tồn vong của chính quyền đối với hoàn huyền mà nói nếu có thể xâm nhập vào đài thành coi như đã khống chế thiên hạ của nam tấn phối hợp với lực lượng hai châu kinh dương bắc phủ binh của tạ huyền khi đó muốn làm gì cũng chẳng đủ sức nếu ở địa vị tạ huyền tất nhiên cần phải tận lực ngăn không để kiến khang rơi vào tay hoàn huyền trong tình hình như vậy tạ huyền ngược dòng công đả kinh tương thì rất khó khăn hoàn huyền thuận dòng tiến công kiến khang thì thuận lợi cho nên từ thời nam tấn trở lại đây nhìn chung quyền chủ động nằm trong tay quân Việt tại kinh châu kiến khang nằm ở hạ du lại bị hãm vào thế kém Bị động. Tạ An cùng với xe ngựa và đám tùy tùng mặc toàn y phục đen, rồi ngựa chạy thẳng vào Đại Tư Mã Môn, địa vị của ông Tôn Kính, không cần chờ ở Đại Tư Mã Môn, tự khắc có người phi báo cho Tư Mã Diệu. Mắt tuy nhìn cảnh lầu các trùng điệp trong cung thành, nhưng lại hình dung cảnh tương lai Lương huyền tranh đấu, trong lòng dậy lên vô số cảm xúc. Xa đội hướng về phía chính điện thái cấp điện phi thẳng tới, điện này là kiến trúc to lớn hoành tráng nhất trong cung thành Kiến Khang, mở ra 12 gian, tượng trưng cho một năm 12 tháng. hai bên có đồng tây nhị đường điện cao 8 trượng dài 21 mươi trượng rộng 10 trượng sân phía trước rộng sáu chục mẫu toàn bộ lấy thái cấp điện làm chủ theo kiến trúc đình viên là nơi tư mã diệu triệu kiến đại thần cử hành yến hội và xử lý chính vụ ngày thường tư mã diệu đã 3 ngày liên tục bỏ buổi trầu sớm từ khi nạp được trường quý nhân mượn tiếng sau chiến dịch phi thủy cần nghỉ ngơi dưỡng sức để cho triều chính hoang phế lại lấy lý do tạ an vương thẳng chi công lao khó nhọc giảm bớt rất nhiều công việc hành chính sự vụ chuyển sang bên thượng thư phủ nằm trong tay tư mã đạo tử vì vậy một công việc trọng đại như Hưng kiến di Lạc tử cũng vượt mặt tạ an khiến ông vô phương cản trở bất quá lần này tạ an đã hạ quyết tâm quyết không để tư mã diệu vượt quá giới hạn buộc tư mã diệu phải chọn lựa giữa đoàn kết hay phân liệt với trọng thần nếu muốn dạo chơi kiến khang tốt nhất là ngồi thuyền đi theo đường thủy đạo chẳng trị khắp nơi trong thành nội kiến khang thành nằm trong khu vực trường giang tần hoài hà huyền vũ hồ tạo nên một mảng lưới giao thông đường thủy bốn mặt sông nước Thành trấn phát triển dựa vào Tần Hoài Hà, ngày càng phồn thịnh. Khu công thương nghiệp và khu dân cư từ trường căn lý, phố lớn hướng về hai bờ Tần Hoài Hà phía đông và Thành Khê phát triển. Các khu buôn bán chen trúc xô ướt, hết sức náo nhiệt. Quy mô kiến khang thành hiện thời đã trở thành to lớn nhất ở Trung Nguyên. Nhà lớn lầu cao, mái hiên sàn sắt nhấp nhô. Nơi trốn đặc sắc nhất chính là những ngã ba sông, tàu thuyền qua lại nối nhau vào bến, ngựa phi trên đường, người đi xe đỗ, không khi nào ngừng. Trong thành có bốn khu buôn bán. hai bờ tần hoài hà những chốn mua bán có tới hơn trăm một thứ đặc sắc nữa là chợ nhỏ có ở khắp xung quanh các chùa triển nhờ có việc thờ phật hưng thịnh xung quanh nhà chùa người qua lại không nớt, cho nên mới trở thành nơi buôn bán giao dịch thuận lợi trong đó nổi danh nhất là khu chợ phía bắc hai ngôi chùa lớn kiến sơ tự và quy thiện tự ngoài những thị trường nhóm họp liên tục lại còn rất nhiều chợ cóc không cố định rõ ràng số người mưu sinh bằng việc buôn bán ngày càng nhiều hơn biến kiến khang thành nơi giàu có và phồn hoa nhất thiên hạ ngoài ngự đạo và những đường phố chính là những phố phường đường ngang ngõ tắt tựa như lưới nện vươn dài vào thành nội dân cư xây dựng nhà cửa men theo bờ sông cơ ngơi sâu rộng tường hoa mái ngói đường đi lát đá cầu đá vòng cung cầu thao bờ sông đá kẻ dưới sông thì thuyền bè qua lại nước soi cánh buồm tạo nên một phong cách riêng biệt của non nước giang nam lại thêm sau trận tuyết lớn khắp trốn tuyết bay sưng rũ cảnh đẹp như ngộng so với cách đây năm năm yến phi viếng thăm nơi này hiện tại quang cảnh đã phồn thịnh hơn hẳn đối với hương sắc đặc biệt của giang nam tiến phi có một tình cảm đặc biệt với chàng cảnh đẹp sông nước giang nam tựa như một bức tranh bố cục thưa dày hợp cách tràn đầy ý thơ trong không gian hữu hạn biểu lộ vô hạn tình ý tiến phi ra khỏi hẻm ô -E, bước chân lên đường ngự đạo tả hữu bồi bạn có cao ngạn lương định đô phía sau còn có bốn tên phủ vệ của tạ gia đi cùng đều là hảo thủ được tuyển chọn tiến phi chối chẳng được đành để lương định đô an bài như vậy cao ngạn và lương định đô giống như một đôi hoan gia không thèm nhìn nhau, không nói thì thôi, hễ có một lời nói ra là không ai chịu ai, bắt bẻ chế nhạo lẫn nhau, khiến Yến Phi không khỏi phiền lòng. Trang Đánh lặng thinh, quên đi mọi ưu phiền, chen vào đám đông người qua kẻ lại trên đường lớn, tham gia cái thu sinh hoạt của người kiến khang. Hai bên ngự đạo các loại cửa tiệm săn sát, tiểu điếm chào mời, không thiếu quán ăn, tiệm lâu, trà quán, nhà hàng bán rượu, lại còn có những người bày bán các thứ tạp hóa ngổn ngang trên mặt đất. Chỉ riêng trên đường ngự đạo ở phụ cận hẻm Đã có hai gian Phật tự và một đạo quán, bất luận là ở cổng chùa hay ngoài đạo quán, đều người đông như nêm, đa số là tín nữ có mặt trên đường. Tựa hồ như không khí hoan lạc do chiến thắng phì thủy mang lại vẫn chưa hề suy giảm. Khiến cho Yến Phi cảm thấy hưng thú rào rạt lại là nông dân, ngư dân từ bốn phương ngoại thành dùng thuyền vận chuyển cá tươi rau cỏ, hoa quả mới hái theo các đường thủy đạo, cá tươi bắt từ dưới sông lên thì bày bán ở chân đê dưới cầu, hoặc men theo bờ sông giao bán. Bọn Yến Phi lần theo bờ sông ốn lượn phía Bắc Tần Hoài Hà từ từ mà đi, rời khỏi con đường ngự đạo thẳng tắp, lại có một cảm nhận khác hẳn. Bất luận là địa phương vô pháp vô thiên như biên hoang tập, hay là kinh đô kiến khang thành của Nam Tấn, người ta đều phải sống, tình hình căn bản là giống nhau, nhưng biên hoang tập không sánh được với kiến khang về mức độ du nhàn. Cao ngạn nói vào thai Yến Phi, phía trước là Cao Bằng Lâu, món xuất sắc nhất chính là thịt dê nướng, tự xưng là thượng phong suy trì, ngũ lý văn hương một, không thể bỏ qua. lương định đô vận khởi thính lực nghe nói thế nổi sùng hiến công tử trăm ngày không ăn cơm uống nước lúc này nên ăn nhẹ chứ không nên ăn nặng đi thêm trăm bộ là tới quán chay nổi tiếng tịnh tâm Chay, chắc chắn sẽ thích hợp với hiến công tử cao ngạn tức khi nói ngươi làm sao biết được hoang nhân bọn ta có thói quen ăn không có thịt là không sướng trăm ngày không ăn uống gì tỉnh lại lại phải xơi thứ đồ ăn chay nhạt nhẽo như thế thử hỏi đấy là thứ đạo lý gì chứ ừ hiện tại là ai mời khách lương định đô đang muốn mở mồm phản bác trận phía trước đồn náo, người người xô nhau trốn chạy. Lương định đô phụ trách việc bảo đảm an toàn cho Yến Phi, nhảy vào tới, kéo Yến Phi tránh qua một bên, đám phủ vệ phía sau lập tức xông lại lập thành một bức tường người, bảo vệ Yến Phi. Yến Phi nhìn sang, chỉ thấy một người lao ra khỏi trì đạo, mạo hiểm lướt qua phía trước một cỗ xe ngựa, hốt hoảng như chó nhà có tang chạy về phía con đường đối diện, khiến cho con ngựa nhảy dựng lên, người ngồi xe tức thì há miệng thoá mạng. Tuy nhiên khi thấy đuổi theo sau người nọ có tới 5-6 thanh ý tráng hán vũ trang, lập tức câm như hến, không dám mắng tiếp nữa. Người bị truy đuổi cùng những kẻ đuổi theo mau chóng biến mất vào một ngõ tắt. tình huống trên đường nhanh chóng trở lại bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra. Lương Định Đô ủ Du nói, lại là người của biểu cô ra. Cao ngạn ngạc nhiên, biểu cô ra. Lương Định Đô trợn mắt nhìn hắn, bực bội không nói gì. Yến Phi sợ cao ngạn khó hạ đải, hỏi to, ai là biểu cô ra. Đối với Yến Phi Lương Định Đô đương nhiên không dám sơ xuất, cung kính đáp, biểu cô ra là nữ tế của An Công, là nhi tử của Trung Thư Giám Đại Nhân, tên là Vương Quốc Bảo, hiện tại là có người quyền thế và tài lực nhất ở Kiến Khang, chuyên cho vay lãi cao, lại rất giỏi đầu cơ tích chữ, không ngừng kiêm tính nhà cửa ruộng vườn, dinh thự cửa hàng của người khác, thu được tài phú kinh nhân, An gia rất không thích án. Yến Phi nghe chuyện trong lòng rất ngán ngẩm, hoàn cảnh thực của Tạ An còn xa mới được như bề ngoài tiêu giao tự tại của ông. Cao Ngạn đương nhiên không hứng thú gì với chuyện có kẻ cho vay nặng lãi bóc lột người khác, nói, hiện tại trung quy là đi đến đâu đây. Tiến Phi đưa mắt cho Lương Định Đô, nói, ai mời khách thì người ấy quyết, đương nhiên là đi ăn thịt dê nướng. Cao Ngạn lại cao hứng, vẻ mặt đắc thắng dẫn đầu đi trước. Tư mã Diệu hoặc giả là loại người tính cách song trùng, y có thể trong một chuyện gì đó hết sức cố chấp, thoát cái đã trở nên chẳng có chủ ý gì hết, rất dễ để người khác giật dây, y có thể làm ra những chuyện hết sức điên rồ. thậm chí cả những chuyện giết chóc rất tàn khốc, nhưng cũng có mặt cẩn trọng, Lương thiện. Trong bối cảnh chính trị hiện thời của Nam Tấn, trước nay y luôn thận trọng kế thừa tổ nghiệp, không dám bỏ bê chính vụ, tuy trong chuyện riêng tư y luôn luôn phóng túng đến mức bản thân mê muội, nhưng vẫn còn biết tự nhắc nhở bản thân, khiến y căn bản vẫn có thể tận sức vì trách nhiệm quân chủ. Nhưng chiến dịch phi thủy đại thắng, bao nhiêu uy hiếp không còn nữa, mang đến cho y một niềm vui sướng tưng bừng, những cố gắng tự kềm chế xưa nay đã tăng giảm. để lộ mặt bên kia tính cách phóng túng buông thả của mình. Tư Mã Diệu năm nay 39 tuổi, vóc người tầm thước, sắc mặt hơi nhợt nhạt không mấy khỏe mạnh, dáng vẻ phong lưu, nói năng chậm rãi mạch lạc, cử chỉ phong nhã, nôn từ nghiêm cẩn, phong thái danh sĩ, thực chất lại là người cá tính hướng nội, rất thích thì lại vào người khác giải quyết sự việc cho mình, lại hơi e ngại phải đối diện với quần thần, đối diện với hiện thực. Trước đây Bắc Phương uy hiếp nghiêm trọng, ý ỷ lại vào Tạ An, hiện tại để hưởng lạc, ý lại ỷ vào Tư Mã đạo tử. Chuyện quan trọng nhất trước mắt, không phải là thống nhất thiên hạ, mà là làm sao củng cố vương quyền nhà tư mã, để hưởng thụ cuộc sống hoan lạc trong hoàng thất, cứ thế tiếp tục đến mãi mãi. Biết tin tạ an nhập cùng, y đang cùng tư mã đạo tử hai huynh đệ ăn bữa sáng, mới vừa rời khỏi Long sàng, vẫn còn mắt nhắm mắt mở, trong đầu vẫn còn đầy những động thái quyến rũ mê người của trường quý nhân đêm hôm trước, miên man không dứt. Y có đôi chút mơ hồ quay sang tư mã đạo tử ở bên phải, những mày nói, tạ an đến làm gì? Có chuyện gì có thể chờ đến buổi trầu tới nói không được sao? Bọn họ lúc này đang ở Thanh Long Điện nằm ở phía Đông Thái Cấp Điện, một đám cung nga thái giám đang ân cần thị hầu. Tư Mã đạo tử không nói là tới chơi, mà nói thắc muốn tới báo cáo chính vụ, sự thực là muốn có được ngọc cấn cho bản Tấu Trương và thánh dụ. Nói cho cùng hắn vẫn là kiếm thủ nhất lưu, hiểu rõ cái họa tiểu sát hại thân, tuy là buổi tiếp Tư Mã Diệu yến ẩm, nhưng vẫn biết dừng đúng lúc. Nghe nói xong Mục lập tức lóe sắc cơ, cố ý chậm dai nói, về phương diện quân chính, Chúng ta cần phải nắm chặt, nếu ông ta muốn nói về việc bắt phạt, Hoàng huynh một tấc cũng không lường, sau đại chiến, đại tấn ta cần có một đoạn nghỉ ngơi dưỡng sức, không nên vọng động can qua. Còn lại cứ để xem trung thư lệnh đại nhân có chuyện gì muốn nói. Hắn rất biết tâm sự của Tư Mã Diệu, chỉ cần nhắc đến hai chữ bắt phạt là đủ để ông này như con nhím sù lông nhọn tự vệ, lại xảo diệu là Tư Mã Diệu vốn đã đường hoàng phản đối chuyện bắt phạt, khiến Tư Mã Diệu lần này thung dung đối phó Tạ An. Tư Mã Diệu quả nhiên thần sắc khẩn trương, dầu dĩ nói đại tư mã đang dụng binh ba thủ, chúng ta đương nhiên nên động không nên tĩnh trung thư lệnh đại nhân đến tư mã diệu lập tức im tiếng đưa mắt nhìn tư mã đạo tử quay đầu nhìn ra cửa lớn Đám thị vệ coi cửa lớn đầy vẻ kính cẩn tạ an nhẹ nhàng hân hoan xuất hiện trước mặt hai người bước chân thoăn thoắt thẳng đến chỗ tư mã diệu khỏe mắt meo nheo, nheo hơi cười tựa như chỉ tới để nói câu chuyện vãn không chút khẩn trương làm lễ tham bái tư mã diệu cho phép ngồi nếu nói thiên hạ này có người khiến y kính sợ chắc chắn đó là tạ an tạ an ung dung ngồi xuống chiếc chiếu bên trái quay sang nhìn tư mã đạo tử nhẹ nhàng nói lang nha vương an khang tạ an lần này gặp hoàng thượng là có quan hệ đến đại sự tồn vong hương phế của đại tấn cần được cùng hoàng thượng nói chuyện riêng thỉnh lang nha vương chớ lấy làm lạ tư mã đạo tử bỗng nhiên hết sức giận dữ tạ an nói câu này muốn đẩy hắn ra ngoài rất không nể mặt hắn càng không để lại cho hắn đường lui bèn hư lệnh một tiếng đưa mắt nhìn tư mã diệu chờ phản ứng tư mã diệu ngơ ngác một lúc quay nhìn tạ an ông này vẫn thần thái ung dung tiêu sái nhưng y cảm giác rõ ràng tạ an đang hạ thông điệp tối hậu với y nếu y vẫn để tư mã đạo tử lưu lại coi như sẽ cùng tạ an công nhiên quyết liệt cho đến thời khắc này tạ an vẫn năm quân chính đại quyền nam tấn mà danh vọng ở giang tạ này không ai dám mơ quan trọng nhất là bắc phủ binh quyền vẫn hoàn toàn do ông một tay không chế lập tức e ngại đến mức cơn say bay sạch nói an công muốn nói là chỉ nghe y địa vị hoàng đế tri tôn Vẫn phải xưng hô An Công với ông, có thể thấy rõ địa vị của Tạ An tại triều đình. Tạ An nhìn thẳng vào mắt y điềm đạm nói, lão thần muốn bẩm báo sự việc quan hệ đến chuyện xây dựng lại di là tự. Tư mã đạo tử lại hư lạnh một tiếng, đang muốn nói gì, nhưng Tư mã diệu đưa tay ngăn lại, trầm giọng nói, nguyên là như vậy, để châm cùng An Công giải quyết, khỏi khiến An Công nghi ngờ. Nói đoạn hướng về Tư mã đạo tử gật đầu ra hiệu. Tư mã đạo tử không còn cách nào, chỉ đành thi lễ cáo lui. nhưng không thèm liếc nhìn Tạ An đến nửa cái, để biểu lộ phẫn nộ trong lòng. Chờ đến lúc Tư Mã Đạo tử lui ra ngoài điện, Tư Mã Diệu xua hết cung Nga Thái giám hầu hạ ra, trong điện chỉ còn vua tôi hai người, cùng lính thị vệ coi cửa lớn phía xa xa, Tạ An thở dài một tiếng. Tư Mã Diệu nhữ mày hỏi, An công vì sao phải thở dài, Di Lặc Giáo là chi phái Phật môn phương Bắc, giáo nghĩa mới mẻ sâu sắc, chúng ta đối với các giáo phái luôn luôn có thái độ thoáng đạt bao dung, lần này xây dựng lại Di Lặc Tự. kinh phí toàn là do thiện nam tín nữ quyên gót, không ảnh hưởng gì đến quốc khố, an công có thể yên tâm. Tạ An trở lại bình tĩnh, Điềm đạm nói, kinh phí phải trang do xuất sinh quốc bảo mang lại. Tư Mã Diệu hết sức ngạc nhiên, từ khi y biết Tạ An đến nay, chưa bao giờ nghe ông thóa mạ người khác, lần này lại kêu chính nữ tế của mình là xuất sinh, có thể thấy trong lòng Tạ An chứa đầy lửa giận, mà con người xưa nay không dễ động nộ lại trước mặt mình là hoàng đế nổi sung như thế, càng khiến ý hiểu rõ tình hình trầm trọng. kỳ lạ là trong lòng y không hề giận dữ chỉ có kinh sợ bất an tư mã diệu phấn khởi tinh thần lắc đầu nói chuyện này do lang nha vương xử lý chấm không biết chi tiết tạ an lạnh lùng ngắm nhìn vị thiên tử nam tấn khiến y phát run trong lòng từ từ nói thiên hạ loạn lạc lòng người hướng về đạo từ cổ đã thế trong lúc tuyệt vọng vì hiện thực lại có thể chuyển sang truy tìm giải thoát tinh thần để thoát khỏi hoàn cảnh đó là chuyện thường của con người thời hán mặt loạn lạc đạo giáo dị đoan bắt nguồn từ dân gian cùng loạn dân kết hợp mới sinh ra cái loạn thái bình đạo và ngũ đấu mê đạo di họa đến nay vẫn chưa dứt, ảnh hưởng sâu rộng xây thêm một ngôi chùa xây bất một ngôi chùa vốn chẳng phải chuyện ghê gớm gì bất quá nếu có quan hệ với trúc pháp khánh thì chuyện này vạn lần không được xin hoàng thượng thu hồi thánh mệnh tư mã diệu không vui nói đại hoạt di lặc phật pháp cao thâm sao có thể kể như cùng hạng với tôn ân mà bàn tạ an mềm mỏng nói hoàng thượng về việc trùng kiến di lặc tự có từng hỏi qua ý kiến một vị phật môn đức cao vọng trọng như chi đột không Tư mã Diệu không nghĩ Tạ An dám dồn ép mình đến mức này, phẫn nộ đáp, ai thị ai phi, chấm tự biết phân biệt, nếu chuyện gì cũng hỏi người ngoài, còn làm sao chỉ vì quốc gia được. Lời này nghiêm trọng phi thường, nếu Tạ An nhường lời nhỏ giọng, tức thời biến thành Tạ An hoài nghi năng lực của Đương kim hoàng đế. Tạ An khẽ mỉm cười nói, Hoàng thượng anh minh, đương nhiên không ai dám nghi ngờ, chúng thần nhờ hồng phúc của Hoàng thượng, may mắn thu được thắng lợi ở phi thủy, nhưng không đủ sức thừa thắng thu phục Bắc Phương, càng phải thận trọng việc triều chính. không thể để kết quả thắng lợi biến thành hao huyền. Trúc Pháp Khánh người này chẳng những là phản đồ Phật môn, mà dã tâm cực lớn, đối phó với đồng đạo Phật môn tàn bạo phi thường, nếu để hắn co chỗ đứng chân ở kiến khang, trước tiên sẽ xuất hiện tranh đấu kịch liệt trong nội bộ Phật môn, loạn từ trong ra, rất khó đề phòng, hoàn sung chết đi, hoàn huyền mang tâm mở ám, phương Nam còn có tôn ân thường xuyên nhồng nó, thành ra cái họa từ trong gan ruột. Theo ý thần, một động không bằng một tĩnh, thỉnh Hoàng thượng suy xét. Tuy ông phản đối quan điểm của Tư Mã Diệu, nhưng nói năng hết sức biện chuyển, đem mọi điều trong phạm vi này thống thiết phân tích lợi hại cho Tư Mã Diệu, nói lên toàn sự thực không thể chối cãi, cùng những tình huống tất nhiên phải xuất hiện. Sự thực nhận thức của Tư Mã Diệu về Trúc Pháp Khánh có một số là thông qua lời nói của Tư Mã Đạo Tử và Vương Quốc Bảo, ngoài ra cũng đã nghe người khác nói, cho nên đối với tác phong bất thủ thanh quy, cũng có điều không ưng ý, lúc này không cầm được trở nên do dự, nói chuyện này để chấm suy nghĩ đã. Tạ An khi nào chịu để y lại bàn bạc với Tư Mã đạo tử? Lắc đầu nói, chuyện này đã truyền bá rộng rãi, khiến cho lòng dân hoang mang, nếu không lão thần đã không biết chuyện. Hoàng thượng nếu cho rằng lão thần còn đương nổi cái chức trung thư lệnh này, xin hoàng thượng lập tức quyết định, để lão thần lập tức công bố thiên hạ, ngừng việc xây dựng Di Lạc tự, buộc trúc bất quy trở về Bắc Phương, như thế có thể dẹp yên sóng gió, nếu không đại tấn nguy mất. Tư Mã rượu chấn động nhìn Tạ An, ông này không một chút nhượng bộ nhìn trả. Chú thích Một nấu nướng nơi đầu gió năm dặm còn nghe mùi thơm chương 45 sĩ thứ chi biệt cao bằng lâu cao 2 tầng tầng dưới thông suốt đặt hơn ba chục cái bàn, nhưng đâu đâu cũng đông nghẹn người chẳng còn chỗ nào trống khách đông vô kể không ít người còn ở ngoài cửa chờ thế chỗ Đúng là cao ngạn không nói láo về cao bằng lâu cao ngạn thấy tình hình như vậy cựu Sịu nói cái bụng ta có thể chờ nhưng Yến đại công tử nhà ta một khắc cũng không thể chờ thêm được thôi vậy ăn cơm chay thì cơm chay lương định đô ưỡn ngược hùng dũng nói chúng ta lên lầu tiến phi ngạc nhiên dưới lầu đã như thế này chẳng lẽ trên lầu lại có bàn trống sao cao ngạn nói trên lầu đúng là không có bàn trống chỉ có những xương phòng trải chiếu mà ngồi chuyên dành cho khách cao môn đại tộc mỗi lần ta đến đều ngồi dưới lầu ăn cơm ta không có hứng thú lên đó ngồi dưới lầu thoải mái biết bao tiến phi hoang mang nguyên trên lầu cấm hàn môn lai vãng cho nên bất luận cao ngạn có tiêu tiền như nước cũng vẫn không đủ tư cách lên đó giai cấp phân minh Thú vị là dưới lầu chỗ ngồi bố trí bàn ghế theo kiểu người Hồ, trên lầu thì lại theo truyền thống trải chiếu mà ngồi của người Hán, tiểu lầu này quả thực tràn đầy phong tình hôn hợp Hồ Hán. Đồng thời cũng cho người ta thấy sự khác biệt trong cuộc sống của người Hồ người Hán. Trong khi thế tộc kiến khang vẫn kiên trì truyền thống, bên dưới Hàn nhân đã mở rộng lòng đón nhận phong tục tập quán của người Hồ Bắc Phương. Lương Định Đô nói, chân cẳng trọng yếu hay là ăn thịt dê trọng yếu hơn, xin cao công tử mau quyết định. Bất quá quán ăn có 7 bàn ghế giống như cao bằng lâu thực không nhiều, gần nhất cũng phải đi bộ thêm một lúc nữa mới tới. Một phủ vệ khác tên là Trương Hiền cười tinh quái hùa theo, cao công tử chỉ cần ăn đuổi dê để lấy hình bộ hình, tất có thể đi đến khi chân cẳng mọi nhừ, cặp giò biến thành giống như đuổi dê thông sướng hữu lực. Trương Hiền rõ ràng muốn giúp Lương Định Đô hí lộng cao ngạn, ba tên phủ vệ còn lại cùng cười phá lên. Cao ngạn rớt xuống hạ phòng, mặt đỏ bừng lên. Tiến Phi rất lấy làm kỳ. Xưa nay cao ngạn ở biên hoang tập suốt ngày tí tở nô đùa, mặt dày đến mực đau thương bất nhập, sao lại dễ đỏ mặt như thế. Đông nhiên tỉnh ngộ, hiểu ra vấn đề, thì ra là do phân biệt cao môn hàn môn, tại đô thành kiên khang, hàn nhân đi đâu cũng bị kỳ thị, gặp vô số hạn chế. Gã hoang nhân cao ngạn này lại là hàn môn trong đám hàn môn, tuy rằng trong túi sát tiền, nhưng vẫn khó tránh khỏi bị khinh rẻ, cũng vì tự ti thân phận hoang nhân mà hắn tự làm khổ mình, không sao chịu nổi người khác coi thường. đám lương định đô tuy rằng vì tạ huyền mà có quan hệ đặc biệt đối với chàng hết sức khách khí nhưng bên trong lại không coi thuận mắt cao ngạn liền giải vây cho cao ngạn nói lương huynh đã có biện pháp lên lầu chúng ta lên đó ăn đuổi dê thôi cao ngạn lập tức thừa cơ phản kích cười nói tiểu lương ngươi chí ít cũng có nửa thân phận danh sĩ đương nhiên nhiều biện pháp hơn bọn ta lương định đô bị cao ngạn thích chúng chỗ yếu hại lập tức biến sắc lại muốn đáp ứng yến phi liền tiến vào cửa lớn trong lòng tuy rất hận nhưng biết là mình là kẻ gây chiến trước cũng không thể không nể mặt tiến phi tuy biết rõ cao ngạn nói khéo mình là nô tài cao môn cũng đành hậm hực làm thinh cao ngạn với vẻ mặt đắc thắng theo sau hai người bọn trương hiền láo nháo theo sau đều có cảm giác không ổn trước kia tuy có theo chủ nhân bước qua hàn môn cấm địa nhưng đây là lần đầu tiên phá lệ bằng lực lượng của mình vượt qua cửa hải này hai đại hán coi đường lên lầu nhận được lương định đô nhưng lại nhìn không ra gốc gác tiến phi nhìn y phục gã giống như một văn sĩ hàn môn còn cao ngạn ăn mặc ra dáng thế tộc danh sĩ Bèn chuyển sự quan tâm sang bên hắn, khách khí hỏi, vị công tử này. Lương Định Đô vội tiến lên một bước, ghé vào thai đại hán nói mấy câu, đại hán lập tức kinh hoàng, cất giọng lanh lảnh, hoan nên công tử đại gia Quang Lâm, xin mời lên lầu. Lương Định Đô đắc ý quay đầu về phía mọi người thị uy khoe công, đang muốn ra vẻ nháy mắt hay làm mặt xấu, đồng nhiên sắc mặt biến đổi, ngơ ngác như gà gỗ. Tiến phi và cao ngạn mấy người cũng đã nghe thấy phía sau có tiếng nói cười, quay đầu nhìn lại. Ngay đằng sau bọn họ có bảy tám người cả nam lẫn nữ cũng đang muốn lên lầu, đám trương hiền cũng giống như Lương Định Đô lập tức hoảng sợ mặt mũi trắng bệnh, im bặt như ve sầu mùa đông. Cao ngạn thì hai mắt loay sáng, chận chứng nhìn hai thiếu nữ đẹp như thiên tiên trước mặt. Yến Phi nhìn qua liền hiểu ngay, cũng thầm tiêu bất diệu, lại hoàn toàn không nghĩ ra cách gì hay để giải nguy cho Lương Định Đô. Người tới là nhi nữ của tạ huyền tạ trung tú, đang tay trong tay với nàng ta là một thiếu nữ còn kiểu mỹ hơn, thiên sinh lệ chất, khiến người đảo điên thần hồn. Tạ Trung Tú so với nàng ta cũng phải nhượng bước vài phần. Cùng đi với bọn họ có sáu người rõ là con em thế gia đại tộc, ai nấy y phục hoa lệ, có bốn gã trong đó bọn Yến Phi từng gặp qua ở tạ phủ, tranh nhau nịnh bợ Tạ Trung Tú. Tạ Trung Tú hiển nhiên nhất thời không hiểu rõ có chuyện gì, thứ trước tiên nàng trông thấy chính là Cao Ngạn đang nhìn như muốn nuốt chửng khuôn mặt xinh đẹp của nàng, liền thoáng hiện vẻ không vui, tiếp đó mục quang chuyển qua Yến Phi, làn mi khẽ động tỏ ra nhận ra chàng, thần tình quyến rũ cực điểm. Đừng có cản đường. bên cạnh hai nữ tử có một thanh niên nam tử cao lớn anh võ không nhẫn mại bực bội quát lên với bọn yến phi bất quá so với yến phi hắn vẫn còn thấp hơn hai ba tấc chỉ bằng với bọn cao ngạn lương định đô mục quang tại trung tú cuối cùng chuyển đến lương định đô ngạc nhiên nói tiểu đô ngươi làm gì ở đây trương hiền hết sức danh mánh thấy đầu tử lương định đô tác họng không nói được gì vội thi lễ nói bẩm tiểu thư bọn tôi phụng mệnh tống gia theo hầu yến phi công tử và cao ngạn công tử tại trung tú thông tuệ hơn người đã minh bạch lương định đô đang chơi trò gì đấy làn mi cong hơi động lương định đô và đám trương hiền vội kéo yến phi cao ngạn qua một bên nhường đường lên lầu thanh niên hán tử nọ lại giận dữ hừ lên một tiếng giọng đe dọa đám nô tài các ngươi lại dám cản đường bổn công từ sao rồi hung hăng dẫn đầu cả bọn kéo nhau lên lầu hai đại hán trông giữ ở đó vội cung kính vai trào chỉ sợ đắc tội hắn thiếu nữ tay cầm tay tại trung tú này giờ không nói một lời thần thái ôn nhu văn nhã cũng không để ý đến bọn yến phi giữ phong độ con nhà danh gia vọng tộc khiến người ta cảm thấy nàng thật cao vời vợi tại trung tú thì hầm hẹ nhìn cao ngạn lại kỳ quái hắn vẫn không rời ánh mắt ngắm nghĩa mình mới dắt tay mị nữ kia đang lâu đám thanh niên vội vàng hộ tống bọn họ kéo đi để lại bọn lương định đâu người nọ nhìn người kia không biết hậu quả rồi sẽ thế nào tận đến lúc bóng dáng người đẹp biến mất cao ngạn hồn phách mới trở về thở dài một tiếng nói hồng hồng biết biết cái gì đại kiều tiểu kiều đều phải dựa vào kẻ khác lương định đâu nghe nói giận dữ nói Ngươi nói gì? Cao ngạn thấy Lương Định Đô, Trương Hiền mấy gã đều trừng mắt giận dữ nhìn mình, biết rằng lời nói gây họa đầu hàng nói, chẳng gì cả. Coi như không nghe thấy thôi. Đại hán trông coi thang lầu nghi ngờ hỏi, các vị không phải là muốn lên lầu hay sao? Lương Định Đô vội lắc đầu nói, để lần sau đi. Nói rồi kéo Yến Phi mau chóng ly khai Cao Bằng Lâu. Yến Phi và Cao ngạn đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy buồn cười. Cao ngạn ngầm đẩy Yến Phi một cái, Yến Phi biết ý. Hiểu là Cao Ngạn muốn gã suốt đầu, thay hắn dò hỏi lai lịch thiếu nữ nọ, bèn mỉm cười nói, cái tên lớn lối vừa rồi là thần thánh phương nào vậy. Mọi người lúc này đã ra đến ngoài đường, tiếp tục men sông kéo nhau đi, trên trời mây che tầng tầng lớp lớp, gió bác thổi ầm ầm, nhưng không chút ảnh hưởng đến tình hình náo nhiệt trên đường phố. Cao Ngạn thầm khen Yến Phi hỏi han thật khéo léo, nếu trực tiếp hỏi chuyện liên quan đến con gái nhà người ta, thì hóa là kẻ lãng tử vô hạnh sao? Càng thấy rõ Yến Phi coi hắn như bằng hữu, bằng không với tính cách của Yến Phi, Đâu thèm quản chi cái con mẹ ngươi." Một tên phủ vệ tên là Phùng Hoa Thương nói, tiểu tử đó tên là Tư Mã Thác, là nhi tử của Tư Mã Thượng, tại có lao ra hắn thân cận với hoàng thượng, hắn có hiệu là tung hoành kiếm khách, trong cái lũ Kiến Khang thất công tử của Tư Mã Nguyên Hiển, hắn xếp hàng thứ ba, thật không hiểu được tiểu thư nhà ta vì sao chịu cùng kẻ có ác danh rõ ràng như vậy nhập bọn cùng đi chứ. Trương Hiền cười khổ, đâu đã đến mây tên hạ nhân chúng ta quản chuyện của tiểu thư, về đến phủ rồi ngàn vạn lần chớ có nói ra. nếu tiểu thư biết được là do bọn ta bếp xếp, cả bọn đều gặp chuyện chẳng hay hớm gì đâu. lương định đô trong lòng vẫn đầy lo lắng, không trả lời. cao ngạn thấy yến phi không có ý hỏi tiếp, không nhẫn mại được đành thân xuất mã nói, trong đám còn những kẻ nào nữa. lương định đô lập tức phát hỏa, đều do ngươi không tốt, con mắt gian dảo cứ dán vào tú tiểu thư với chân tiểu thư, không có chút lễ số nào cả, khiến tiểu thư trong lòng mất vui. đến khi về ta nhất định phải chịu khốn khổ, ngươi vô đít mấy cái là có thể thoát thân, chỉ khổ cho ta. Yến Phi thấy gã vừa nhìn mình vừa trách cao ngạn, hiển nhiên vì sợ phải chịu trách nhiệm nên ngay cả mình cũng không nề mặt, cảm thấy rất mất hứng. Càng nghĩ đến trong mắt đám người dưới của cao môn đại tộc như Lương Định Đô, chàng và cao ngạn chỉ là hai tên hoang nhân bé nhỏ. Căn bản không đáng để bọn chúng coi trọng, bình thời chỉ vì trên đầu có mệnh lệnh, cho nên mới khách khí, đến khi có chuyện, lập tức để lộ đuôi. liền giơ tay ngăn cao ngạn khi đó đã tức đỏ mặt định nói, mỉm cười nói, nếu có chuyện gì sai, có thể đổ hết lên đầu Yến Mỗ. Lương huynh không cần lo lắng, bọn ta hoang nhân lúc nào cũng là những kẻ hoang dạ ở biên hoang, xưa nay không hiểu quy củ, cũng không cần quy củ. Lương huynh xin cùng các huynh đệ cứ về phủ trước, ta và Cao Ngạn sẽ tự kiếm chỗ ăn uống. Cao Ngạn giơ ngón tay cài nói, nói rất hay. Bao nhiêu phiền muộn ta tích lũy lâu nay ở kiến khang đã nói ra được hết. Lương định đô giật mình kinh hãi, biết rằng mình đã nặng lời, đụng chạm đến Yến Phi, nhớ lại tống bi phong đinh ninh dặn dò tiếp đai và bảo hộ Yến Phi. Liền cảm thấy việc tính toán với tiểu tử cao ngạn chẳng còn gì quan trọng, hoang mang cười, ta nhất thời lỗ mãng, xin Yến công tử đừng trách. Trương Hiền phụ họa, Yến công tử đại nhân đại lượng, xin bỏ qua cho lương đại ca nhất thời thất ngôn. Yến phi lúc ấy mới biết đã cho lương định đô một bài học. Quay nhìn thấy một gian quán bên ngoài, bèn cười nói, vậy nếu chúng ta tới gian quán kia thì sao nhỉ? Ta không còn đủ sức đi nữa rồi. Cao ngạn nói, bọn ta ngồi riêng một bàn, huynh đệ bọn ta còn có mấy chuyện riêng cần bàn. Lương Định Đô biết hắn định mượn gió bẻ măng, chửi thầm trong bụng. Bên ngoài lại không thể không đáp ứng, tối đầu hiệu xịu theo cao ngạn vào quán. Hoan Huyên ngạo nghễ đứng trên thuyền, thở phao một hơi, trong lòng tràn đầy hào tình trang trí, phong quang ngày hôm nay thật không dễ dàng. Phù kiên bại trận phản hồi phương Bắc, tháng 12 về tới Trương An, nhưng Bắc Phương đã không còn là Bắc Phương của quá khứ, thủ hạ chư tướng hồ tộc lần lượt làm phản. Phù kiên ngày giờ quả thật không còn nhiều. Hắn cùng với tạ huyền giống như đua nhau. thừa cơ thu phục đất đai rộng lớn ở phương bắc trong khi tạ huyền công chiếm bành thành rồi tiếp tục tiến công lương châu tiến thẳng đến hoàng hà đánh chiếm các trọng trấn quân sự vùng hà nam của đại tần hắn thì phái triệu thống thu phục dịch dương và các thành trấn phụ cận uy thế áp thẳng đến lạc dương hiện tại hắn làm công tác chuẩn bị để công đả lạc dương dẫn một vạn rưỡi tinh binh cưới thuyền ngược sông tiến về phía tây tấn công ba thục để loại bỏ uy hiếp về phía tây kinh châu đồng thời khuyết trương thế lực ba thục luôn là mảnh đất lương thực dồi dào Tài nguyên phong phú, có xứ này làm hậu thuẫn, hắn tiến lui đều thuận tiện, đến khi đó còn sợ gì tạ huyền. Gió sông thốc vào mặt, y phục bay tung, hoàn huyền tay nắm chuôi đao đứng đó, đích thực khí khai ít ai bị. Hầu lượng sinh đến sau lưng báo cáo, vừa có tin từ Bắc Phương tới, Phủ Kiên sau khi xử tử con trai của diêu trưởng, lại mang mộ dung huy ra chém đầu. Hoàn huyền động tâm nói, chuyện này đủ để thấy Phủ Kiên đã đến bước cùng đường, cho nên mới bất chấp hậu quả. Mộ Dung Huy là kẻ kế vị ngai vàng cuối cùng của Yên Quốc khi nước này mất vào tay Phù Kiên, thân huynh của Mộ Dung Hoàng, Mộ Dung Trọng, Mộ Dung Vinh đáng người đã phản thần, vì không kịp trốn khỏi Trường An, bị Phù Kiên trút giận lên đầu chém chết. Hầu lượng sinh lộ một nét cười trên khỏe mắt, nhạt giọng nói, Phù Kiên như chó chạy đường cùng, phát điên lên rồi. Hầu lượng sinh 37 tuổi, là danh sĩ gốc Kinh Châu, phong thái lịch sự, nho nhã hơn người, rất nhiều mưu lược, được hoàn huyền coi là mưu sĩ tâm phúc. Hoàn huyền im lặng suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, quét sạch ba thục đối với ta dễ như trở bàn tay, nhưng bước tiếp sau nên làm gì? Hầu lượng sinh đã có sẵn chủ kiến, đắp, chuyện này lượng sinh mấy tháng nay nhiều lần suy tính, cuối cùng đã nghĩ ra một kế vạn toàn một hòn đá ném chết hai con chim. Hoàn huyền rất mừng rỡ, mau nói ra xem nào. Hầu lượng sinh nói qua loa, chính là từ chối không thụ chức đại tư mã. Hoàn huyền ngạc nhiên thất thanh nói, thế nào? Hầu lượng sinh nhắc lại một lượt. Ánh mắt hoàn huyền rừng rực chăm chú nhìn hầu lượng sinh, mơ mơ hồ hồ nói, đệ kế huy nghiệp, là công đạo của trời đất, mà từ xưa đến nay, trước đại tư mã đều do các đời hoàn gia ta nắm giữ, ai dám nói một câu, ta thực không coi ra từ chối ngôi vị này có gì hay đối với ta. Hầu lượng sinh ung dung nói, chuyện hay có vô số, đầu tiên có thể mê hoặc tâm lý họ nhà tư mã, để tư mã Diệu tên hồ đồ ấy cho rằng nam quận công người không tham gì trước đại tư mã, làm mất đi địch ý từ trước tới nay của hắn đối với ngài.” Hoàn huyến do dự nói, vị trí này ta được không dễ, khổ cho tư mã đạo tử thừa cơ thao túng tư mã Diệu hỏng tức đoạt binh quyền trong tay ta, mới hay chỉ chuốc lấy phiền não. Hầu lượng sinh điểm đạm nói, danh là hư, quyền là thực. Mà quyền lực lại không thể quan trọng như binh quyền. Hiện giờ quân quyền Kinh Châu vẫn do Nam quận công nắm chặt trong tay, ai dám đến mà tức đi binh quyền của Nam quận công. Là đại tư mã hay không đại tư mã chẳng quan hệ gì, hay nhất là Nam quận công không nhậm chức đại tư mã. vẫn không người nào dám ngồi lên vị trí ấy. Kẻ duy nhất có tư cách là Tạ Huyền, ngài nói xem huynh đệ Tư Mã Diệu có chịu để cho hắn cái vị trí ấy hay không. Ta bảo đảm Tạ An đến đề xuất cũng chẳng dám đề xuất. Hoàn Huyền nghe thuyết đến mức động tâm, gật đầu nói, Tư Mã Diệu đã giảm đi nghi kỵ với chúng ta, lập tức mang nỗi nghi ngờ chuyển sang phía Tạ An và Tạ Huyền, đây chính là đệ nhị ô, nhất thạch nhị điều. Ha! Đệ nhị điều một, Hầu lượng sinh phân tích mạch lạc. Tâm ma của Tư Mã Hoàng Triều vĩnh viễn không thể khu trừ hết được, mà điều ám ảnh vĩnh viễn tồn tại trong đó chính là bọn họ lập quốc bằng cách dùng sức đoạt ngôi của họ Tào. Chính bọn họ hiểu rõ hơn bất kỳ ai, Giang quyền thần không phải là người dễ dàng bảo sao nghe vậy, mà là những kẻ đủ sức lật nhào cả quốc gia. Nếu bọn họ không cần phòng bị Nam quận công nữa, ý thức đề phòng liền chuyển sang. Chú cháu Tạ An, bọn họ một mặt được Triều Đình xuống ái, một mặt thì quân công cái thế, huynh đệ Tư Mã Diệu há lại để bọn họ ngồi yên sao, như vậy. tức là ngài có thể trừ khử cái chướng ngại to lớn nhất mà không cần mất một tên lính. Hoan huyên nắm chặt tay than, chuyện này vì sao ngươi không nói với ta sớm một chút? Hầu lượng sinh từ tổn nói, vì thời cơ chưa tới, Nam quận công trước tiên ngồi lên vị trí đó, rồi lại từ chối không nhận, như thế mới có thể hiện lộ do khí tiết cao quý của Nam quận công, có thể tranh thủ được lòng người. Lời lẽ chối tử, phải nói là vì quân công chưa đủ, như vậy, khác nào bức triều đỉnh phải lấy hư vị để đối đãi. mà nam quận công là do tạ an thân tiến cử với tư mã diệu mà được ngồi ở vị trí đó bây giờ bỗng nhiên từ chối không nhận chức làm cho tạ an khó ăn khó nói cũng khiến cho tư mã diệu hoài nghi tạ an hí lộng quỷ thần lấy chuyện đó để bảo vệ địa vị tạ gia trong triều để tư mã diệu không dám tước đoạt binh quyền của tạ huyền để đối kháng với nam quận công hoan huyền khen hay nói đây không phải nhất thạch nhị ô mà là vô số điều cho là ta bỏ chức vị đại tư mã tư mã diệu để đối phó với chú cháu tạ an tất phải ân cần với ta chẳng những không dám tước binh quyền của ta, mà còn phải phong cho ta một chức vị không kém khác. Hầu lượng sinh mỉm cười, Đại Tư Mã xưa nay luôn kiêm thứ sử Kinh Châu, đảm trách quân sự các châu lưỡng hồ, Nam Quận Công chỉ là thôi cái chức Đại Tư Mã, quyền vị khác đương nhiên vẫn còn nguyên. Nam Quận Công chỉ nên trong tấu trương từ chức nói muốn làm thứ sử Kinh Châu, Tư Mã Diệu cũng vô phương làm gì ngài Hiện tại Bắc Phủ binh khí thế ngút trời, chúng ta tuyệt không nên đụng chạm đến bọn họ. Tranh bá thiên hạ đâu phải ở trên lãnh địa của hồ triều. Chỉ cần thời gian 5-3 năm, đến lúc ngài căn cơ ổn định, thiên hạ chẳng phải là đồ trong túi ngài sao. Hoàn huyên ngựa lên trời cười lớn, nói liền mấy tiếng hảo, tiếp đó nói, chú cháu tạ an giải quyết xong, lượng sinh coi như công đầu. Cứ như vậy mà làm đi. Lượng sinh hãy vì ta viết bản tham điệp từ quan quan trọng đó đi. Hầu lượng sinh nói, lượng sinh lập tức tiến hành. Còn có một chuyện, chính là về xứ biên hoang, nơi này thực ra là một yếu tố liên quan đến thành bại trong chiến thắng phí thủy, nếu có thể khống chế. bất luận trong tương lai Bắc Phạt hay đối phó với kiến khang, đều trọng yếu phi thường. hoan huyền nhữ mày nói, biên hoang tập hiện thời nằm trong phạm vi thế lực bắc phủ binh của tạ huyền, há để ta nhúng tay vào sao. Hầu lượng sinh nói, biên hoang tập là trốn vô pháp vô thiên trước đây đã thế, hiện giờ vẫn thế. Trừ phi thiên hạ thống nhất, nếu không vẫn sẽ tiếp tục như thế. Nếu như Nam quận công phái xuất một người trí dung kiêm toàn, võ công cao cường và thủ đoạn độc ác, dưới hình thức bang hội giang hồ tiến vào bành trướng thế lực ở đó. Biên hoang tập sẽ biến thành tuyến đầu biên giới quan trọng của chúng ta. Hoàn huyền song mục lóe lên những tia sáng lạnh leo, trầm giọng nói, nếu có một người có thể làm được chuyện này, nhất định đó phải là Đồ Phụng Tam. Trong đám cao thủ như mây ở Kinh Châu, ta nghĩ không ra người nào hợp cách hơn Y địa. Để... Nghe đến tên Đồ Phụng Tam, hầu lượng sinh thoáng hiện thần sắc kinh hãi. Chú thích. Một ô là con quả, điều là con chim. Chương 46, Phi Lai Hoanh họa Cong. Tiễn Phi và Cao Ngạn Cụng Ly. Nâng lên dốc cạn không còn mở dọn, hai người đã có chút ngả ngả, cả thế gian mau chóng thay đổi. Bảy người bọn họ chia thành hai nhóm trải chiếu ngồi trong một góc nhấm nháp chốt chén. Cao, tiến hai người nói cười cực hoan hỉ, đám lương định đô thì ngồi im lìm dầu di uống. Tiến phi thấy Cao ngạn buông chén, ngu ngơ nhìn mình liền cười, nhìn cái gì? Ai? Nếu ta mạo hiểm phản hồi biên hoang tập, thì nhất định là vì tuyết giản hương của bà nghĩa thôi. Cao ngạn nói. Ta sợ ngươi bụng giống cả trăm ngày uống rượu vào rồi chịu không được mửa ra đấy. Yến Phi cảm thấy rượu vào hơi hoài, giận nói, tiểu lực của ta vẫn vậy, làm gì đến nỗi mất mặt như thế được. Cao ngạn thấy chàng thần sắc khoan khoái, yên tâm cười nói, ngươi có thể biết, nếu tỉnh lại sớm 10 ngày, thì khả năng giờ này không có rượu đâu mà dỗ rảnh con sâu rượu trong bụng, trước đó chỉ có ở thanh lâu mới có rượu đãi khách, 10 ngày trước triều đình mới bỏ lệnh cấm rượu, đồng thời tăng thuế gạo, môi đầu người năm thạch. Yến Phi ngạc nhiên nói thăng trận bỏ cấm chế thì không lạ, vì sao mà lại phải tăng thuế? Mấy chuyện này chẳng phải do tạ an quản hay sao? Cao ngạn hạ giọng nói, theo ta nghe nói, hiện tại trong triều kẻ nắm quyền là tư mã đạo tử, tất cả là để tăng gia quốc khố, để cung ứng cho tư mã Diệu hưởng lạc xa xỉ, cái lũ chó thật, may mà chúng ta là hoang nhân, khổ khổ sở sở kiếm ăn đâu phải để chúng nó bóc lột, biến thành kẻ thù. Tiến phi thở dài, về biên hoang tập thôi. Ngươi không thuộc về nơi này đâu, ở biên hoang tập. ngươi đâu có rảnh rỗi gây chuyện cáo gắt vớ vẩn với người lạ cao ngạn lập tức hai mắt lóe sáng gật đầu nói đúng a ở biên hoang tập quen cứ có bạc là có hàng lão tử muốn gặp hạ nào thì gặp hả đó các cả chỉ sợ ngươi không hứng thú gặp hạ bất quá chuyện này lại phải nhờ lão ca ngươi giúp đỡ chưa gặp được kỷ thiên thiên ta không được toại tâm ý Tiến phi cười khổ ngươi không sợ thất vọng sao kỷ thiên thiên nếu đối đãi ngươi như kiểu tạ trung tú hay là như chân tiểu thư không buồn nhìn ngươi lấy nửa cái ngươi còn gì là hứng thú cao ngạn cười nếu cô ta là loại nữ nhân như thế ta đành ôm mối tuyệt vọng lập tức trở về biên hoang tập còn bà ngươi đừng có tìm lời thoái thác mà không chịu tác thành tâm nguyện cuối cùng của ta đối với tần hoài hạ tiến phi bất lực cười khổ không biết nói gì cao ngạn hốt nhiên thần sắc cảm động cứ như ngại mở miệng hạ giọng nói ngươi định thế nào lúc này nhà bếp mang lên hai chén canh nhẹ và một đĩa lớn đồ ăn hơi nóng bốc nghi ngút đặt lên ghế tiến phi lập tức hưởng ứng ăn uống rất thật tình cao ngạn nhíu mày nói Ngươi còn chưa trả lời ta. Yến Phi bình tĩnh nói, ngươi từ khi nào thay đổi không giống như hoang nhân thế. Hoang nhân đâu có hỏi tới hỏi lui một hoang nhân khác như thế. Hoang nhân chẳng những không có quá khứ, càng không có tương lai. Đấy mới đúng là quy điều của biên hoang tập. Cái gì bằng hữu, huynh đệ sinh tử chi giao chỉ là lời nói bề ngoài, xưa nay thực chất không mang ý nghĩa gì. Lập tức cút về biên hoang tập, tiếp tục đời sống phát tải phong lưu cho ta. Cao ngạn hai mắt đỏ lên, nhưng không nói được ra lời. Yến Phi thấy bộ dạng hắn như thế, biết là hắn đau lòng vì nỗi mình trở thành phế nhân, cũng không cầm được anh hùng khí đoạn, ủ rũ nói, nguyên lai tiểu tử cao ngạn ở biên hoang tập tung hoành khắp trốn lại là kẻ dễ rơi nước mắt như vậy. Bỏ đi! Để ta nghĩ biện pháp tốt cho ngươi. Bất quá sau khi gặp kỳ thiên thiên rồi, ngươi phải lập tức rời khỏi kiến khang, ta không muốn ngươi ở đây để người ta coi thường. Cao ngạn rất muốn nói, ngươi đi cùng với ta, bất quá nhớ đến Yến Phi cựu nhân khắp nơi khắp trốn. Chỉ cần chúc lão đại của hán bang đã đủ khiến hắn khốn khổ rồi, trở lại biên hoang tập, há chẳng phải đưa Yến Phi vào chỗ chết sao, chỉ đơn giản một câu nói, mà không sao nói ra được. Lại nghĩ Yến Phi có khi từ lần ăn nhờ ở đậu này biến thành một thực khách vô công rồi nghề ở cao môn đại tộc, cảm giác đó khiến hắn không sao chịu nổi. Yến Phi miễn cưỡng làm mặt vui vẻ, nói, sinh tử hữu mệnh, phú quý do thiên, chuyện tương lai muốn lo cũng chẳng được, hôm nay có rượu thì hay đối tiểu ca hát. Cạn chén đi. Ta vì ngươi uống thêm một chung, chúc biên hoang tập sớm khôi phục phồn vinh của ngày xưa. Úi. Cao Ngạn thấy chàng biến sắc mặt nhìn ra cửa, hắn thân là hoang nhân, cuộc sống ở biên hoang tập cãi lộn chém giết nhau như cơm bữa, liền thò tay vào bọc tìm, phát giác vì muốn tới Thanh lâu, mà sớm nay lại từ Thanh lâu trực tiếp đến Tạ phủ, cho nên thanh thủy thủ phòng thân xưa nay vẫn dắt bên người lần này lại không đem theo. Tinh hãi quay đầu nhìn lại, năm người bọn Lương Định Đô đã bật dậy rút bội kiếm ra, từ cửa lớn hơn mười người hùng hổ tiến vào. người nào cũng khăn đen bịt kín đầu mặt chỉ để lộ cặp mắt hung dữ tất cả đều mang một côn dài tới sáu thước đen xì không sợ đau chém chuyên để khắc chế vũ khí đao kiếm trong quán lúc này tân khách có tới bốn chục người cùng bọn nhà bếp phục vụ lập tức cuốn quýt chạy trốn loạn xạ lương định đô nhìn về phía sau còn hơn chục đại hán trang phục đồng dạng tay cầm vũ khí ào ào kéo đến chẹn kín toàn bộ đường tiến thoái bọn yến phi không người nào biết đã phát sinh chuyện gì giữa ban ngày ban mặt trên phố đông người qua Đông Dưng lòi ra hơn ba chục các hán bịt mặt che đầu màng côn mang gậy, lại càng không biết chúng đến vì bọn Lương Định Đô hay hiến phi và cao ngạ. Một tên trong đám trỏ tay vào mặt Lương Định Đô quát to, hoan có đầu, nợ có chủ, kẻ khác vô sự cút hết cho ta. Tân khách cùng kẻ ăn người làm trong quán như được Hoàng Ân Đại Xá, chỉ hận cha mẹ sinh ra có một cặp giỏ, ảo ảo như ong vỡ tổ chuồn sạch. Lương Định Đô nói, các ngươi là ai? Có biết chúng ta là gia tướng của tạ an không? Đại hán cầm đầu không nói một câu. Trường côn vẽ một vòng tròn trên không, tiếp đó bước theo bộ pháp kỳ dị, đầu côn nhắm vào giữa mặt lương định đô thọc tới. Đám hán tử bịt mặt còn lại nhất tề quát to, cùng xông đến như lang như hổ, nhất thời trong quán chập trùng côn ảnh, lực lượng hai bên cực kỳ tranh lệch. Tiến phi tuy mất võ công, nhã lực vẫn còn, coi gã đầu lĩnh xuất thủ, lập tức biết không xong, tên này không những nội công thâm hậu, thủ đoạn xảo quyệt, lợi hại nhất là. Lâm địch tung dung, có phong độ cao thủ, khí thế hoàn toàn bao trùm lương định Đô. Bước bách gã không dành tay chút nào để giúp đồng bọn cự địch rèn lương định đô không hổ là kiếm thủ xuất sắc nhất trong đám gia tướng thủ hạ tống bi phong xuất kiếm như gió đâm trúng đầu côn đối phương lại dụng tình xảo diệu đánh bật trường côn đối phương sang bên đang muốn ập vào tiếp cận khống chế đối phương thi triển một chiêu đánh ngã kẻ địch đã thấy trường côn từ phía sau kéo ngược trở về lại đang quét tới trong lòng hoảng sợ không còn cách gì đánh lướt sang ngang chống đỡ bọn trương hiền cũng đã bị hãm vào trùng đây, kẻ địch tuy trong lúc hỗn chiến nhưng tiến lui có thứ tự rõ ràng rất có kinh nghiệm còn chiến trước tiên dùng loạn côn phân tán bốn gã sau đấy cứ mấy tên tiếp đãi một tên toàn lực vây công còn dư đến bảy tám đại hán đứng xung quanh cũng mau chóng gia nhập vòng chiến đánh cho bọn lương định đô mồ hôi đầm địa không nớt gặp nguy hiểm chỉ biết cắn răng chịu đòn bên phía yến phi và cao ngạn cũng đã nguy cấp đầu tiên là bọn lương định đô lấy bọn họ làm trung tâm cản trở địch nhân rồi đến lúc mỗi người tự lo không xong nam tên đại hán liền xông đến chỗ bọn họ cao ngạn kêu to Hoan có đầu nợ có chủ, hắn không biết võ công, đừng có làm gì hắn. Mấy tên này làm gì thèm để ý đến hắn, Năm cây trường côn từ những góc độ vị trí khác nhau bổ xuống hai người đang nép vào góc tường. Frank. Cao ngạn tung cước đá vào bụng dưới của một đại hán, tên này cầm côn ngã vật ra sau, đồng thời hắn quán kình vào song thủ, vung tay chặn hai cây trường côn. Tiến phi trong lòng bước lên cơn nộ hỏa chưa từng có, phải biết, chàng cùng cao ngạn đều phải nuốt hận trong vụ này, cao ngạn xưa nay chỉ giỏi công phu chạy nhảy, nếu không vướng có yến phi cho dù ở liệt thế như vậy đi chăng nữa hắn vẫn dư sức đột vây tẩu thoát nhưng vì bây giờ muốn ngăn đối phương hại yến phi không tiếc tấm thân huyết nhục bảo hộ yến phi chỉ có thể trong một không gian chật hẹp chiến đấu lại vì trong tay không vũ khí phát huy tối đa chỉ được ba bốn thành công phu như vậy sao có thể may mắn tránh thoát được quả nhiên cao ngạn tránh được một côn bên tả liền nhận ngay một đòn vào tay hữu đau đớn đến mức toàn thân chấn động gào lên một tiếng bất kể gì hết lao vào màn côn ảnh của đại hán trước mặt húc đầu vào ngực gã đại hán rú lên em mở tê tiếng thảm ngã lan ra những tên còn lại liền loạn côn đánh tới còn gì là cao thủ quá chiêu chỉ giống như bọn lưu manh ngoài chợ đánh lộn tiếng la đau đớn không ngừng vọng lại từ đám trương hiền tiến phi đưa mắt nhìn toàn bộ đám đại hán xung quanh đã gia nhập chiến cuộc bọn trương hiền không thẹn là ra tướng tạ phủ ai nấy cố chết chiến đấu dù bị thương vẫn ngoan cường kháng cự xuất sắc nhất vẫn là lương định đô một mình chống lại bảy tám người tấn công trong đó có cả đại hán cầm đầu vậy mà không ngừng có kẻ bị gã đâm trúng gã thi hành chiến thuật du đấu trong khung cảnh chật hẹp trong nhà quán lăn xuống đất vọt lên không tiểu gì cũng chơi làm giảm rất nhiều áp lực cho bọn trương hiển lại cố ý xông đến chỗ chàng và cao ngạn cứu viện khiến yến phi lại thấy có hy vọng chàng không phải là nghĩ đến sinh tử của bản thân mà khẩn trương vì an nguy của cao ngạn vậy cao ngạn loạn choạng thoái lui trước tiên ngã vào lòng yến phi sau đấy người nhún ra ngã xuống không biết bị đánh vào chỗ nào Yến Phi lập tức từ phía sau ôm chặt lấy hắn, trong tâm trào lên cảm giác cay đắng tuyệt vọng vô cùng, mắt thấy đầy trời côn ảnh đánh tới, không chút do dự liền ôm cao ngạn xoay người lại, chĩa lưng hứng lấy đi côn. Trong trước mắt, không biết đã trúng phải mấy côn, thân thể không có nội công hộ thể yếu nhược đến mức không tin nổi, Yến Phi phát giác mình đã ngã lăn vào chân tường, đè lên trên người cao ngạn, đau đớn đến co rốn cả người. Côn giang xuống như mưa, chỉ nhẹ xương sống và sau gáy mà bổ, thủ đoạn thật độc ác. rõ ràng muốn đánh cho chàng chẳng chết thì cũng tê liệt suốt đời trong lúc đau đớn kịch liệt thần chí chàng lại thấy sáng suốt hơn ẩn ước nghe tiếng quát của tống bi phong kỳ quái là những đau đớn nhục thể dần dần đi đâu mất tựa như không còn liên quan đến mình nữa nhưng toàn thân thì hết sức huyệt hoại, côn đánh xuống không làm chàng đau đớn nữa mà giống như được đấm bóp khiến chàng dễ chịu vô cùng càng lúc càng muốn được ngủ đi một giấc, thần chí dần dần trở nên mơ màng nếu cái chết mà lại như thế này thì đúng là chẳng có gì đáng sợ Thác Bạt Khê một mình thúc ngựa phóng nhanh theo bờ phía đông sông Dương Hà. Trận báo tuyết chỉ vừa ngừng hai ngày trước, tuy nhiên gió bắc vẫn lồng lộng mang bụi tuyết rác khắp nơi khiến người ta không mấy dễ chịu. Dương Hà là nhánh sông nằm ở thượng du tăng căn Hà, vì rằng tiết trời hơi ấm lên nên nước sông không đóng băng. Hai bên bờ Dương Hà đã khôi phục lại cảnh bình nguyên sơn dã, dương dậm nguyên thủy ken dày kín mít. Ở chân trời phía đông sơn mạch Liên Miên, hiện giờ chỉ thấy toàn bộ đều bị băng tuyết phủ kín. Tuấn Mã thở hơi trắng xóa. mang hắn trên lưng ra đi vì vận mệnh của thác bạt bộ mà phân đấu thác bạt quật đốt quả nhiên đúng như dự liệu mang quân đuổi theo hắn nhờ lợi dụng tuyết lớn vượt trước đối phương một đêm lộ trình cho nên có thể tìm nơi tránh gió để người ngựa nghỉ ngơi hồi sức đối phương thì chắc chắn ở tình trạng người mệt ngựa mỏi hắn rời khỏi bờ sông rẽ trái phóng ngựa về một vùng đồi núi xuyên qua thảo nguyên đầy tuyết trắng phi lên sân dốc các đại tướng mưu sĩ thủ hạ trưởng tôn tung trưởng tôn phổ lạc trưởng tôn đạo sinh trương duyệt hứa khiêm đều xuất hiện trên đỉnh dốc đằng sau ngọn đồi là một tiểu cốc chẳng những có thể tránh gió còn có suối nước hai ngàn chiến sĩ đang ở đó chờ lệ trường tôn đạo giúp hắn giữ cương ngựa thác bạc khuê nhảy xuống đất vỗ về gái mã hướng về mọi người nói may mắn người tới là mộ dung lân không phải là mộ dung biểu. chúng tướng đồng thanh hoan hô chúc mừng mộ dung biểu là con trưởng của mộ dung thùy mộ dung lân là con thứ mộ dung biểu luôn bất mãn cha coi trọng thác bạc khuê với hắn có quan hệ không tốt đẹp quan hệ với mộ dung lần thì lại không tồi yếu tố quan trọng trong trận này là có hay không có viện quân của mộ dung thủy đó chẳng những là đạo kỳ binh nằm ngoài ý liệu của cốt đốt mà còn là quân sinh lực sức chiến đấu tất nhiên hơn hẳn so với lượng chi chiến sĩ thác bạt tộc kẻ đuổi người chạy thác bạt khuê chăm chú nhìn về phía bình nguyên hoang dã phía bắc biết rằng hơn một vạn bộ đội của cốt đốt có thể xuất hiện bất cứ lúc nào ở phía đó dưới ánh tà huy chưa tắt hẳn bình nguyên nguyên ngông tuyết trắng lấp lánh những tia sáng màu sắc quỷ dị trong lòng phấn khởi bồng bột nói ta muốn tự tay chém đầu có đốt mang về thị chúng sau này nếu kẻ nào dám phản đối ta sẽ có số phận như vậy trương duyệt nói trận này chẳng những phải xuất kỳ bất ý trước đây còn phải khiến quật đốt không có bất kỳ cảm giác uy hiếp nào nếu lao thấy ta thua chạy hơn trăm dặm đông dương quay lại phản kích tất sinh tâm nghi ngờ các bạn Khuê luôn luôn nghe theo mưu kế của hai vị mưu sĩ người hán trương duyệt và hứa khiêm Phu kiên nhờ có một vương mãnh mà thống nhất phương bắc chuyện này hắn luôn khắc sâu trong lòng mà hứa khiêm Trương Duyện cũng cho rằng hắn Thác Bạt Khuê xứng đáng là minh chủ, cho nên mới hy vọng giống như nhạc nghị Phò Yên Triều Vương, Tuân Du Phò Tào Tháo, giúp Thác Bạt Khuê hoàn thành đại nghiệp. Trong trạng thái tâm lý như vậy, chúa tôi đúng là như cá gặp nước. Trương, hứa hai người chính là đại biểu cho tâm lý người Hán phương Bắc, sau hơn trăm năm sống hòa trộn với nhau, sự phân biệt hồ Hán trở nên hết sức mơ hồ, lại thêm Hán nhân cực kỳ thất vọng đối với tấn thất hủ bại, sau thời gian dài sống dưới sự cai trị của chư hồ Phương Bắc. dựa vào kẻ mạnh dùng mưu xuất lộ đã trở thành xu thế thời đại không ai còn cảm giác bất an phản bội truyền thống người hắn nữa Thác bạc khuê gật đầu đồng ý nói rất đúng ta đã vô tay làm bằng với mộ dung lân quyết định đêm nay tập kích của đốt 2 giờ trước khi trời sáng trước hết do chúng ta phát động lôi kéo chủ lực của có đốt sau đó mộ dung lân từ nơi ẩn nấp theo hướng bắc giáp kích của đốt đánh cho lão trở tay không kịp trường tôn tung trầm giọng hỏi mộ dung lân mang theo bao nhiêu nhân mã tháp bạc khuê nói Hắn tuy chỉ mang có 3.000 người, nhưng đều là tinh nhuệ. nếu để đụng chính diện với quật đốt E không đủ, nhưng dùng làm kỳ binh đột tập thì lại quá dư. Trường Tôn Phổ Lạc Nhữ Mày nói, hành quân trên đất tuyết khó ẩn giấu hành tung, mà với tính cách của đốt, tất từng giờ từng phút để phòng ta quay lại đột kích, một khi chúng ta chịu không nổi sự phản kích của lão, không thể phối hợp với thế công của Mộ Dung Lân, không chừng trận này thất bại. Thác Bạt Khuê thoáng hiện nét cười, ung dung như không nói, quân ta mấy ngày nay trên đường đi về tốc độ. nhịp điệu đều cố tình khống chế khiến cho quật đốt nhiều lúc cảm giác chỉ còn một chút là đuổi kịp chúng ta cho nên không dám lơi lỏng chỉ cần vào lúc mặt trời lặng ngày hôm nay bộ đội tiên phong của quật đốt xuất hiện trong tầm nhìn của ta thắng lợi của trận này ác thuộc về chúng ta không có bất kỳ khả năng nào khác nữa nếu đích thân quật đốt có mặt nơi đây sẽ là lần đầu tiên kể từ khi rút chạy địch nhân ở gần bọn lao nhất trường tôn đạo sinh là người nhỏ nhất trong ba huynh đệ anh tuấn linh hoạt bất luận trí kế hay võ công đều không dưới hai vị huynh trưởng. Cất tiếng hỏi, chúng ta phục kích địch nhân tại đây sao? Thác bạc khuê mỉm cười, chính là tại đây. Mọi người đều ngạc nhiên, địa hình nơi này lợi thủ không lợi công, mà không biết rồi quật đốt sẽ dựng trại ở chỗ nào. Với sự lao luyện của quật đốt, tất sẽ phái người đi tra xét, nếu phát hiện sự có mặt của bọn họ, lập tức sẽ lập trận quay lưng ra sông, bọn họ sẽ phải lưỡng đầu thọ địch rất bất lợi. Chương duyện là người đầu tiên tỉnh lộ nói, thiếu chủ là muốn địch nhân chiếm cứ chỗ này. Thác bạc khuê vui vẻ nói Chúng ta giả vờ là do bọn họ đến quá mau, cũng cùng chạy trốn, lại bỏ lại lương thảo đồ dùng khiến cho đối phương sinh lòng kinh địch. Lúc đó trời đã tối, quật đốt đã suốt cả ngày truy đuổi, đương nhiên sẽ dựng trại bên trong tiểu cốc nghỉ ngơi dưỡng sức người ngựa. Mọi người bàn hoàng, tiểu sơn cốc có thể chứa được 3000 người, số người còn lại của quật đốt đành phải dựng lều trại trên đỉnh đồi hoặc tại cốc khẩu phía nam, để binh tướng chỉnh trang doanh trại, uống đủ nước ăn no bụng, chiến sĩ đều vào lều nghỉ ngơi, đợi đến lúc vừa mới thiết ngủ. Bọn họ liền toàn diện triển khai thâu thập, trước hết đột kích doanh trại ngoài quốc khẩu. Một khi đã kinh động toàn quân của Đốt, ra sức chống cự, tiểu cốc này vì điều động quân đội mà trở thành tắc nghẽn, ngăn trở bộ đội từ đỉnh núi phía Bắc sang ứng cứu cho quốc khẩu phía Nam. Lúc đó, Mộ Dung Lân mới từ nơi giấu quân phía Bắc với khí thế như sấm sét đập nát cánh quân phía Bắc của của Đốt. Vì bị tiểu cốc ngăn cách, của Đốt đầu đuôi không thể tương cứu, lại thêm trong đêm đen, địch ám ta minh, dù cho binh lực nhiều hơn liên quân giáp kích. cũng không thể phát huy sức lực vốn có. Tướng Mệnh binh mọi chính là nhược điểm chí mệnh của lão. Chúng tướng lập tức xi si khí tăng vọt. Trưởng Tôn Tung trỏ tay nói, "Quật đốt đến rồi." Thác Bạt Khuê hết sức mừng rỡ, đưa mắt nhìn ra xa, ở cánh rừng thưa xa xa, hơn 10 người phóng ra, phi nhanh về phía bọn họ. Thác bạn Khuê cười lớn, "Trời giúp ta rồi." Liền quát lớn, hạ lệnh triệt thoái. Tiếng tù và hiệu vang lên chấn động cả một vùng đồi hoang, chiến sĩ đã chuẩn bị chờ lệnh rút lui theo thứ tự triệt thoái theo cốc khẩu phía bắc. Tháp bạt khuê trong lòng tràn ngập cảm giác kích thích, trận này cứu cánh sẽ là khởi điểm hay là chung kết của đại nghiệp tranh bá của hắn, đêm nay có thể biết rõ. Chú Thích 23 thai bay vạ gió Chương 47 Thiết sĩ thống hận Ý thức dần trở về với Yến Phi, giống như từ trong bóng tối nguyên sơ trông thấy một đốm sáng le lói lớn dần lên, cuối cùng bao trùm chàng trong vầng hào quang màu sắc rực rỡ. Nhưng sự thực chàng vẫn đang nhắm nghiền hai mắt. Một lát sau chàng vẫn chưa cảm giác được sự tồn tại của cơ thể. giống như chỉ còn hồn phách, không biết là hỏa nhiệt hay băng hàn, đồng bền phiêu phất, vừa khó chịu lại vừa đặc biệt thư thả rất khó nói. rồi cuối cùng cũng cảm nhận được thân thể của mình, một khối băng hàn lạnh buốt trong chớp mắt đã ngưng kết tại khí hải huyệt dưới bụng, sau đó vụt cái đã lan ra toàn thân theo từng đường kinh mạch lớn nhỏ, xung kích vào từng huyệt từng huyệt, nỗi thống khổ thật không thể nói với người ngoài. tiến phi đúng lúc thầm kêu mệnh ta đi đức thì một luồng nhiệt khí, đầu tiên thay thế luồng hàn khí, mau chóng khuyết trường, xua đổi hàn khí không còn chút nào. Yến Phi còn chưa kịp mừng, nhiệt khí đã tiêu tán vô tâm vô tích. Trăng cũng đã tỉnh lại hoàn toàn, trong thân thể chân khí vẫn trống rỗng. Liên mở bừng mắt ra. Tống Bi Phong ngồi trên đầu giường, một tay nắm cổ tay chàng, ba ngón tay đặt lên huyền mạch, nhắm mắt suy tư. Trong phòng thắp một ngọn đèn duy nhất, trời đã tối. Tống Bi Phong từ từ mở mắt, lắc đầu không hiểu, thật cổ quái, rồi mỉm cười với chàng, ngươi cũng tỉnh lại rồi. Yến Phi được đỡ dậy, hỏi, tại hạ hôn mê mất bao lâu? Tống Bi Phong điểm đạm đáp, 3 ngày. Yến Phi cười khổ, thế thôi sao? Tại hạ còn tưởng mình đã mệnh táng hoàng Tuyền rồi. Tống Bi Phong gật đầu, ngươi không chết quả là kỳ tích, mà lại không bị thương ở sọ nào mới lạ, không đến hai canh giờ, các vết máu bầm cũng tan hết, nói không ai tin. Người anh em cao ngạn của ngươi vẫn đang nằm ở phòng bên, may nhờ ngươi chịu hết đòn côn cho hắn, nếu không chắc chắn hắn đi đứt rồi, hiện giờ nằm thêm hai ngày nữa là có thể trở dậy đi lại được rồi. Yến Phi nói, còn bọn họ, Tống Bi Phong bình tĩnh nói, đỉnh đô bị thương rất nhẹ, chỉ bị gây xương tay, còn lại các vết thương khác không có gì đáng ngại. Trương Hiền bị đánh vào đầu, sau khi trở về cầm cự được một đêm, ngày hôm sau thì mất. Ba người còn lại nghỉ ngơi mươi bữa nửa tháng là không còn chuyện gì. Hắn tuy nói sơ sơ, nhưng Yến Phi lại cảm thấy rõ ràng nỗi buồn đau trong lòng, cũng cảm thấy hắn đã quyết báo thủ. Lòng quyết tử của một vị kiếm thủ siêu trác. Liên trầm giọng nói, là bọn nào? Tống Bi Phong trầm dài nói, Ta cùng an ra sau khi trở về, biết các ngươi ra ngoài, trong lòng không yên bèn ra ngoài tìm, được người qua đường chỉ điểm, tới bên ngoài quán ăn đó đã cảm thấy không ổn, phía ngoài có bốn cỗ xe ngựa đồ ở đó, những kẻ ngồi trên xe đều che đầu bị mặt, người người ánh mắt hung tận, bên kia đường thì đứng đầy những kẻ dỗi việc, ai nấy mặt mũi kinh hoàng, trong quán thì chuyển ra âm thanh đánh đá nhau. Yến Phi nhớ lại gã lanh lợi chương hiển, lại bị gian nhân sát hại như thế, trong lòng dậy lên nỗi bi thương làm tê cứng cả tim gan. Chỉ hận bản thân mình lại hoàn toàn không đủ năng lực phục thù cho gã. Liệu từ nay về sau còn có thể tận sức để làm chuyện này hay không? đương nhiên, chàng nhớ lại vinh trí trước khi chết nhờ chàng mang đan kiếp tới cho một người kêu là độc tàu ở tại kiến khang. Bang vào nhận thức của vị độc tàu này, có thể làm cho mình khôi phục võ công hay không? Tống Bi Phong nói rất chậm, giống như trở lại tình cảnh xảy ra khi đó, chẳng những đang nói cho Hiến Phi nghe, mà còn nói cho mình nghe, để giúp bản thân ôn lại từng chi tiết nhỏ. tìm kiếm những sơ hở thiếu sót của địch nhân. Yến Phi trên giang hồ kinh nghiệm phong phú, nghĩ địch nhân có thể dùng thủ đoạn này, nhất thời chặn chết đường thoát, thi hành thủ đoạn đắc độc, như thế chẳng những cần có. Tình báo chính xác, còn phải hiểu rõ nhân sự tạ phủ như lòng bàn tay, nếu không làm sao có thể dùng 4 cố xe, hơn 30 người, giữa đêm tối phục bên ngoài hẻm ô ý chờ cơ hội. Lương Định Đô mấy người là địa đầu trùng, đối phương cũng tất là địa đầu trùng, vì vậy đối phương là nhân mã phương nào, trong lòng Tống Bi Phong hẳn phải có đáp án. tống bi phong tiếp tục nói lúc đó ta không rảnh lý đến người trên xe đó xông vào trong quán vừa lúc thấy ngươi bị loạn côn đánh tới tớp trương hiền lăn lộn trên sàn bọn định đô đều đã bị thương ta lập tức xuất kiếm liên tục đả thương nhiều người đối phương vội vã tẩu tán khi ta đuổi ra đến ngoài cửa liền bị một kẻ bịt mặt chưa từng tham dự trận đánh trong quán cản trở để cỗ xe chở bọn chúng chạy đi người nọ kiếm pháp cao cường bình sinh ta hiếm thấy đến khi những kẻ hành hung ung dung bỏ đi tên nọ cũng theo lối khác thoát thân hiến phi nói Người đó dùng kiếm. Tống Bi Phong gật đầu, ta vì vội cứu người, khó mà phân thân truy đuổi, sau đó cha xét thấy bốn cô mã xa chìm dưới lòng sông Tân Hoài, ngựa được tháo đi, người cũng trốn biệt. Toàn bộ hành động của địch nhân có kế hoạch chu toàn, không để lại dấu vết gì để truy tầm, bố trí rõ ràng là vì Tống Bi Phong ta tới, đặc biệt là như cố tình làm để ta thấy. Chỉ là chúng không tính đến chuyện ta kịp thời chạy tới, bằng không các người hẳn không ai toàn mạng. Hơn nữa định đô thân thủ cao minh như vậy lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của chúng. Yến Phi trầm giọng nói, bọn chúng là những kẻ nào? Tống Bi Phong chăm chú nhìn chàng một lúc, vẻ mặt lầm lì nói, ngươi hận rồi sao? Yến Phi cười gằn, chẳng lẽ có thể tha cho chúng? Tống Bi Phong thở dài, từ từ nói, bọn chúng đích xác là lũ tiểu nhân bẩn thiểu, có chuyện gì thì cứ đến tìm ta, sao lại đi hạ độc thủ với bọn định đô các người, lại còn liên lụy đến ngươi và cao ngạ. Giả thiết ngươi mệnh hệ nào? Ta làm sao ăn nói với huyền thiếu gia? Yến Phi nói, không phải là chúng vì ta mà đến sao? Tống Bi Phong khẳng định, tuyệt đối không thể. Rồi nhìn chàng không chấp nói, Yến Phi, khẳng định nội công của ngươi vẫn còn, nếu bị người ta ra đòn độc các mãnh liệt như thế, chính ta cũng chịu đựng không nổi. Ngươi thì chỉ ba ngày đã hoàn toàn phục nguyên. Vừa rồi lúc cha xét kinh mạch trong người ngươi, chợt có một luồng chân khí vô cùng lạnh leo kỳ dị đột nhiên xuất hiện ở khí hải, lan ra toàn thân. sau đó lại có một luồng chân khí nóng rực cự lại hàn khí rồi cùng tiêu thất hai loại chân khí này hoàn toàn bất đồng sau cùng đều biến mất vô tâm vô tích theo ta chỉ cần tiêu trừ được căn nguyên hàn khí vũ công của ngươi có thể hồi phục lại hiện tượng kỳ dị như thế thực chưa từng nghe nói đến rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy tiến phi không muốn nói chuyện đan kiếp với bất kỳ người nào càng không muốn trở lại câu chuyện bực mình bị thanh thị ra hại ủ rũ nói công pháp của ta xuất xứ là do ta tự sáng tạo sau khi bị nhậm dao đánh trúng liền hôn mê trong ngày bản thân cũng không rõ là chuyện gì tống bi phong làm sao biết bên trong có chuyện xảo hợp khúc chết ly kỳ như vậy không hề nghi ngờ gật đầu không nói im lặng âm thầm suy nghĩ đến chuyện khác tiến phi ngơ ngác nhìn hắn tống bi phong là một kiếm thủ đáng để mình kính trọng bằng vào kiếm pháp ấy ra ngoài hẳn sẽ đạt nhiều thành tựu làm nên chuyện lớn nhưng coi hắn chịu đảm đương việc cầm đầu bọn gia tướng tạ phủ là biết hắn coi thường danh lợi ý chí hành động cao khiết Tống Bi Phong hốt như nói, người muốn biết đối phương là ai. Tiến Phi gật đầu khẳng định. Tống Bi Phong trầm giọng nói, con người này ở kiến khang thành ít có người dám trêu vào, kể cả là An Gia cũng không biết phải đối phó hắn thế nào. Tiến Phi ngoài cựu nhân hại mẫu thân hắn ra, rất ít khi sinh lòng căm hận người nào, tuy nhiên đối với kẻ gây nên chuyện này, lại hết sức căm hận, chẳng nhớ rõ mồn một cảm giác con tim đau nhói khi cao ngạn ngã vào lòng mình, lạnh lùng nói, là ai. Tống Bi Phong nói, Ngươi trước hết phải đáp ứng ta chuyện này chỉ giới hạn ta và ngươi hai người biết, mà trước khi võ công khôi phục, tuyệt không thể khinh cử vọng động, bằng không tất mang họa sát thân. Tiễn Vi ngạc nhiên nói, ngươi lại không báo cáo An Công sao? Tống Bi phong than, từ sau chiến dịch phi thủy, An Công lúc nào cũng muốn quy ẩn Đông Sơn, tìm lại cuộc sống sơn giã có hoa có điệu. Nếu biết chuyện này có người ấy thăm dự, chắc hẳn sẽ tâm tình nguội lạnh. Kiến Khang đã càng ngày càng chẳng ra gì, nhược bằng người ra đi, dân chúng sẽ càng thêm khổ. Yến Phi không nhẫn mại được nữa, hắn là ai? Sắc cơ trong mắt Tống Bi Phong cực thịnh, dàn từng tiếng, là cô gia của bọn ta Vương Quốc Bảo. Yến Phi không hề biết là Vương Quốc Bảo câu kết với tư mã đạo tử, càng không hiểu quan hệ với chàng rể của tạ an xấu đến như thế, nghe vậy kêu lên thất thanh, cái gì? Tống Bi Phong giận dữ nói, hắn không dùng bội kiếm tầm thường, nhưng kiếm pháp của hắn sao qua được mắt ta? Chẳng cần hỏi vì sao hắn muốn làm thế, chỉ cần biết là hắn làm là đủ. Trong lòng Yến Phi ngổn ngang trăm điều suy nghĩ một lát sau mới nói ngươi tính xử lý chuyện này thế nào ngoài ý liệu của chàng tống bi phong để lộ ra một nét tiêu ý lạnh lùng điềm đạm nói ta có thể làm gì đây đành yên lặng chờ tiếp đại hắn tới giết tống bi phong ta thôi thác bạc khuê thân dẫn 200 chiến sĩ xuyên qua khu rừng thưa từ từ áp sát doanh trại ngoài cốc khẩu của quật đốt quật đốt sợ bị đánh úp trong doanh không dùng đèn lửa tối om tất nhiên có người canh gác bên ngoài doanh trại nhưng mà giữa lúc trời lạnh thấu xương thế này tinh thần cảnh giác cũng bị giảm xuống đến mức thấp nhất hơn nữa đối phương người đông thế mạnh làm sao có thể tưởng tượng được rằng người đuổi theo rốt cuộc lại bị người bị đuổi theo phản kích trên lộ tuyến rút lui đã vạch sẵn hắn đã nhắm trước đến tiểu cốc này từ khi đại quốc bị diệt vong hắn cùng yến phi và tộc nhân luôn luôn chịu đựng cuộc sống đói kém không chịu khuất phục phù kiên vì vậy đối với địa hình những vùng phụ cận hết sức rành rẽ những kiến thức tích lũy được từ bé đến đêm nay đã trở nên hữu dụng giúp hắn khắc địch chế thắng lần này chạy xa hơn trăm dặm giúp hắn thoát khỏi uy hiếp của hạ nhiễm can còn đưa quật đốt vào bấy rậm hội sư với mộ dung lân nơi này chính là yếu tố quan trọng để chiến thắng vó ngựa đạp trên tuyết trắng mềm mại không hơi không tiếng tiến về mục tiêu tháp bạt khuê ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đời sao thảo nguyên hoang vắng thật mê hoặc lòng người thời niên thiếu hắn và yến phi thích nhất là nằm ngựa trên bãi cỏ hoang vừa ngắm sao vừa nói chuyện tâm sự yến phi là người rất chịu lắng nghe cũng chỉ chàng là người đủ tư cách minh bạch đại trí của hắn tháp bạt khuê không chỉ muốn khôi phục đại quốc mà còn muốn chinh phục thảo nguyên cùng đất đai xung quanh, hoàn thành tâm nguyện vĩ đại của tổ tiên. Bên cạnh có tiếng chuông truyện, đến lúc rồi. Tháp Bạt Khuê không nói một lời, nhấc trường cung, lấy ra một mũi trưởng tiễn cuốn vải gai tầm dầu, thủ hạ lần lượt làm theo. Bọn họ bắt đầu tản khai. Hơn 200 chiến sĩ dàn hàng ngang mà tiến, khu lều trại địch nhân dần lọt vào cự ly xạ tiễn. Tháp Bạt Khuê quát, "Điểm hỏa!" Nhiều đốm lửa bừng lên, chúng nhân lập tức dương cung lắp tên, cuối cùng lính canh trại đối phương cũng cảnh giác. Trước tiên hô hoán cảnh giác, sau đến hiệu tù và vang lên, bất quá tất cả đã mượn. Tay cầm mồi lửa, một số chiến sĩ thúc ngựa lên trước trận, với thủ pháp ngoạn lệ thuần thục châm lửa, kinh tiến bắt lửa lập tức xạ lên cao không, vẽ nên những vẻ sáng chói đẹp đẽ nhằm địch doanh lao tới. Hòa tiễn liên tiếp bắn ra, lều trại lần lượt bắt lửa, lửa bốc dữ dội trên tuyết trắng tạo nên một khung cảnh thật là nguy dị. Trại địch lập tức náo loạn, binh sĩ đang ngủ say hốt hoảng bật dậy y phục giáp trụ sọc xệch, binh khí không đủ vọt ra khỏi lều trại bị lửa thiêu. tứ phía vang lên tiếng hô chém giết chính là trưởng tôn phổ lạc và trưởng tôn tung mỗi người dẫn một tổ 900 người theo hai cánh đột kích doanh trại địch ở ngoài quốc khẩu Thác bạt khuê móc trường cung vào lưng ngựa rút song kích hét lớn theo ta dẫn đầu xông vào địch doanh tiến phi nhẹ nhàng khép cửa phòng hướng về tống bi phong chờ ở hành lang ngoài cửa nói hắn vẫn đang ngủ ngủ rất ngon lành chỉ có sắc mặt hơi nhợt nhạt so với lúc tưởng không có gì đáng ngại lắm tống bi phong rất ngạc nhiên ngươi không hề châm đèn lại có thể nhìn được sắc mặt hắn sao tiến phi được đề tỉnh cũng rất kỳ quái, đúng là cổ quái, nhìn vật trong bóng tối tựa hồ so với trước ta thấy rõ ràng hơn. tống bi phong thấy chàng quét mắt nhìn tới nhìn lui, vội nói, dù sao cũng sắp sáng rồi, chúng ta qua bên kia đình nói thêm mấy câu, có lạnh không? tiến phi lắc đầu, theo hắn bước tới tòa phương đình ở giữa quảng trường tòa tứ hợp viện, ngồi xuống ghế đá. tống bi phong mừng rỡ nói, ta dám khẳng định an gia coi người không sai, ngươi mất võ công chỉ là hiện tượng tạm thời, đừng lo, an gia đang nghĩ biện pháp cho ngươi. Yến Phi nói, An Công là loại người như thế nào? Tống Bi Phong trầm ngâm một lát, hạ giọng nói, An gia là hạng người gì đâu đến thứ ta bình phẩm. Tuy nhiên ta hiểu lão đệ hỏi câu này là mang thiện ý điều mà ta có thể nói là An gia một đời mong được thoát khỏi phiền não của nhân thế, nhưng lại không thể không muốn ăn phải lăn vào bếp, không chiếu cô đối với vinh nhục của gia tộc, mâu thuẫn trong lòng có thể tưởng tượng được. Dừng một chút lại nói, có lúc ta hy vọng người giống như Vương Đôn, Hoàn Ôn, khi ấy khẳng định Tư Mã Diệu không còn đất sống. Đâu đến nỗi như hiện giờ từng bước bị người lấn ác, ngày càng khó thở. Thầy Yến Phi im lặng không nói, lại nói, trước đây chỉ một mình ăn ra chống đỡ đại cục, may sao cuối cùng cũng có huyền thiếu gia kế thừa sự nghiệp, có thể bảo vệ gia tộc không suy vong, bằng không tương lai tạ ra không ai dám nghĩ đến. Yến Phi muốn nói lại dừng. Tống Bi Phong nói, có phải ngươi muốn hỏi ta đánh giá huyền thiếu gia thế nào phải không? Ai? Ông ấy cũng không phải loại vương đôn, hoàn ôn. Nhưng đừng có kẻ nào chọc giận ông ấy. Bởi vì ông ấy là người khó trêu nhất từ xưa đến nay trong Tạ Gia, kiếm pháp ở Nam Phương xưa nay không có địch thủ. Trong lòng Yến Phi dâng lên một cảm giác ấm áp khó nói. Trang tuy đã sống hơn hai tháng ở Tạ Gia, nhưng thời gian tỉnh táo lại không quá 6 canh giờ. Giao tiếp thân cận chỉ có Tạ An, Tống Bi Phong và đám phủ vệ tỷ nữ Lương Định Đô, tiểu kỳ mấy người. Tạ Trung Tú thì chạm mặt hai lần, nhưng không biết có phải vì phong thái phẩm cách cao thượng của Tạ An, hay vì Tống Bi Phong trọng tình trọng nghĩa. Mà chàng có tình cảm sâu sắc đối với tạ. Gia, bất giác dậy lên mối quan tâm tới tạ gia. Khi biết kẻ đối phó bọn chàng là vương quốc bảo, càng khiến chàng lo lắng cho an nguy của tạ gia. Chàng tuy không rõ tình huống phức tạp trong triều đình nam tấn, nhưng cũng biết vương gia ở kiến khang có địa vị tương đương với tạ gia, nếu xảy ra tranh chấp, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Tống Bi Phong nói, lao đệ hiện tại đừng lo nhiều đến chuyện của tạ gia. Tại kiến khang thành không kẻ nào dám đường hoàng đến chọc giận an gia. tống bi phong ta càng không phải là hạ người để kẻ khác uy hiếp không có sức hoàn thủ trong triều đình những người ủng hộ an gia vẫn chiếm đại đa số trước mắt quan trọng nhất vẫn là người khôi phục công lực tu vi Tiễn phi lại nghĩ đến con người có tên là độc tẩu thầm nghĩ con nên tìm đến gặp người đó không tống bi phong trầm giọng nói Tiễn lao đệ nếu muốn tốt cho hảo bằng hữu của ngươi đợi hắn dượng thương xong nói hắn ly khai kiến khang nơi này là mảnh đất đầy thị phi không nên ở lâu Tiễn phi được hắn nhắc nhớ đến tâm nguyện của cao ngạ Mặt dạng mày dày nói, Tống Lao Huynh có phải quen biết kỳ thiên thiên? Câu này chẳng những được hỏi rất vụ về, mà ngay lập tức khiến chàng ân hận, nói thẳng ra, nếu không phải cao ngạn thụ thương vì chàng, chàng tuyệt sẽ không bằng mọi giá làm chuyện này để đền bồi cho hắn. Tống Bi Phong ngạc nhiên nói, nguyên lai lão đệ ngươi cũng là người ngưỡng mộ kỷ thiên thiên, thực không ngờ vậy. Yến Phi đỏ bừng mặt, thiếu điều muốn chui xuống đất, ấp đúng nói, không phải. Thấy Tống Bi Phong ngơ ngác nhìn, cười khổ nói, là tiểu tử cao ngạn đó. hắn nói muốn được gặp mặt kỷ thiên thiên một lần mới có thể an tâm phản hồi biên hoang tập nếu là lúc thường chắc chắn tống bi phong sẽ cười phá lên hiện giờ tâm tình trầm trọng chợt nói thế mới hợp lý từng nghe lưu dụ nói ngươi ở biên hoang tập không giống cao ngạn thường trê hoa ghẹo nguyệt chuyện này nói khó không khó nói dễ cũng không dễ dễ là chỉ cần ta đề xuất thỉnh cầu thiên thiên tiểu thư nàng tất sẽ hứng chịu khó là khó ta cần phải được gan ra gật đầu đồng ý không thể giấu dếm người tiến hành tiến phi bồi rồi nói Tống lao ca không cần phiền nào chuyện này, trải qua kiếp nạn này, e cao ngạn đã mất đi lòng ngưỡng mộ Kỷ thiên thiên. Tống Bi Phong chợt nói, ngươi có chịu vì cao ngạn hy sinh một chút không? Yến Phi ngạc nhiên, hy sinh chuyện gì? Tống Bi Phong mỉm cười, chỉ cần nói là Yến Phi ngươi muốn gặp Kỷ thiên thiên, lấy Yến Phi là chủ, cao ngạn là phụ, An Gia tất sẽ đồng ý. Yến Phi kinh hoàng, như vậy không tệ sao? Tống Bi Phong nói, vì thế ta nói ngươi phải hy sinh một chút. Yến Phi do dự nói. an công sẽ không hoài nghi như huynh sao tống bi phong cười an gia là nhân vật phong lưu rộng lượng lại không phải đang vì nghĩa nữ tuyển chẳng rể coi gặp gỡ như chuyện phong lưu lãng mạn làm sao người chẳng hứng chịu đứng ra yến phi nhìn về phía xương phòng nơi cao ngạn dưỡng thương âu sầu nói được ta đành xả mệnh bồi tiểu tử cao ngạn này làm chuyện tốt lành cho hắn vậy chương 48 thời bất nga dữ cao ngạn mở mắt nhìn thấy yến phi ngồi ở đầu giường hớn hở nói cho đến lúc này trông thấy tiểu tử ngươi ta mới dám tin ngươi không vỡ đi nửa cái đầu lâu, ha Ngươi vốn không mất võ công, không thì sao mà chịu nổi, ít nhất cũng như ta còn phải nằm liệt không bỏ dậy nổi. Tiến Phi cười khổ, nếu nội công của ta vẫn còn, ngươi nói đám thỏ đế đó có còn mạng sống hay không. Tuy nhiên tình trạng ta đúng là rất cổ quái, hoặc giả sau này có ngày sẽ hồi phục. Cao ngạn quên mất thống khổ của mình, hoan hỉ nói, thế là được cứu rồi. Chúng mình lại có thể tung hoành đắc y ở biên hoang tập rồi, nói thật đấy. Không có tay kiếm của Yến Phi ngươi, đêm đêm ở biên hoang tập ta với bảng nghĩa ngủ cũng không yên lên rớt. Yến Phi mỉm cười nói, hơi kiên nhẫn đấy. Thương thế của ngươi thế nào rồi? Cao ngạn song mục lóe lên căm hận sâu sắc, nói, chỉ cần không đánh chết ta, thì chẳng có gì đáng lo, nằm chơi thêm hai ngày là có thể trở dậy rồi. Có biết ai làm không? Yến Phi không nhẫn tâm dối hắn, nói, chuyện này đã do Tống Bi Phong xử lý, nơi này là kiến khang chứ không phải là biên hoang tập, không đến lượt chúng ta xính cường đâu. cao ngạn ngơ ngác một lúc gật đầu nói ngươi nói đúng nếu tạ ra mà đã không giải quyết được chúng ta lại càng chẳng làm gì nổi tống bi phong là người được lắm ngày nào cũng đến coi thương thế cho ta lại còn không tiếc dùng chân khí trị thương cho ta hiện giờ nội thương của ta đã tốt đến bảy tám phần rồi chỉ có tay trái và chân phải còn hơi đau lại không nhẫn mại được nói ai dám trêu vào tạ an tiến phi nói tốt nhất ngươi đừng biết xuất đầu động thủ là trách nhiệm của ta để phân tán sự chú ý của hắn Yến Phi nói tiếp, còn muốn gặp Kỷ Thiên Thiên không? Cao Ngạn lập tức tinh thần cực phấn khởi, gật đầu lia liệu nói, đương nhiên muốn gặp nàng, còn muốn đến trên nữa. Yến Phi mừng rỡ nói, ta đã đề xuất yêu cầu với Lao Tống, hắn sẽ đại diện cho chúng ta nói chuyện với An Công, hiện tại còn phải xem ý tứ của Lão nhân ra. Lúc này Tống Bi Phong tiến vào, trước tiên sờ chán Cao Ngạn, cười nhẹ, hạ xuống rồi. Căn cơ của Cao Huynh đệ tốt lắm. Rồi quay sang Yến Phi nói, An ra muốn gặp ngươi yến phi đưa mắt nhìn cao ngạ theo tống bi phong rời khỏi phòng lần trước đi gặp tạ an chàng cảm thấy uy thế như vườn dương giữa trời của tạ gia trong phủ có một luồng sinh khí từ trên xuống dưới an nhàn thư thái nhưng lần này người người sắc mặt trầm trọng nhà cửa lầu các hoành tráng bên trong phủ đã mất đi ấn tượng chắc chắn và bền vững trước đây đỉnh đỉnh đại gia họ tạ đã đến lúc cực thịnh tất suy tạ an nếu như ra đi phủ đệ tạ gia hiển hách nhất hẻm ô ý hạng tựa như chỉ còn lại cái sắc không hồn yến phi thuận miệng hỏi vì sao không thấy tiểu kỳ Tống Bi Phong nói, Tiểu Kỳ mấy ngày qua phục thị ngươi liên miên không nghỉ, sợ khi ngươi có tình hình đột biến không kịp thông báo cho ta, đêm qua thực sự không chống nổi, ta bèn nói ả đi nghỉ, hiện tại chắc còn ngủ. Con nhỏ này quả là một tiểu cô nương lòng dạ rất tốt. Yến Phi trong lòng rất cảm động, chàng cố nhiên rất cảm kích Tiểu Kỳ, lại càng xúc động vì sự quan tâm của Tống Bi Phong. Chàng đã là một kẻ tàn phế không còn giá trị gì, Tống Bi Phong vẫn suốt đêm trông coi bên gối, bất luận thế nào đi nữa. Cho dù phải chịu toàn thể những người còn lại trong tạ gia coi rẻ, chỉ bằng vào tạ an, tống bi phong và tiểu kỳ ba người cũng đủ khiến chàng hết lòng cảm kích. Tống bi phong dẫn chàng vào trung viện thuộc tứ quý viên, vong quan hiên nằm ở trung tâm, so với những lầu các khác xung quanh giống như hạt giữa bài gà. Một trung niên mỹ phụ phong tư yêu nhã, cặp mắt sâu thẳm từ cửa lớn vong quan hiên đang theo các bậc đá đi xuống, hẳn là vừa từ chỗ tạ an đi ra. Tuy là lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng yến phi lại có một cảm giác kỳ lạ, tựa như đã từng quen biết. Tống Bi Phong lộ vẻ tôn kính tự đáy lòng, cùng Yến Phi tránh qua một bên, kính cẩn thi lễ. Mỹ phụ gượng cười nói, tống thúc người khỏe chứ, vị công tử này là. Tống Bi Phong nói, là Yến Phi Yến công tử. Quay lại Yến Phi giới thiệu, vương phu nhân là thư thư của huyền thiếu gia. Yến Phi thấy nàng không hề kiêu kỳ, thái độ lại khiêm hòa thân thiết, bất giác có hảo cảm, vội vã thi lễ. Tạ đạo ẩn buồn bã thở nhẹ một hơi, dịu dàng nói, thì ra là Yến công tử, chuyện của nhà ta lại làm lụy đến công tử chịu khổ. Chúng ta cảm thấy thật có lỗi, may mà Yến Công Tử người lành trời rút, quý thể đã mạnh khỏe như trước, chúng ta cũng bất phần lo lắng. Yến Phi không biết phải đáp lời thế nào, chàng xưa nay không quen nói lời ngọt ngào an ủi người khác, hiện tại lại càng không biết ứng đối ra sao. Tạ Đạo ẩn nói với Tống Bi Phong, Tống Thúc xin tiếp Đại Yến Công Tử cho tốt. Nói rồi thi lễ mà đi. Tống Bi Phong nói, Lao Đệ, mời. Yến Phi thu ánh mắt đang nhìn theo bóng Tạ Đạo Hẩn, hỏi, Vương Gia có phải là nhà họ Vương của Vương Quốc Bảo? Tống Bi Phong đáp, phải. Cao môn đối cao môn, cho dù là An Gia cũng không thể cải biến thói quen đó. Đã ẩn đại tiểu thư gả cho Vương Ngưng Chi, là con thứ Vương Hi Chi, chú họ Vương Quốc Bảo, ai? Tiến Phi ngạc nhiên, hôn nhân của họ không tốt đẹp sao? Ôi! Ta không nên hỏi tới chuyện này mới phải. Tống Bi Phong nói, không quan hệ gì, trừ An Gia Gia, ai ai cũng biết rõ chuyện này, tạ ra ta bất luận nam nữ đều phong lưu khoáng đạt, Vương Gia lại toàn loại người khác hẳn. Vương quốc bảo và đệ đệ hắn là vương tự thì tối mắt vì lợi, vương ngưng chi thì lại mê đắm thiên sư đạo. Ngươi bảo đại tiểu thư sẽ thoải mái được sao? Tâm tình yến phi càng thêm nặng nề. Cao môn đại tộc tuyệt không như vẻ huy hoàng bề ngoài. Sinh ra trong nhà hào môn hạng nhất hẻm ô y là tạ gia, coi như đối mặt với những lo âu triển miên trong ngoài, sự kiện ở quán ăn chỉ là chuyện bắt đầu. Đống nhiên chàng tỉnh ngộ vì sao có cảm giác từng gặp gỡ tạ đạo ẩn? Mẫu thân sinh thời thường một mình lén ở trong lều buồn bã khóc thầm. cũng có thần thái giống như Tạ Đạo vận. Tạ An một mình ngồi trong một góc hiên, đốt một lư đàn hương, bố cục cao nhã, hương sắc cổ kính càng tăng thêm ý vị thư hương. Tạ An tay cầm một tờ giấy hoa tiên, đang xem đến nhập thần. Tống Bi Phong nói: An ra. hiến công tử đến. Nói xong yên lặng đi ra ngoài. Tạ An đặt tờ hoa tiên lên mặt ghế, tay kia cầm một cuốn sách cẩn thận ép lên trên, mỉm cười nhìn chẳng nói. Tiểu phi, ngươi luôn làm người ta kinh dị, ngồi lại đây để ta coi người cho kỹ. yến phi trợt thấy ấm lòng với thân phận địa vị tạ an giao cho tống bi phong lo mọi chuyện của chàng đã là hết sức thân thiết quan hoài chàng vậy mà mỗi lần chàng vừa tỉnh lại đều bỏ đi mọi sự vụ bề bộn lập tức gặp chàng có thể biết đối với mình rất thương yêu đâu phải chỉ là thực hành lời hứa với tạ huyền mà là phát xuất từ sự quan tâm chân thành đến bản thân mình yến phi tới bên ông thi lễ ngồi xuống ngước nhìn thẳng vào mắt tạ an tạ an vẫn tiêu dao tự tại như thế ung dung nhàn hạ nhưng yến phi đã phát hiện trong mớ tóc mai hàng chục sợi bạc mới xuất hiện Tạ An vui mừng nói, mỗi lần ta gặp Tiểu Phi, đều sinh lòng hoan hỷ, vì nhân vật như Tiểu Phi trên đời ít gặp, đừng cho là ta định cho ngươi ăn thịt hiệu, cái đó gọi là đạo tuy nhỏ nhưng tiền đồ rộng lớn, thuật xem tướng có tự xa xưa, là một nghệ thuật chuyên môn, thánh nhân thì nói biến hóa theo nghệ, hà. Tạ An ta xưa nay không chịu khuất phục định kiến, kỹ nghệ bản thân không khác nhau bao nhiêu, dùng vào việc lớn thì như long hổ phong vân, việc nhỏ thì ích lợi đối nhân xử thế, mở rộng thêm có thể đạt được thời thế thịnh suy Thiên đạo khí hậu, nhân tình xã hội, thuật đơn giản mà ý nghĩa thâm thúy, không thể khinh thị. Đối diện với người được coi là đệ nhất cao thủ hùng biện tạ an, cảm giác không sao ứng đối kịp, gượng cười nói, an công xin đừng khen tiểu nhân như thế, tiểu nhân chỉ là kẻ tầm thường, từ nhỏ không hề có chí lớn. Tạ an thốt, người tướng như ngươi, tự sẽ có tao nộ không tầm thường. Tiểu phi có thể giải thích ta nghe, làm sao sau khi mất vũ công, chịu côn đánh đổng đà vẫn có thể vô sự. Thiên mệnh có dò. Ngươi không có trí lớn cũng chẳng có gì quan trọng, giống như tạ an ta từ trước đâu phải là người trí lớn, coi xem ta hiện tại ngồi ở vị trí nào, làm chuyện gì. Yến Phi ngượng ngùng nói, tiểu nhân sao có thể so với an công. Tạ an quay lại nhìn vào mặt chàng, mắt lấp lánh, mỉm cười nói, rồi có ngày ngươi sẽ hiểu rõ nhãn lực và những lời này của ta. Một tay nhấc cuốn sách, cầm tờ giấy hoa tiên lên đưa qua cho Yến Phi, nói, đây là do điệt nữ của ta tạ đạo ẩn đêm qua làm một khổ thơ, muốn ta phẩm bình. Ngươi cũng coi đi yến phi có một thứ tình cảm đối với tạ đạo ẩn mà bản thân cũng khó hiểu rõ nghe nói đưa hai tay tiếp lấy bên trên là đề mục nghĩ cây trung tán vịnh tùng thi nét chữ đẹp đẽ thanh thoát phòng thi ấu cây trung tán vì nhờ si tùng tạ an nói cây khang từng làm trung tán đại phu vì vậy mới xưng là kê trung tán đạo ẩn phòng theo tác phẩm du tiên thi của cây khang nguyên tắc mong cầu phục dược thành tiên siêu thoát bể khổ trầm luân của đời người yến phi trợt động tâm túi đầu xem kỹ Bài thơ gồm 8 câu như sau Giao vọng sơn thượng tùng Long đồng bật năng điêu Nguyên tưởng du hạ tức Chiêm bị vạn nhờ ẩn đại để. Đàng dược ví nàng thăng Đốn thủ dị vương tiểu thời tại bất dùng hạ Đại vận sở phiêu phiêu Xa nhìn cây tùng trên đỉnh núi Mùa đông rét buốt chẳng héo tàn Tước ao nhẹ gót qua bên ấy Lặng ngắm xuyên mây cảnh lá xanh Mới biết thân phàm khó phi thăng Túi đầu mong đợi vương tiểu đến Chỉ e nguyện ước chẳng gặp thời. vẫn may lãng đãng đâu là bến tiến phi nhữ mày nói vương tiểu là ai ta ăn đáp vương tiểu là chỉ tiên nhân vương tử kiều bài thơ này của đạo ẩn không giống như nguyên tắc ca tụng vương tử kiều thành tiên chỉ muốn nhờ sự giúp đỡ của thuật bạch nhật phi thăng của ông ta để thân tiếp cận với thanh tùng sừng sững trên đỉnh núi cao vợi chỉ có thể ngắm mà không thể tới gần nhưng phàm nhân đương nhiên không thể có biện pháp của vương tử kiều cho nên đành ngậm ngùi túi đầu không biết làm gì tiến phi buông tờ hoa tiên hạ giọng nói vương phu nhân chính là muốn an công nuôi về. Tạ An vui vẻ nói, về chuyện này tâm ý ta đã quyết, đạo ẩn cũng biết rõ tâm ý của ta, bài thơ này chỉ là để biểu thị đồng ý với quyết định của ta. Nhưng ở kiến khang ta còn một việc chưa xong, ngày nào việc này kết thúc sẽ là ngày ta từ quan về ở ẩn. Tiến Phi rất muốn hỏi ông đó là chuyện gì. Nhưng biết là tự mình không nên hỏi, nếu có thể nói được, Tạ An sẽ tự nói ra cho mình. Tạ An trầm ngâm một chút, nói, trong khi tiểu Phi hôn mê. Chi Độn Đại Sư đã hai lần đến thăm ngươi, đối với ngươi bông quan tâm rất nhiều. Chi Độn không những tinh thông đạo Phật, mà còn là Phật môn cao tăng đã nghiên cứu kỹ về đan đạo, người như thế ở kiến khang chỉ duy nhất coi ông ấy, nếu ông ấy nghĩ không thông thì người khác lại càng thúc thủ vô sách. Tiễn Phi bị đụng đến tâm sự, nói, tiểu nhân muốn một mình ra ngoài một chuyến, xin an công đừng phái người đi theo. Tạ An chăm chú nhìn chàng, một lúc lâu không nói gì, chật mỉm cười nói, Chi Độn rất muốn đàm đạo với ngươi. Ta đoán ông ta muốn tự thân hiểu rõ một vài chuyện về ngươi, ta vẫn chưa đáp ứng ông ấy, ngươi bảo tại sao? Yến Phi ngạc nhiên. Ta an điểm đạm nói, vì ta biết tính cách ngươi, không thích nói chuyện riêng của mình, hoang nhân đều là người không có quá khứ. Bọn ta ngoài việc biết thác bạt khuê cùng ngươi thân như huynh đệ, ngoài ra không biết gì thêm, ngươi ở biên hoang tập ngoài việc cùng người đánh nhau thì là uống rượu, nghĩ lại hẳn phải có một chuyện cũ đau lòng. Thậm chí có thể quan hệ đến nguyên nhân thương thế kỳ dị của ngươi hiện tại nữa. Ngươi lại một chữ cũng không đề cập đến, ta để tránh cho ngươi khó xử, lại tránh để chi độn mất công vô ích, cho nên trừ phi ngươi gật đầu ta sẽ không để các người gặp nhau. Yến Phi bồi rồi nói, sự thực không có chuyện giấu giếm gì ở đây, chỉ vì nghĩ rằng nói ra cũng không tác dụng gì, mà sự tình lại ly kỳ khúc chiết, tiểu nhân lại chẳng qua là một kẻ lười biếng không hơn không kém, cho nên không muốn an công người bỏ phí tinh thần mà thôi. Ai? Ta an mỉm cười, ta cũng là kẻ đại lãn, đáng tiếc là thân bất do kỷ. Ngươi hiện tại không đủ năng lực tự vệ, lại có địch nhân đáng sợ như nhầm giao, một mình xuất ngoại không nghĩ là quá mạo hiểm sao. Ngươi phải chăng còn muốn gặp gỡ thiên thiên? Yến Phi càng lung túng, mặt đỏ bừng nói, tật cũ khó sửa. Nhiều năm nay tiểu nhân độc lai độc vãng, cũng quen thói tự mình chịu đựng khó khăn, giải quyết khó khăn, an công xin đừng hao phí tâm lực vì tiểu nhân. Còn về thiên thiên tiểu thư, ải? Tạ An nói như không có chuyện gì, muốn gặp thiên thiên là cao ngạn chứ không phải ngươi, đúng không? Yến Phi ngơ ngác nói, là tống đại ca nói với người sao. Tạ An bật cười, đâu cần Bi Phong nói ra, nghe nói ở biên hoang tập, người xưa nay không đặt chân tới thanh lâu, lần này không phải muốn một mình gặp kỳ thiên thiên mà lại nói rõ mang theo cao ngạn, mà cao ngạn thì tối ngày không thanh lâu thì hoa thuyền, tạ An ta là người từng trải, làm gì không đoán ra. Yến Phi cười khổ nói, tiểu tử cao ngạn uy hiếp tiểu nhân, phải gặp được thiên thiên tiểu thư rồi mới chịu an tâm trở về biên hoang tập, tiểu nhân thấy hắn thụ thương. Đành mối mặt đề xuất yêu cầu vô lễ này. Được rồi. An công đã biết rõ. Ta An ngắt lời, ngươi định thoát thân khỏi chuyện này sao? Chuyện này ta không đồng ý ta có thể an bài cho cao ngạn gặp thiên thiên, nhưng ngươi cũng phải làm khách đi theo. Ngươi muốn ra ngoài cũng được, nhưng Bi Phong phải đồng hành với ngươi, ngươi cũng không muốn cao ngạn bỏ lỡ cơ hội gặp thiên thiên chứ. Yến Phi không làm gì được ông, đành gật đầu đáp ứng. Ta An nói, Tiểu Huyền đã có hồi âm, trong vòng 5 ngày y với Lưu Dụ sẽ phản hồi kiến khang. hy vọng về đến nơi có thể gặp ngươi. Tiếp đó lại mỉm cười nói, bất luận ngươi đi làm chuyện gì, hay là đi gặp bất kỳ ai, Bi Phong sẽ bảo vệ ngươi cẩn mật, nếu có nguy hiểm, hắn cẳng có thể bên cạnh chống đỡ cho ngươi. Yến Phi nói, đa tạ An công quan tâm. Vừa lúc này Tống Bi Phong tiến vào nói, Vương cung đại nhân cầu kiến. Tạ An hướng về Yến Phi nói, chuyện Thiên Thiên, ta tự sẽ có an bài, nhất thiết chờ cao ngạn hồi phục mới nói rồi quay sang nói với Tống Bi Phong, tiểu phi có việc ra ngoài. ngươi bồi tiếp tiểu phi đi một chuyến tiến phi biết ông bận nhiều việc liền thi lễ cáo lui thác bạc khuê và mộ dung lân cưới ngựa sóng vai đứng trên đỉnh đồi mặt đất mênh mang tuyết trắng trên trời bùi tuyết bay đầy trời không lạnh trận mưa tuyết nhỏ này nhiều khả năng là trận cuối cùng báo mùa xuân đến cũng cùng ở nơi này đêm qua với ngày hôm nay đã là chuyện khác hẳn kết quả thắng lợi đã nằm gọn trong tay thác bạc khuê lực lượng duy nhất có tư cách phản đối hắn trong thác bạc bộ đã bị hắn đánh bại hoàn toàn còn lại đều không đáng kể con đường lập quốc thì vẫn còn xa tích tắp trong hoàn cảnh bốn bên láng giềng đều là cường địch hắn vẫn phải yên lặng canh tác chờ đợi thời cơ thích đáng đêm qua hắn cùng thủ hạ tướng sĩ chia binh tam lộ đột kích quật đốt ở doanh trại phía nam quốc khẩu quật đốt khi đó bên trong cốc trung kê toàn phản kích liền điều binh khiển tướng từ phía bắc qua tham chiến mộ dung lân theo hứa hẹn từ phía bắc giáp kích quật đốt lập tức khiến quân đội của quật đốt tan vỡ tán loạn chạy trốn tháp bạt khuê dẫn quân đánh mạnh vào cốc, lại để quật đốt theo mặt bắc đào tẩu tuy nhiên thác Bạt khuê biết với người ngựa tan rã như thế quật đốt sẽ không chạy được bao xa hiện tại nhân mã hai bên hội sư ở ngọn đồi phía bắc triển khai cuộc lùng sục toàn bộ trên đồng hoang mênh mông tuyết trắng bọn họ chính đang chờ tin tức tốt lành bắt sống quật đốt thác Bạt khuê đã ngầm hạ mệnh lệnh nếu do quân mình tìm thấy quật đốt cứ việc tiền trảm hậu tấu trừ đi hậu họa chỉ cần mang thi thể ông ta về vô độc bất trợ phu thác Bạt khuê hiểu đạo lý này hơn bất kỳ ai mộ dung lân thần thái ngạo mạn. Cứ như toàn bộ công lao chiến thắng thuộc về gã, vung roi ngựa chỉ về xa xa phía trước nói, coi, tóm được quật đốt rồi. Liên quân hai bên nghe thế đồng thanh hoan hô. Thác bạc khuê định thần nhìn kỹ, quật đốt ở trên lưng ngựa bị trói quạt tay ra sau lưng bị một tên lính mộ dung tộc vênh vang áp tải phóng về phía bọn họ, trái tim trận trầm xuống. Hiện tại hắn cần nhờ và mộ dung thủy, muốn giết quật đốt, cần phải được mộ dung lân gật đầu mới được. Người lính áp giải quật đốt đã phóng ngựa lên đỉnh đồi. Quật đốt sắc mặt tái mét như người chết được tháo dây ra trâu trói vào lưng ngựa, lăn xuống mặt đất tuyết phía trước mộ dung lân và thác bạt khuê. Bình thường vốn cao lớn uy võ huy hoàng, Quật đốt lúc này huyết tích đầy người, tròng râu biết máu, toàn thân bám đầy bụi tuyết, lạnh run cầm cập vì song thủ vẫn còn bị trói quặt ra đằng sau, lăn lộn mấy vòng vẫn không tự mình đứng lên được. Hai binh sĩ đỡ lao dậy để hắn quỳ trên mặt đất, một người tốn tóc kéo ngược để lao ngước lên nhìn thác bạt khuê và mộ dung lân ngồi trên lưng ngựa. Mộ dung lân cười lớn, Quật đốt a. Ngươi rồi cũng có ngày hôm nay. Chỉ bằng một câu nói này, Thác Bạt Khuê đã đoán biết Mộ Dung Thủy từng có liên hệ riêng với Quật Đốt, đương nhiên song phương không thỏa thuận được, nếu không Thác Bạt Khuê hôm nay chắc đã thay đổi vị trí với Quật Đốt rồi. Quật Đốt hướng mục quang đầy thù hận về phía Thác Bạt Khuê, mang lớn, "Thác Bạt Khuê, ngươi chớ đắc ý, rồi cũng có ngày ngươi có kết cục như ta thôi." Thác Bạt Khuê nhạt giọng nói, "Kết cục của ta thế nào, sợ ngươi không còn mệnh để thấy." Rồi thò tay ra sau nắm lấy chuôi kích. Mộ Dung Lân vung tay hét, "Chậm đã!" Vương Phụ đã phân phó, nếu bắt sống được người này, phải mang láo về. Thác bạc khuê nét mặt không thay đổi, nhưng trong lòng nộ hỏa ngốc trời, thầm nghĩ, sẽ có ngày thác bạc khuê ta sẽ không cần phải coi sắc mặt của họ mộ dung các người nữa, gật đầu nói, đã có lệnh của Yên Vương, thác bạc khuê ta đương nhiên tuân mệnh. Tuyết rơi mỗi lúc một dày đặc. Chương 49, Lộ chuyển phong hồi. Yến Phi và Tống Bi Phong cùng rời khỏi tạ gia, bước đi trong hẻm Ố Ý Trong lòng Yến Phi, lớn thì là nhai, là đường Nhỏ thì là hạng, là hẻm, cái sau thông thường là giữa những trạch viện đối diện nhau mà chảy ra thông đạo, rộng không quá một trượng, hẹp lắm cũng có thể cho phép một người đi lọt. Sự hứng thú của chàng đối với đường lớn không thể so sánh được với tình thú của chàng cùng hẻm nhỏ. Vì trạch viện bố cục bất đồng, dưới tường cao giáp đối, khiến cho hẻm nhỏ có khúc quẹo, thu hợp, đưa dẫn, đủ thứ biến hóa đi đi về về, không trời trình hiện hẹp một đường, hẻm hóc ngoằn nghèo tựa như hàng sâu, có ý vị ẩn bí không tả. Nhưng hẻm o lại khác biệt với hẻm nhỏ trong tưởng tượng và nhận thức của chàng, rộng hơn đường cái bình thường mà hẹp hơn ngự nhai một, bề rộng cơ hai trượng, có thể cho phép hai cỗ xe ngựa thông dòng đối đầu đi lại. Chỗ giao tiếp giữa hẻm o và ngự đạo có cổng hẻm, chỉ điểm là đầu mối của hẻm o do binh vệ ngày đêm canh phòng, cũng là lối vào ra duy nhất của hẻm o -i. Nhưng hẻm o cũng giống như những hẻm nhỏ là nó cho người ta cảm giác đa biến khúc chiết, an tĩnh, phong bế, hiên, cửa sổ, cửa hông. bậc cấp, tường cao, cột trụ của cao lâu cự trạch tràn đầy tiết tấu lên xuống bài bố hai bên, tường trắng, gạch xám, ngói đen, cây hoệ già côi lắc đắc hợp chỗ, không chỗ nào không hiển lộ nét an giật u nhã. Yến phi ngay bên trái sông tần hoài truyền lại thanh âm nước sông vỗ nhẹ bên bờ. Tống Bi Phong nói: Vương cung là đại thần, là nhị phẩm đại quan có thực quyền trong triều đình. Lao giờ này đến gặp An gia, thật là không tầm thường. Yến phi cho mày, lão có phải là người của vương gia bên đối diện không? Tống Bi Phong đáp. Trạch viện của Lão ở cuối hẻm Ô -i -i, cùng họ mà không cùng tộc hệ với vương gia đối diện, luôn luôn chi chỉ an ra, đạm chân tiểu thư đồng hành với tú tiểu thư mà các ngươi gặp ở Cao Bằng Lâu chính là con gái của Lão. Yến Phi trong đầu lập tức hiện ra hình dáng mỹ nữ ngọc ngà phong thái kia, tự đủ thì ra là con gái của đại thần vương cung, không trách gì không để ai ai trong mắt như vậy. Hai người xuyên qua cổng hẻm, quèo vào ngự đạo. Tân Hoài Hà bên trái quanh co khúc chiếc trầm chậm vương mình, một dòng thản nhiên tự đắc. Bờ bên kia khói bếp lan tỏa trên mái cong, ngập nơi đặc sắc của Giang Nam Thủy Thành. Tống Bi Phong dừng bước, Lão Đệ muốn đi đâu? Yến Phi hỏi, Tống Lao Ca có nghe qua một người gọi là Độc Tàu không? Tống Bi Phong lắc đầu, chưa từng nghe qua, Độc Tàu có phải là ngoại hiệu của vị bằng hữu nào đó của ngươi? Yến Phi đáp, ta không rõ, chỉ biết y chú trong hẻm Dương Xuân trong bình an lý phía Tây Nam, nhà phía Nam dựa Tần Hoài. Tống Bi Phong vui mừng, vậy thì không khó tìm, ta phụ trách dẫn đường. hai người lại tản bộ dọc theo con đường lớn nhiệt náo dựa bờ trái sông tần hoài ba ngày trước bọn yến phi ở cái quán nhỏ trên con đường tên lâm hoài đạo đã bị tập kích đi theo lối cũ cảm giác không mấy dễ chịu đặc biệt là nghĩ đến trương hiền lanh lợi đã bỏ mạng về nơi suối vàng tống bi phong cũng sinh ra cảm xúc trầm mặc lại yến phi trợt cảm thấy một luồng mục quang hung mãnh nhắm chàng bắn qua tự nhiên là nhìn lại sang bên đường đối diện nhìn thấy một tăng nhân cao lớn béo phì thân vận hoàng bảo hình thể như cái ống nước to bự đang bên kia đường dõi mục quang trận trừng nhìn bọn họ thầy yến phi ngó lại sau mục tinh quang tắt liền biến thành một hòa thượng mập tròn mặt mày từ thiện cười hi hì chắp tay hành lễ với bọn họ bước chân không ngừng thả về hướng ngược lại tống bi phong hừ lạnh một tiếng yến phi cảm thấy mục quang trước đó của tăng nhân mập tràn chê ác ý làm cho chàng rất không thoải mái hỏi ai vậy tống bi phong vừa đi vừa đáp là kẻ bại hoại phật môn ác tăng trúc lôi âm là chủ trì của minh nhật tự ở thành đông được huynh đệ tư mã diệu bảo hộ không ai có thể phiền nhiễu tới hắn. Hắn vốn cũng võ công cao cường, trong Phật môn ở Kiến Khang cũng là hảo thủ nhất nhì. Tiến Phi Than, Kiến Khang thành tựa hồ còn phức tạp hiểm ác hơn biên hoang tập. Tống Bi Phong cười khổ, ta nghĩ vấn đề là ở biên hoang tập không có một hai dám tự nhận là người tốt, không như người ở đây càng đại gian đại ác, lại càng đầy lầu nhân nghĩa đạo đức, mang bộ mặt giả trá. Như chúc lôi âm bình thời mặt mày hòa khí, tới khi hạ thủ còn độc lạc hơn ai hết. nghe nói mấy tháng trước thủ hạ của Tư Mã Đạo Tử bắt về mấy chục hoang nhân ở biên hoang tập Nam Thì thu làm nô buộc, trong đó có mấy nữ tử đẹp đẽ, liền dâng cho Trúc Lôi âm làm sư nữ, hành dâm thủ lạc. Tiễn Phi có cùng cảm giác, phẫn nộ, thứ chuyện thương thiên hại lý đó mà không có ai lo tới sao? Tống Bi phong buồn bã, An gia từng lập pháp cấm chế, nhưng huynh đệ Tư Mã Diệu chỉ làm chiếu lệ. Thời chiến loạn, tướng lãnh cường hào đi bốn phía tìm bắt miệng mới, đem về Giang Nam sung làm nô tỳ của Hào tộc Trang Viên. đã thành phong khí quen tói coi như lẽ thưởng vì vật săn của bọn họ là hoang nhân hoặc là lưu dân chạy nạn từ phương bắc ngoại trừ an ra già, già không có ai chịu đứng ra nói cho bọn họ mười mấy năm trước cả ngàn lưu dân quan trung vì trốn tránh chiến loạn chạy xuống phương nam đầu tấn lại bị tướng lánh bên hoàn huyền vu là du khấu bắt chém gần hết còn nam đinh phụ nữ thì bị bắt làm nô tỳ. tiến phi nói chuyện đó thật là mất nhân tâm quá không trách hán nhân phương bắc ghét hận người nam tống bi phong dẫn chàng quẹo vào một con đường nhỏ trước mặt là bình an lý ta sẽ ở ngoài ốc canh gác cho ngươi chỉ cần kêu to một tiếng lao ca ta sẽ theo vào yến phi không khỏi có hơi khẩn trương còn chưa biết độc tẩu là ai e rằng tống bi phong có muốn giúp cũng giúp không được chỉ có thất vọng quay về Chi đội ngồi đối diện tạ an tiếp lấy chén trà thơm tạ an dâng mời khẽ nhấp một ngụn tôi hồi nãy mới gặp vương cung hàn huyên vài câu lao đối với quyền thế của tư mã đạo tử bất mãn phi thường tạ an thở dài một hơi gật đầu Lão lần này đến là muốn được điều ra ngoài, mắt không chịu được kiến khang. Lão đáng lẽ đưa đề xuất yêu cầu lên tư mã đạo tử mới là tìm đúng cửa, thượng thư lệnh chuyên lo việc điều thăng quan viên, tư mã đạo tử lại coi lão như cái đinh trong mắt, bảo đảm dâng điệp chương vào, bên đó liền phê chuẩn cho ra. Nhưng nếu do ta đề xuất, khẳng định tư mã đạo tử sẽ làm cứng đè xuống, hiển thị ai đang chủ sự kiến khang. Ngưng một chút lại nói, như việc chu tử miễn trừ quân dịch, xin làm thường dân. Tuy ta tự mình đề xuất thỉnh cầu lên hoàng thượng, Tư Mã Đạo Tử vẫn lần nữa khiến cho ta không có cách đáp lời Tiểu Huyền. Thật là có lỗi với chú tử. May là gã không trách móc. Chi độn trầm giọng, ý là muốn bức ông bỏ đi. Tạ An cười khổ. Vấn đề là ở chỗ đó, Tạ An ta sớm đã có ý muốn đi, nhưng nếu đi như vậy, ai ai cũng nghĩ ta bị y đẻ lấn mà chạy. Chi Đội nói, từ lúc Hoàng thượng nạp trương thị nữ do Tư Mã Đạo Tử hiến lên làm quý nhân, Đại Quyền liền lọt vào tay Tư Mã Đạo Tử. Nếu ông bỏ kiến khang. Tiến Khang sẽ biến thành ra sao đây? Tạ An hỏi, Thánh dụ của Hoàng thượng đã phát xuống rồi à? Tri đội gật đầu, mới vừa phát xuống, nói rõ là đình chỉ việc xây dựng di lạc tự, nhưng đối với tiểu Hoạt Di lạc trúc bất quy lại không nhắc đến, thật đáng lo. Tạ An lộ thân sắc mệt mỏi, trầm chầm, chầm thốt, những gì ta có thể làm đều đã làm. đã đến lúc ta ly khai. Tiểu Huyên mấy ngày nữa sẽ về đến, ta sẽ dẫn hắn cùng đi. Tri đội cười khổ, nếu đứng tại lập trường Phật môn. Tôi sẽ khẩn cầu ông vì tạo phước cho chúng sinh mà ở lại, nhưng trên lập trường bằng hữu, ông nên về rừng núi của ông, hưởng thụ những ngày tháng mà ông đã cầu mong biết bao năm rồi. ta An thốt sau khi ta đi, ở đây giao cho tam đệ chủ trì, Diễm Nhi làm phó, cho dù tư mã đạo tử có gan tới cỡ nào, cũng không dám làm khó bọn họ. Chi Đột nói, tôi muốn đi gặp Tiến Phi. ta An nói, hắn đêm hôm qua mới tỉnh lại, có vẻ không có chuyện gì, mới vừa cùng Bi Phong ra ngoài. Chi Đột nghe vậy trận mắt há miệng. Một hồi sau mới nói, nếu người khác kể với tôi tình huống như hắn, tôi khẳng định là không thể tin được. Tạ An hồi phục lại nét tiêu sái thong rong, như đang trông đợi niềm hân hoan sơn lâm sắp đến trong tương lai, thoát miệng hỏi, có hồi âm của đàn vương An Thế Thanh không? Chi độ đáp, tôi chính là vì chuyện này mà đến, bên An Thế Thanh chưa có tin, nhưng con gái của lão lúc này đang ở kiến khang, còn đến tìm gặp tôi. Tạ An động dung, sao lại xảo hợp vậy? Chi độ đáp, nàng ta được chân truyền của cha, không những tinh thông y thuật đan đạo. Cả kiếm pháp cũng đến cảnh giới thượng thừa Tôi đề cập về tình huống của Yến Phi Nàng ta có vẻ biết Yến Phi Hỏi truy về hình dáng của hắn Tính cách có điểm giống như cha nàng ta Đối với thế sự tỏ thái độ không quan tâm đến Chuyến này không biết vì chuyện gì Mà khiến cho nàng ta lặn lội đến kiến khang Tạ an nữ mày Ông thân là trưởng bối của nàng ta Lẽ nào không thể hỏi một câu Chi độn cười khỉ Trưởng bối thì sao chứ Nàng ta có khí chất không nhiễm chút bụi trần Không nhuốm hơi tạp chất làm cho mình cảm thấy nếu nàng ta không muốn nói, hỏi cũng vô dụng, cho nên lúc nàng ta hỏi về hình dáng dung mạo của Yến Phi, tôi mới đặc biệt lưu ý đến. Ta ăn cười, coi như ông không mất chức phận, nếu ông không phải là hạ người này, e rằng nàng ta cũng không thể đến thỉnh an hỏi hẳn ông, nói đi nói lại, tình huống nàng ta đối với Yến Phi có chuyện gì sao? Chi độ đáp, nàng ta một câu cũng không nói, chỉ nói nàng ta có chuyện cần đến Đăng Hàng Dương, hai ngày sau quay lại sẽ theo tôi đến đây gặp Yến Phi. Về An Thế Thanh, Nàng ta nói cả nàng ta cũng không nằm chắc nội trong thời gian ngắn có thể tìm được lão. Tạ An có vẻ hứng trí, bằng vào thân phận con gái An Thế Thanh, đã đủ khiến cho ta muốn gặp nàng ta một lần, xem nàng ta thoát tục siêu trần, không còn như nhân gian khói lửa như thế nào. Tiễn Phi ngơ ngẩn nhìn cửa lớn đóng kín, trạch viện đó không truyền ra bất kỳ tiếng động nào, nằm ở cuối hẻm Dương Xuân, sau nhà là tần hoài hà chạy trôi không ngừng. Tống bi phong về đến bên cạnh tràng, ta tìm người hỏi qua. trong nhà chỉ có một lão đầu sống một mình ngày ngày ít khi ra khỏi nhà gặp ai cũng không chào hỏi cái tên độc tẩu coi bộ xứng hợp Tiến phi giải thích có người nhờ ta đến gặp y hỉa hả tống lao ca Tống bi phòng vô vô vai tràng ta biết rồi ngươi cứ đi gõ cửa ta sẽ nuốt một bên nói xong đi liền Tiến phi bước tới hai bước cầm cái vòng cửa gõ hai lượt chắc nịch tiếng gõ cửa chuyển vào trạch viện cây tối thâm sâu đợi một hồi sau Tiến phi thấy không có phản ứng đang do dự không biết nên gõ cửa tiếp hay là thui thủi bỏ đi một thanh âm giản mua khàn khàn bên trong cửa vang lên ai đó tiến phi dùng mình người này khẳng định võ công cao minh mình một chút cũng không có cảm giác lao đã đến bên kia cánh cửa vội ho đằng hắng một tiếng che giấu tình cảm khẩn trương trong lòng nói lao trượng có phải là độc tàu không tôi nhận lời phó thắc của người ta đến gặp lão nhân ra người đây người bên kia cửa trầm mặc một hồi trầm giọng hỏi ai nhờ ngươi đến Đối phương tựa như rất lâu rồi không có nói chuyện với người ta, lời nói quý như vàng, miệng lưỡi gian nan khô khan, đều đều vô vị. Yến Phi có cảm giác tìm không đúng người, bất quá đã ở trong thế lên lưng cọp, đành dày mặt nói tiếp, là vinh tri đạo trưởng của Thái Ất, giáo. Người kia lập tức phá lên chửi, thì ra là xuất sinh không bằng heo chó đó, cút đi cho ta. Yến Phi trái lại cảm thấy nhẹ người, vì đan kiếp chàng đã nuốt vào bụng. Vinh trí tuy không phải là người tốt gì lắm, mình cũng đã nhận lời phó thác. dạ như độc tẩu mở miệng hỏi chàng có mang vật vinh trí giao cho không mình không biết phải nói làm sao dưới tình huống hiện tại có thể chuyện đan kiếp đã thành chuyện không quan trọng hơn nữa nói không chừng vinh trí chỉ là muốn mượn đan kiếp để hại độc tẩu tiến phi chàng lại đã chịu dùm cho lão kiếp nạn này tiến phi dùn vai lão nhân ra xin tha thứ tội quá yêu nhiều cho ta đang định quay đầu bỏ đi độc tẩu bên kia cánh cửa kêu. ta và gã đã sớm đoạn tuyệt tình nghĩa gã còn muốn ngươi đến làm gì tiến phi lại xoay đầu thở dài bên này Chuyện này một lời khó nói hết, Vinh Trì đã thành người thiên cổ, trước lúc Lâm Trung có nhờ tôi đem một cái ống đồng nhỏ đến cho. Thái trà, cửa lớn mở ra, hiện ra một lao đầu gầy nhỏ, tóc dài trắng xóa bù xù khô kiệt, bất quá trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão, đôi mắt sâu quầng trong hốc mắt lại loang loáng tinh quang, chiều cao của lao chỉ đến cầm Yến Phi, nhưng lại có một khí thế bức người, khiến cho Yến Phi cảm thấy lao tuyệt không phải dễ đụng chạm. Không biết tại sao, Yến Phi cảm thấy lao toàn thân đầy tà khí, không giống người tốt Độc tàu giơ tay ra, vật đó đâu. Mau đưa đây. Yến Phi không biết là sinh hy vọng hay thấy xấu hổ. Đối phương hiển nhiên biết rõ chuyện đăng tiếp, cho nên vừa nghe thấy hai chữ ống đồng lập tức biết được là chuyện gì. Trang cơi khổ, chuyện này một lời không thể nói hết. Lao trượng có thể cho phép ta kể tận tường được không? Độc tàu song mục chấp chớp, lên giọng, được. Đi vào rồi nói tiếp. Khà, xuất sinh đó thật giữ kỹ, tới trước khi lâm tử mới chịu hoàn trả cho ta. Yến Phi theo Lao tiến vào trong viện. tâm tình càng cảm thấy trầm trọng, nếu lão biết đan kiếp đã bị mình nuốt vào bụng, không biết sẽ có phản ứng ra sao. Chẳng bây giờ hối hận đã đến tìm lão đầu quái dị này, nhưng cái bất hạnh nhất là lão lại là hy vọng duy nhất mà mình có thể nghĩ đến. Trong vườn ngập tuyết, nhà cửa ba mặt nối nhau, tường vách loang lổ hở hàng, nếu không biết có độc tàu chú ngủ ở đây, sẽ nghĩ đây là một tòa trạch viện đã bỏ hoang nhiều năm rồi. Độc tàu lẩm bẩm, gã giao cài ống đồng cho ngươi, có dặn ngươi đừng mở nắp ống không? Đúng là vậy, bất quá Độc tẩu vụt quay người như gió lốc trên bậc cấp trước nhà, song mục lộ hung quang, quát lớn, bất quá cái gì. Ngươi không nghe lời dặn của gã sao. Tiến phi hoang mang dừng bước, nếu không tất chàng đã đụng vào người lão. Khoảng cách chưa tới hai thước, chàng người thấy trên mình độc tẩu có một khí vị nồng nặc cổ quái, có vẻ giống như khí vị thuốc trị thương. Trang buồn bã nói, sự tình là vậy, vinh trí đạo trưởng sau khi qua đời, ta mang cài ống đồng nhỏ. Độc tẩu song mục tắt hẳn hung quang, không nhẫn mại được. ta không rảnh nghe ngươi dài dòng cái ống đồng ở đâu ngươi thật ra có mở ra xem không Tiến phi trong lòng lo sợ nói trắng ra vật trong ống ta đã nuốt rồi vượt ngoài ý liệu độc tẩu không có phản ứng kịch liệt như trong tưởng tượng của chàng nụ cười nơi khỏe miệng quyết triển làm ảnh hưởng đến từng nếp nhăn trên mặt lão đột nhiên ngửa mặt cười lớn chỉ mặt tiến phi thở dốc tên lưu manh lừa đảo ngươi không ngờ lại dám lường gạt lao từ ta Tiến phi không bực bội nói tiếp sau khi nuốt vào rồi người ta như bị thiêu đốt Bất quá tỉnh cờ lúc đó ta đã trúng tiêu giao hàn khí của tiêu giao giáo chủ nhậm giao, hai luồng tương kích, khiến cho ta lúc lạnh lúc nóng, cuối cùng có người cứu ta về kiến khang, hôn mê cả trăm ngày, khi tỉnh lại thì nội công tiêu tán hết, cho nên mới đến tỉnh giáo lao trượng. Nụ cười của độc tẩu lập tức ngưng lại, huyết sắc trên mặt tan dần, bàng hoàng trận trừng nhìn chàng Tiến phi than, đang kiếp tỉnh cờ ta nuốt vào bụng, giống như một cột lửa bốc vào yết hầu, tiếp đó dần dần lan truyền khắp kinh mạch toàn thân. Nếu không phải có hàn khí ngăn chặn, ta sợ toàn thân đã bị thiêu thành tro thật kỳ quái. Được một vật như liệt hỏa như vậy, cái ống đồng nhỏ vẫn lạnh bớt. Độc tàu chằm chằm nhìn chàng, nhãn thần trống trống không không, giống như thi thể mất đi hồn phách lẩm bẩm, ngươi thật đã nuốt đan kiếp vào bụng. tiến Phi thấy bộ dạng hụt hơn của Lão, trong lòng thấy khó xử, kêu lên, Lão trượng. Lão nhân ra người không có chuyện gì chứ. Độc tàu chừng như không nghe thấy lời nói của chàng, tự nói với mình. Vậy là tâm huyết cả đời ta nghiên cứu coi như trắng tay. Yến Phi buồn chồn nói, thật xin lỗi. Ta không phải là có ý đó, chỉ là không muốn vật này lọt vào tay nhầm dao. Độc tàu lầm bẩm hắn đã nuốt đăng kiếp. Hắn đã nuốt đăng kiếp. Lặp đi lặp lại, hung quang dần dần tăng ra trong đôi mắt. Yến Phi trong lòng kêu không hay, thử dò thoái lui ra. Độc tàu lại phát giác sự tồn tại của chàng, đang lúc Yến Phi đang do dự có nên kêu tống bi phong vào cứu giá. mái tóc trắng xóa lòa xòa ngang vai của độc tẩu không có gió mà lại động song mục loang loáng sắc cơ lạnh lùng thốt ngươi đã nuốt đan kiếp của ta tiến phi biết sự tình không thể thân thiện được đang định há miệng gọi tống bi phòng, độc tẩu đã như ánh chớp phóng qua hai tay bóp trên yết hầu tràng tiến phi đâu còn la thành tiếng được mắt liền hoa lên hô hấp đoạn tuyệt độc tẩu tuy gầy nhỏ hai tay lại giải thượng xuất kỳ giống như hai cái đai sắt chặn trên cổ tràng tiến phi toàn thân mềm nhũn kêu không ra hơi Lần này khẳng định khó thoát khỏi kết số bằng vào công lực của đối phương Đủ để bẻ gãy cổ mình đang yêu ớt như thường nhân Nào ngờ sự tình xảy ra không thể tưởng tượng được Độc tàu đống buông tay Nắm lấy vai tràng Khẩn trương hỏi gớp Ngươi không có chuyện gì chứ Ông trời già Ngươi ngàn vạn lần phải sống Yến Phi cảm thấy ngạc nhiên khó hiểu So với lúc lao bóp cổ không thở nổi Đầu óc càng mù mờ không đoán định được Chú thích Một ngự nhai Đường trong hoàn thành truy cập trang web tàu đi ở audiocuentphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50. tam thiên tri ước tiến phi vùng khỏi bàn tay của độc tẩu nắm đầu vai của chàng thở lấy hơi đưa mắt nhìn lao đầu quái dị biến đổi thất thường cổ họng dần dần bớt đau nhất thời nói không ra lời hung quang trong song mục của độc tẩu bị thay thế bằng một thứ thần sắc hưng phấn của nhiệt nhìn ninh đinh lên cổ chàng không chớp mắt thì thầm xem kìa vết bầm trên cổ ngươi đã biến mất kỳ diệu làm sao tiến phi lại thoái ba bước Chuẩn bị sẵn, nếu độc tẩu có dị động, lập tức lớn tiếng gọi Tống Bi Phong vào cứu, hỏi dò, ta phải đi rồi. Độc tẩu run người, hoang mang lắc đầu, không được đi. tiến Phi thoái hai bước nữa, than, tuy nói là chuyện bất đắc dĩ, bất quá, ta đã chịu nhận lời ủy thác của vinh trí đạo trưởng mang vật đó đến cho lao trượng, vẫn là ta không đúng. Tiếc là chuyện đến nước này, ông trời cũng không có cách cải biến. Ai? Độc tẩu hai mắt chớp chớp, bình tĩnh trở lại, để lộ một nụ cười khổ não bất lực. cũng thở dài một hơi, từ từ nói: trên sự thật, ngươi đã cứu ta một mạng, vinh trí tên khốn đó kêu ngươi đem đan kết đến, căn bản không phải có hảo tâm. biết rõ ta tất sẽ nhịn không được uống thuốc, mà kết quả cuối cùng tất là bị đốt cháy kinh mạch mà chết. kỳ thật ta nên cảm kích ngươi mới đúng. tiến phi nghe vậy trận mắt há hốc mồm, vị quái lao đầu độc lập cách biệt xã hội, bất cận nhân tình, sao bất chợt biến thành tốt đẹp như vậy? sao lại hiểu thấu sự lý như vậy? độc tẩu đôi mắt ti hi thoáng qua thần sắc hưng phấn. Mau mắn tan biến Khang giọng ngươi có phải vẫn còn muốn khôi phục nội công Kha, không phải là ta khoa trương với ngươi số người luyện đàn trong thiên hạ tuy đông người có năng lực so ra lại chỉ có một mình hướng độc ta có biện pháp giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện Tiễn phi thầm nghĩ thì ra lão ta tên là hướng độc hoài nghi nói lão trượng ông có thể không trách tôi uống đan kiếp tôi đã cảm kích phi thường rồi nào dám vọng tưởng lao phiền lão trượng độc tẩu cười nhai răng vui vẻ nói đâu có đâu có Đối với ta mà nói, giúp ngươi phục hồi nội công đã mất, tức có thể thuần phục đăng kiếp, là sự khiêu chiến lớn nhất trong đời luyện đan của ta, ta ngàn vạn lần không thể bỏ qua cơ hội duy nhất này. Không phải ta nói để hù. hiện tại, thể chất của ngươi khác với người thường, hiện hiện tình huống làm cho người ta nghĩ nát óc cũng không liệu giải được, nhưng chung kết cũng như vậy mà thôi. Không có sự trợ giúp của ta, bảo đảm nội công của ngươi vĩnh viễn không thể hồi phục nguyên trạng, thậm chí còn nặng hơn trước nữa. Yến Phi đối với việc lão là người tốt hay là tà ma vẫn chưa thể phân biệt rõ. Bất quá lại khẳng định độc tàu đối với đan kiếp có kiến thức rất sâu xa, nếu không phản ứng của lão hồi nãy không có kịch liệt như vậy, hơn nữa còn không tin mình có thể uống đan kiếp mà không chết. Mục đích của chàng lần này đến đây chính là muốn khôi phục nội công tu vi, khôi phục phương thức sinh hoạt như quá khứ, cơ hội duy nhất trước mắt cực có khả năng là như độc tàu nói. Độc tàu lại hỏi, ngươi có biết lai lịch của đan kiếp không? Đối với Yến Phi, câu nói của lão còn hấp dẫn hơn so với bất cứ lời dụ khuyên nào khác ngần ngừ gật đầu đáp xin lắng thai nghe độc tẩu lại không nhịn được vẻ vui mừng kỳ quái theo ta đi trước bước lên thạch cấp vào căn ốc tiến phi theo lão vào nhà bên trong cửa là một sảnh đường rộng rãi lại thô lậu đến mức làm cho người ta khó tin là có người cư trú bốn bức tường không là hình dung bén sắc nhất ngoại trừ trong góc có một mảnh chiếu rách ra không còn vật gì khác độc tẩu lên tiếng mời ngồi hai người khoanh chân ngồi trên cái chiếu Độc tàu đằng háng một tiếng, giống như sợ chàng thấy tình huống trước mắt mà mất đi tín tâm với lão, thấp giọng cười hề hề thần bí, đừng có nhìn bố trí giản dị ở đây, chỉ là thủ pháp của ta che giấu hai mắt người ta, trên sự thật, tàng giấu dưới gian nhà là luyện đan phòng giám sưng là thiết bị hoàn thiện nhất thiên hạ, ta tốn hết thời gian ở đó, cho nên không lý gì tới chỗ nào khác. Tiến phi nghĩ ngợi, thì ra là vậy. Xem ra độc tàu đã luyện đan đến mức thành si dại, cũng vì vậy mà đối với mình đã nuốt đan kiếp sinh ra hứng thú. cũng như một thầy lang giỏi gặp phải tạp chứng khó chữa, tất không nhịn được ngứa ngáy tay chân. Độc Tẩu lúc này giống như một tiểu lão đầu từ ái thiện tâm, trầm ngâm một hồi, nói: ngươi đã thấy chữ khắc trên mình ống rồi. Yến Phi gật đầu. Bên dưới hai chữ đăng kiếp có bốn chữ nhỏ hơn, cắt hồng cấp chế. Độc Tẩu dùng mình, tựa như đang khắc chế xung động, lại mau mắn bình phục, nhíu mắt chăm chăm nhìn chàng. Nếu truy nguyên nguồn cội, cắt hồng tiên thanh có thể coi là khai sơn tổ sư gia của đan đạo phái bọn ta, vinh trí là sư đệ của ta. Ta nào có biết đan kiếp giấu trong người gã? Khà! Gã cuối cùng đã chết rồi. Tiễn Phi biết lao hận vinh trí dữ lắm, không muốn nghe lão chửi người đã chết, nói lấp, tổ sư ra cắt hồng của ông, sao lại dùng từ ngự khắp chế cổ quái vậy? Độc tàu đáp, trong đạo môn của ta, người biết đan kiếp chỉ có một ít, người thật sự rõ lai lịch cũng chỉ có hai người vinh trí và ta. Chuyện dài dòng nói tóm lại, năm xưa, cùng thời kỳ với cắt hồng thánh tổ còn có một vị đan thuật đại gia kêu là phong đạo nhân. Thuật nội đan ngoại đàn tuyệt không thua các hồng thánh tổ, chỉ vì tính cách cô tịch, hiếm khi qua lại với người khác, cho nên không ai biết đến. Các hồng thánh tổ là hảo hữu chi giao duy nhất của lao ta, thường trao đổi kinh nghiệm sở học, rất là tâm đắc. Chật như nhớ đến chuyện gì, vỗ chắn hỏi, còn chưa thỉnh giáo danh tánh của tiểu huynh đệ. Yến phi thản nhiên đáp, lao trượng có thể gọi ta là Yến phi. Độc tẩu cười khan hai tiếng, ta dựa vào mình tuổi cao, gọi ngươi là tiểu phi. Để ta trước hết giải thích một lượng, nội đan. Ngoại đan, không ngoài cách tu thân cách vợ. Học vấn của thiên hạ ngàn môn vạn loại, duy có đan học là độc tôn, vì đan học là môn học duy nhất có thể khiến người ta siêu thoát sinh tử, thành tiên thành thánh. Thân thể con người là một đất trời nhỏ, vũ trụ là đất trời lớn, luyện nội đan là thuật thiên nhân hợp nhất, đó là nội đan. Đang lúc Lao nói chuyện đề cập đan học, toàn thân giống như thoát thai hóa cốt, cả tư thế cũng thẳng thớm, trên mặt lấp loáng ánh thành tính đối với đan đạo làm cho người ta không thể hoài nghi. Yến Phi bắt đầu tin lão có thành ý trợ giúp mình thoát ly khốn cảnh trước mắt, nếu không không thể dụng tâm giảng giải như vậy. Độc Tàu nói tiếp, còn về ngoại đan, là lối xem xét những phân chia khác biệt của vật thể trong vũ trụ. Đối với đan gia bọn ta mà nói, thiên hạ không có vật nào là không hàm chứa một thứ lực lượng thần bí không thể lường được. Lực lượng của vũ trụ, vấn đề là làm sao để phóng thích nó ra. Nhỏ từ hạt bụi, lớn đến sông núi, không có thứ nào là không như vậy. Thuật ngoại đan chính là đem tinh hoa hàm ẩn trong các vật mà đề luyện ra. lại chiếm cứ làm của mình. Nội đơn, ngoại đơn, phụ đủ nhau, hợp thành tiên đạo chi thuật, tất cả các đường đồng quy, vật ta như một. Yến Phi nói, ta lần đầu tiên nghe giải thích về đàn đạo chi học như vậy, lao trưởng thật là đã phát huy được những gì tiền nhân chưa phát huy được. Độc tàu hưng phấn lên, nói, phương diện này vinh trí không bằng ta, nếu không phải sư phụ thiên vị, sao lại truyền đàn kiếp cho gã mà không giao cho ta. Yến Phi nói, lệnh sư có khi không phải thiên vị, mà là vì lo cho ông. Sợ ông nhịn không được mà uống vào, mất mạng như chơi. Độc tàu hiển nhiên chưa từng nghĩ tới phương hướng đó, nhất thời há miệng nói không nên lời. Yến phi sợ tống bi phong đợi lâu lo lắng, thôi thúc, còn phong đạo nhân kia. Độc tàu sự tỉnh, đúng. Phong đạo nhân cả đời say mê thuật luyện đan, đến tuổi 50 bỗng nhiên tuyệt tích, 12 năm sau, các hồng thánh tổ nhận được một phong thư do Lao ta sai người mang đến, mới biết Lao ta tìm chỗ tiềm tu một thứ đạo thuật đã thất truyền từ đời Hán, tên cứ gọi Hòa Đan. Hơn nữa đã tiếp cận giai đoạn thành công, mời các hồng đến làm hộ pháp cho Lao Ta, chứng kiến ngày mừng phi thăng của Lao Ta. Tiến phi đối với đan kiếp bắt đầu có chút phát họa phong đạo nhân đương nhiên thăng tiên không thành, cho nên để lại đan kiếp, các hồng nói là khấp chế. Độc tàu lộ thần tình tiếc nối quan hoài, than thở, lúc các hồng đến đất tu chân của phong đạo nhân, bỗng phát hiện phong đạo nhân hành công đã đến thời điểm quan đầu, hơn nữa có thế tàu hỏa nhập ma, đang định viện thủ, phong đạo nhân không ngờ tự động bốc cháy, nội trong vài chớp mắt xương cốt không còn. có thể thấy sức mãnh liệt của đan hỏa hơn xa bất cứ loại lửa thường nào điều kỳ diệu nhất là chỗ phong đạo nhân bị đan hỏa đốt rủi, lưu lại một nhún lửa to như quần đầu đang dần dần sụt nhỏ lại các hồng thánh tổ gắng đẻ nén hỏa nhiệt dùng tuyệt thế thần công cách không thu đan hỏa vào cái ống đồng dị bảo mang bên mình từ đó không mở cái ống đồng đó ra nữa giữ trong bản môn truyền tới đời nay Tiến phi kinh ngạc không có ai có lòng hiếu kỳ sao hay đan hỏa trong ống đã vì năm dài tháng rộng mà tắt rồi độc tàu ngạo nghễ Đan hỏa trong trạng thái nét ẩn, vĩnh viễn không thể tác diệt, nếu không ngươi đâu thể nào mất đi nội công. Các hồng thánh tổ lưu lại điều cấm, ai nếu chưa nghĩ được phương pháp thuần phục đan hỏa mà lô mãng mở ống, tất sẽ gặp họa. Cả thánh tổ cũng vô kế khả thi, ai dám mạo hiểm chứ. Được rồi, những gì ta nên nói đều đã nói hết, hiện tại đến lượt ngươi kể cho ta biết toàn bộ quá trình trải qua, không được để xuất bất cứ chuyện gì, nếu không, thánh tổ có sống lại cũng không giúp được ngươi đâu. Yến Phi ôm tâm tình xả láng một ván, đem toàn bộ sự kiện kể hết không thiếu một chút. Độc tàu trịnh trọng lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi vài ba câu, câu cú hiện lộ tri thức phong phú của lao trên phương diện đan học, đến khi Yến Phi kể xong, Độc tàu nói, ta có 8, 9 phần tin chắc có thể giúp ngươi phục nguyên, bất quá phải cần 3 ngày lo chuẩn bị, thời gian đó tất cả phải làm đúng theo ta phân phó, đừng hỏi vô vị. Hôm nay là mùng 1 tháng 2, mùng 4 giờ thì ngươi đến đây, ngươi chỉ có thể đi một mình. Thời gian thi pháp có lẽ sẽ kéo dài 2-3 ngày. Tiến phi đâu còn đất chọn lựa, gật đầu chịu nhận. Độc Tàu nói, 3 ngày này ngươi cũng không thể ăn không ngồi rồi đâu. Ta chuyển cho ngươi một thứ pháp môn dẫn hỏa, là bí chuyển của bọn ta, chưa từng chuyển cho người ngoài. Lần này tình huống đặc thủ, đành phá lệ một phen. Ngưng một chút lại tiếp lời, tên của quyết này là tí ngọ âm dương quyết, đạo tu là tiến dương hỏa, thoái âm phủ. Nếu chỉ đơn thuần dẫn hỏa, sẽ hại mạng ngươi, cho nên tu bằng cách thoái âm phủ để điều hòa giờ tí tiến dương, giờ ngọ thoái âm, tí ngọ qua lại điều chuyển, lúc thủy thịnh thì dẫn hỏa, lúc hỏa thịnh thì thoái âm. tiến phi bản thân cũng là hành gia, vừa nghe liền biết có đạo lý, càng tin vào thành ý của độc tẩu, khởi mở tâm linh lắng nghe. tiến phi và tống bi phong đang ở trong một góc trà quán, nhấm nháp trà thơm và đổ điểm tâm. giờ này là giờ mùi, trong quán ngoại trừ bọn họ ra, không còn khách nhân nào khác. bọn họ tháo giày, ngồi trên chiếu cỏ dày êm, thư thả dựa mình trên đệm mềm, tràn đầy cảm giác du nhàn. trong quán thắp bếp lửa ấm áp như mùa xuân trên sự thật ngày xuân đã sắp đến tuyết cũng từ từ dung hóa tống bi phong nhìn chàng mỉm cười ta còn nghĩ ngươi sẽ vào tử quán nào ngờ lại đến uống trà thật vượt ngoài ý liệu của ta lao đệ không phải mỗi ngày không có rượu vào là không vui sao tiến phi đối với hắn rất có hảo cảm không muốn lừa gạt hắn càng tin rằng hắn là một người kín miệng lời hứa ngàn vàng đắc, ta chỉ lo cho bản thân cho nên mấy ngày này cần phải kiêng rượu tống bi phong mừng rỡ Lão đệ đi tìm người gọi là độc tẩu, thì ra là vì y có biện pháp giúp cho lão đệ khôi phục nội công, đúng không? Yến Phi đáp, còn phải nhờ lão ca trợ giúp, độc tẩu tính tình cổ quái cô tịch, thì nộ vô thường, lão ta sẽ dùng thời gian 3 ngày chuẩn bị, sau 3 ngày, ta cần phải một mình đến chỗ lão ta, lúc thi thuật, thời gian ngắn nhất là một ngày rưỡi, nhiều thì ba ngày. Tống bi phong trầm ngâm, xem ra ngươi và lão ta chỉ là mới quen, lão đầu đó có đáng tin không? Yến Phi bần thần, ta không biết, bất quá lao ta hiện tại là hy vọng duy nhất của ta mà lao ta cũng là người duy nhất hiểu thấu hoàn cảnh của ta nếu không cho dù đan vương an thế thanh tự mình đến đây cũng vô kế khả thi tống bi phong ngạc nhiên thì ra ngươi đã sớm đoán được người an gia thỉnh đến trị liệu cho ngươi là an thế thanh Tiễn phi thốt ta không phải là cố ý che giấu mà là vì tao nộ lý kỳ nếu kể với người khác sẽ không phân biệt được gì chỉ có độc tẩu mới vừa nghe là đã minh bạch tống bi phong hậm hực, ngươi vẫn không định nói cho ta biết An Giang nếu biết ta đã đáp ứng với ngươi không đem sự tình nói ra, ông ta tuyệt sẽ không hỏi truy tới nửa câu. Yến Phi trong lòng biết rõ, nếu không có sự chi chỉ của Tống Bi Phong, Tạ An làm sao cũng không cho phép chàng đơn độc hành động, cười khổ. Được rồi, bèn đem chuyện làm sao có được đăng kiếp, làm sao mà nuốt vào nhất nhất kể hết ra. Nghe xong Tống Bi Phong trận mắt há miệng, thở phao một hơi, thế gian không ngờ có biết bao là kỳ sự, nếu không phải ngươi sống rành rành trước mắt ta, ta thật không thể tin được. Yến Phi thốt, sinh tử có mệnh, Họa phúc có số, mối hiểm này ta không thể không mạo. Xin lão ca tạo điều kiện cho ta. Tống Bi Phong nói, nếu ta là ngươi, cũng khẳng định sẽ không một chút do dự mà đi mạo hiểm phen này. Không thành vấn đề, ngươi an tâm đi. Bất quá vì an toàn, ta sẽ xử chút thủ pháp vật của ta, đưa ngươi vào luyện đan thất của độc tẩu mà không ai biết. Tiễn Phi càng tăng phần hảo cảm đối với hắn, cười nói, nhậm giao chắc nghị đã giết chết ta rồi, cho dù y biết ta chưa chết. Cũng đâu có nhiều thời gian ở không cả ngày lẫn đêm ngoài hẻm ô ý đợi ta xuất hiện như vậy. Tống Bi Phong lắc đầu, cẩn thận một chút là hơn, hiện tại kiến khang hình thế hiểm ác. Sau khi ngươi vừa tiến vào chỗ độc tẩu, ta đã đi điều tra giải phụ cận, may là không có phát hiện gì. Nếu không hiện tại ta đã phái người đi tuần tra, cố sức bảo vệ độc tẩu, không để cho ngươi gặp tai nạn, giúp ngươi hoàn thành hy vọng. Tiến phi thốt võ công của độc tẩu không dưới vinh trí, trừ phi người đến là nhầm giao, tự bảo vệ lấy mình chắc thừa sức tống bi phong hỏi còn tiểu hoạt di lặc trúc bất quy thì sao yến phi ngây người sao lại có thể là y ỉa tống bi phong hỏi người biết rõ về con người đó không yến phi đáp y ở phương bắc là người có danh vị võ công trong di lặc giáo tề danh cùng ni huệ huy gần bằng trúc pháp khánh võ lâm bắc phương sợ y như sợ cọp xem ra y cho dù không hơn nhậm giao thì cũng suýt soát không kém gì mấy tống bi phong than nhận ý của hai huynh đệ tư mã diệu và tư mã đạo tử vương quốc bảo thỉnh trúc bất quy đến kiến khang lại muốn xây di lạc tự cho ý, ý chúc bất quy đang dừng chân ở minh nhật tự của chúc lôi âm chuyện này có làm cho ngươi sinh ra liên tưởng gì không Tiến phi lẩm bẩm vương quốc bảo chúc bất quy chúc lôi âm giật nảy mình có âm ưu tống bi phong trầm giọng hiện tại trong kiến khang thành an gia là người duy nhất dám phản đối tư mã diệu xây di lạc tự ai khác cũng đều tức mà không dám nói hiện tại tư mã diệu tuy tạm thời nhượng bộ đình chỉ việc xây dựng di lạc tự bất quá sự tình chưa giải quyết còn nhớ lúc bọn ngươi bị tập kích xảo diệu làm sao đúng ngay sau lúc an gia nhập cung mở mặt bài với tư mã rượu không tiến phi minh bạch gật đầu không trách gì lão ca nói còn đợi địch nhân đến đối phó ngươi tống bi phong nói cuộc đột tập vừa rồi nhất định là đã chuẩn bị từ lâu không phải là chuyện làm vội vàng trước khi ngươi gặp độc tẩu bọn ta trên đường có gặp Trúc lôi âm càng không phải là xảo hợp mà là nhắm ta phát lời cảnh cáo có thể là để Trúc bất quy trong bóng tối theo dõi cái bên nhìn rõ dạng mạo của ta tiến phi là lao giang hồ đồng ý Trên đường ngựa xe nhiều như vậy, Trúc Bất Quy không chừng nút trong một cố xe. Tống Bi Phong nói, tất cả đều nhằm vào tống mỗ, hơn nữa bố cục chu tưởng, tính toán kỹ càng. chỉ từ việc chúc Lôi Âm xuất hiện liền lệ trước mắt bọn ta, sự tình rõ ràng không phải đơn giản. Yến Phi cho mày, lão Ca có thể đem chuyện này nói cho An công biết. Tống Bi Phong cười khổ, An ra có quá nhiều chuyện đau đầu. Ta thật không muốn làm tăng thêm phiền não cho ông ta. Hơn nữa ông ta dù sao cũng không phải là người trong giang hồ. không thể minh bạch chuyện giang hồ. Những năm gần đây, ta trong bóng tối làm nhiều chuyện cho ông ta, giao thiệp với các bang hội, chỉ kể cho ông ta biết kết quả, không đề cập đến quá trình từ đầu đến đôi. Tiến Phi trong lòng nghĩ chỉ có nhân vật như Tạ An mới có được thủ hạ như vậy, hoàn cảnh hiện tại của lão Ca hiểm ác phi thường. Ta thật không hiểu Vương quốc bảo dù gì cũng là con rể của An Công, sao lại biến thành như hoan gia huyết hải thâm cựu vậy. Tống Bi Phong buồn bã, tân thất xuống phương Nam, định đô vùng giang tả. Thở ban đầu vương gia có người tài ra mặt, che chắn hoàn toàn tạ ra. Vương đạo, vương đôn đều là người quyền khuynh triều đình, bất hạnh là vương đôn hưng binh tạo phản, tuy bị bình định, tư mã thị đối với vương gia sinh ra giới bị, chuyển sang nâng tạ mà hạ vương. An gia dưới tình huống đó tiếp thu gánh vác triều đình giao phó. Ngưng một chút rồi nói tiếp, hai nhà vương tạ quan hệ mật thiết, hơn nữa ra thế đối hợp, vì vậy phinh đỉnh tiểu thư gả vào nhà họ vương là chuyện thuận lý thành trương. Lúc đó tính ác của vương quốc bảo chưa hiện An gia tuy không ưa Vương Quốc Bảo, nói gã tướng cách mỏng manh, vẫn không thể không tiếp nhận lời đề thân của vương gia. Nào ngờ Vương Quốc Bảo sau này hành sự tham lam, cho vay cắt cổ, trục lợi quá đáng. Chuyện này khiến An gia rất bất mãn, kèm chế không cho gã nhiệm mệnh tại triều đình, làm cho gã cực hận An gia. Phinh Đình tiểu thư hiện tại đã về nhà gái, không chịu quay lại, Vương Quốc Bảo cũng đã lâu không bước vào tạ gia nửa bước, người có thể thấy được quan hệ của song phương hiện tại ác liệt đến mức nào. Vương Quốc Bảo là kẻ có dạ tâm N là một vương đốn khác, mà An ra và huyền thiếu ra chính là chướng ngại lớn nhất của gã. Yến Phi thầm nghĩ, nếu mình thật có thể phục hồi võ công, trước khi ly khai kiến khang có thể sẽ thuận tay can thiệp vào chuyện vương quốc bảo, coi như báo đáp ơn khoản đái của tạ An. Tống Bi Phong nói, thôi về nhà đi, tránh làm cho An ra lo. Tâm thần của Yến Phi chuyển sang lời hẹn 3 ngày sau với độc đầu, hy vọng Lao ta không nói láo. Từ sau khi mất đi nội công, Chàng chưa từng có giờ phút nào trông mong khôi phục nội công tu vi như giờ phút này. Xem tiếp, hồi 51 thiên hạ cô bùn. Ký hiệu bản quyền. mươi 51, thiên hạ cô bùn. Hai ngày tiếp đó, Tiến Phi vì để tránh gặp trục trặc nên không ra khỏi nhà. Mỗi ngày hai canh tí, ngọ cứ ý theo lời độc tẩu mà Tiến Dương Hỏa thoái âm phủ. Hai lần đầu không có hiện tượng và hiệu ứng rõ rệt gì, đến lần thứ ba y theo quyết pháp hành công, lúc Tiến Dương Hỏa không ngờ đàn điển sinh hàng khí. Lúc thoai âm phủ lại cảm thấy hơi khí mờ mịt, tựa hồ tương phản với tình huống độc tẩu dự cáo, ngặt là trước kỳ hạn 3 ngày không dám làm trái ý muốn của quái lao đầu chính ta khó phân kia, chỉ còn nữa nhẫn lại, tới lúc gặp hãy hỏi lão, nhưng đối với chuyện hành công không dám sao lãng. Hôm đó trời vừa hương sáng, trong viện tiếng người huyên náo, thấp thoáng nghe thanh âm cãi nhau của Lương Định Đô và Cao Ngạn, không khỏi lắc đầu cười khổ, từ khi thụ thương tỉnh lại, chàng lần đầu tiên nghe được thanh âm của Lương Định Đô, chắc gã đã mạnh khỏe. Lại không biết tại sao đến đây xào xáo với cao ngạ. Thị Tỳ tiểu kỳ vừa tiến vào, thấy chàng liền cười tươi như hoa, vui vẻ nói, công tử hôm nay sắc mặt rất tốt, tinh thần rồi rào, đôi mắt sáng quắc, có vẻ giống như tống ra vậy. tiến phi nghĩ thầm rất có thể tí ngọ quyết của độc tẩu thật sự có công hiệu, đối với ước hẹn sớm mai càng thêm lòng tin. Vừa để tiểu kỳ hầu chàng rửa mặt, vừa hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu kỳ châm phá, tiểu lương qua gây lộn với cao công tử, chỉ biết chửi rủa. cao công tử chửi không ai bằng thẹ lưỡi mặt tưởng hồng nói tiếp cao công tử tới khi nói bậy không những mặt không đỏ mà ngựa khí còn trôi chảy hơn thật giống như có huấn luyện vừa mau miệng lại vừa làm cho người ta xấu hổ Tiến phi cười nói không phải là có huấn luyện mà là thao luyện ở biên hoang tập người hòa nhã ngăn địch là ta còn lại toàn là kẻ miệng bự thô lỗ nam nữ cũng như nhau kha mỉm cười đi ra ngoài sảnh tiểu kỳ ở lại phòng dọn dẹp cho chàng nhón giọng cái gì mà nam nữ như nhau chứ Thì ra Yến công tử cũng có thể châm chọc người ta Bước qua ngưỡng cửa Đi nửa vòng hành lang quanh đình viện Vượt ngoài ý liệu của chàng Lương Định Đô đang đỡ Cao Ngạn Giúp hắn đi bộ Mười mấy phủ vệ thì buộc đứng một bên nghe Cao Ngạn chửi Lương Định Đô tay trái còn cuốn thuốc Chửi Ngủ vùi hai ba ngày rồi không biết đi đứng Chân của ngươi còn tốt quá mà Không cần cố kỵ nữa Bước tới chút nữa Hạ một bước mới ổn thỏa Cao Ngạn không chịu yếu kém hồi kình Ngươi đâu có phải là ta Bước dài một chút là bao nhiêu gân cốt toàn thân đau kịch liệt, ngươi nói ta không muốn bước tới ngon lành hay sao chứ? Tên rùa đen mẹ bà ngươi. Yến Phi không tưởng được hai người bỗng tương thân tương ái như vậy, có lẽ là vì đã từng vào sinh ra tử với nhau. Đối với nỗ lực của Cao Ngạn lại làm cho chàng cười thầm, là vì chàng đã nói cho Cao Ngạn biết tạ an đã chịu cho chàng dẫn Cao Ngạn đi gặp Kỷ thiên thiên. Điều kiện là Cao Ngạn cần phải đi đứng được, Cao Ngạn liền không từ đau đớn, mới sáng sớm đã nỗ lực cố gắng rồi. Yến Phi chào hỏi bọn họ, cười nói, "Vương hắn ra." Lương Định Đô ngập ngừng, "Tôi sợ hắn sẽ ngã liền, tiểu tử này nửa thân trên tuy còn là nam nhi, bên dưới lại có đôi chân mềm nhũn như đàn bà." Đám người đứng nhìn lập tức phát ra tiếng cười dần dần. Cao Ngạn bị cười đỏ mặt, giận dữ, "Về với mẹ ngươi đi, mau buông cha ngươi ra." Lương Định Đô mặt mày thần tinh đắc ý chiếm thượng phòng, rời sang một bên. Cao Ngạn loạn choạng, cuối cùng đứng vững, hiển lộ thần sắc thắng lợi, cười khắc khà, nhìn nẻ. Đỉnh Thiên lập địa, Để đôi chân này tự có công luận, may là lương tiểu tử ngươi không phải đàn bà, nếu không ngươi phải đầu hàng cầu xin tha thứ rồi. Bất quá nếu có đàn bà nào mà xấu xí như ngươi, quỷ mới chịu theo. Lời nói của hắn tục tàn phi thường, đám phủ vệ buộc phó há miệng cười ầm ầm. ba tiểu tì đứng bên đỏ bừng mặt vì tiếng chửi cáo bực liên thanh. Tạ phủ chưa từng chiêu đãi người nào thô giãi như cao ngạ. Lương định đô cười nói, cái miệng chó của ngươi muốn nói gì không được, sao không thử đi hai bước xem xem. Ta còn phải về báo cáo với Tống Gia. Hừ. Còn không biết định nọ ta. tiến Phi hiểu được Tống Bi phong sợ thời gian liệu trị ngày mai có khi mất hết ba ngày, cho nên muốn an bài cho bọn họ tối nay đi gặp Kỳ Thiên Thiên. Cao ngạn vừa nghe, lập tức đổi sang bộ mặt khác, từ láo xược chuyển thành cung kính, lương tiểu ca đại nhân có lòng đại lượng, đâu có trách móc gì, đa tạ đã tha thứ. Mấy lời đó liền kích động một trận cười nữa. Cao ngạn khẩn trương la lối, đừng có dùng trời. Chú Tâm nhìn tới trước. bước một bước quả nhiên vững chãi không ngả nghiêng loạn choạng cao ngạn hùng dũng nhìn lương định đô cười nói xem đó lao tử bước đi đâu có vấn đề gì còn không mau lăn về báo cáo với tống gia an bài ước hẹn giai nhân tối nay lần này cả hiến phi cũng không nhịn được cười thêm vào tiếng cười của tiểu kỳ vừa mới ra xem nhiệt náo đình viện ồn ào dân trời lương định đô cố khoa trương biểu tình kinh ngạc chỉ chân hắn lớn tiếng la đó có thể gọi là đi hay sao cao công tử muốn đi đến đâu đây tiểu kỳ thấy lương định đô làm tới bất nhẫn nhìn cao ngạn chịu quẫn xen vào cao công tử so với hôm qua thì quả thật đã khỏe hơn nhiều tiến phi mỉm cười đến bên cao ngạn kéo cánh tay trái của hắn hôm nay như vậy được rồi về phòng nghỉ đi miễn cưỡng làm cứng làm gì ngươi cũng đâu có muốn thiên thiên tiểu thư thấy cao ngạn ngươi là kẻ quẹ quặt phải không tiểu kỳ cũng nói xương cốt chưa lành lặn hẳn dễ bị gãy lại lắm tới lúc đó thì tốn thời gian rất lâu lương định đô đi đến bên cao ngạn xin lỗi Ta chỉ là muốn khích lệ đấu trí của tiểu cao ngươi, xem tình hình ngươi mạnh khỏe khang phục thật tốt hơn nhiều so với ta tưởng tượng. Tiến Phi nghĩ thầm, tuy Lương Định Đô có thói quen xấu của đám nô tài trong nhà đại tộc, bản thân lại là người tâm địa lương thiện, hôm đó trong quán đã phấn đấu không ngần ngại thân mình cứu viện bọn họ. Trang lại thấy cao ngạn mặt đỏ bừng túi đầu, biết hắn đang gắng gượng chịu đựng đau đớn, không muốn để Lương Định Đô nhìn thấy, vội gạt Lương Định Đô ra, đi nói với Tống gia. Đợi sau khi ta lo xong chuyện ngày mai rồi hãy quyết định thời gian thích nghi để tiểu cao đi gặp gia nhân. Lương định đô dạ một tiếng nhận lệnh, cung kính đi ra. Tiến phi hướng về phía những người khác phẩy tay cho lui, đỡ cao ngạn cả nhắc về sương phòng, ngồi xuống bên rừng rồi, nước mắt của cao ngạn chạy ròng ròng, lại nín không khóc ra tiếng, gồng mình chịu trận Tiến phi trong lòng trào dâng lửa dẫn ngút trời, ngấm ngầm hạ quyết tâm, cho dù vương quốc bảo có là thiên vương láo tử, một khi mình khôi phục là võ công tu vi. tất tìm gã thanh toán món nợ này cho cao ngạn trang lại lên giọng ngươi không phải có nói mình là nam nhân đỉnh thiên lập địa đó sao sao bây giờ lại yếu đuối vậy động chút đã khóc như đàn bà con nít cao ngạn giữ giữ quyền tức tối ta đập tổ tông 18 đời của tên khốn đó thu này hận này cao ngạn ta vĩnh viễn không thể quên Yến phi trầm giọng nếu ngươi không chối mình khỏi nỗi khuất nhục làm sao có tư cách báo thủ cao ngạn nhấc tay háo chùi nước mắt nước nghẹn ta chưa từng bị thê thảm như vậy Yến Phi cười khổ, ngươi vì ta mới lọt vào hoàn cảnh khổ đau như vậy. May là còn giữ được cái mạng nhỏ, chưa bị đánh thành tàn phế, cũng có thể coi là đại hạnh trong bất hạnh. Bộ ngươi tức tiểu lương chọc quê ngươi sao. Cao ngạn lắc đầu, lương định đô tên tiểu tử đó lời nói tuy khó nghe, lại không có ác ý. Hôm đó nếu không phải gã bất chấp sinh tử chịu khổ vì đại cục, bọn ta ngày nay khẳng định là không thể ngồi đây nói chuyện, ta tức là Yến Phi ngươi phải chịu đủ. Đổi lại là Yến Phi ở biên hoang tập. bọn chúng đừng hỏng có tên nào có thể toàn mạng người ôm ta chịu đựng để bọn chúng đánh ta có thể cảm thấy được lực đạo của mỗi một côn đập trên mình ngươi nghĩ tới là ta muốn khóc liền ta còn nghĩ ngươi nhất định phải chết nữa tiến phi trong lòng cảm động trầm giọng yên tâm đi qua mấy ngày nữa ta có thể khẳng định nói với ngươi là mình thật ra tìm chỗ trốn hay là đường đường chính chính cùng người về biên hoang tập đi đánh thiên hạ cao ngạn giật mình quay phắt nhìn chàng tiến phi ngầm hạ quyết định Bất luận phương pháp trị liệu độc tẩu đề xuất có hoang đường nguy hiểm đến cỡ nào, mình cũng phải thử, bất quá là đền bằng mạng, còn hơn là nhìn bằng hữu của mình chịu lang lục Ngoài vong quan hiên vầng trăng khuyết dắt trên không, chúng sao vây dõi, trong hiên chỉ có chản đèn dầu tiểu kỳ thắp đặt kề bên tạ an, chiếu sáng một góc hiên, không khí an tĩnh đến mức có hơi khác thường. Đến cửa hiên, Thống Bi Phong mời Yến Phi một mình vào trong. Yến Phi đi thẳng đến trước mặt tạ an, tạ an mới ngước đầu nhìn chàng, nhãn thần cực kỳ sắp bén. tựa như liếc một cái là có thể nhìn thấu lòng chàng tiếp đó tạ an nuốt dâu cười nói tiểu phi khí sắc trong cái hung có ẩn tàng cái cát khí tượng bị cực thái lai như vậy, ước hẹn ngày mai tuy có hiểm ách tất có thể an nhiên vượt qua Tiễn phi bần thần ngồi xuống tuy biết do tống bi phong tất cần có sự cho phép của tạ an thì mình mới có thể phó ước với độc tẩu nhưng để ông ta vạch trần trước mặt vẫn cảm thấy luôn cuống ngồi xuống cười khổ an công kêu tôi đến không ngờ là muốn xem khí sắc cho tôi tạ an châm trà cho chàng mỉm cười đó là một nguyên nhân hy vọng ta còn chưa giả không nhìn sai khí xác tiến phi song thủ nâng chén để tạ an châm trả vào lúc đó nếu có người hỏi chàng trên thế gian người đáng tôn kính nhất là ai đáp án của chàng khẳng định là tạ an không còn nghi ngờ gì nữa danh dự thiên hạ đệ nhất danh sĩ quả thật không phải là lời đồn bậy bất luận là tấm lòng khí phách tài tình học thức cho đến từng chữ từng câu từng cái nhấc tay từng cái gật đầu đều làm cho người ta khâm phục tạ an cùng chàng cạn một chén Vui vẻ nói, nói trắng ra, cảnh đẹp trời mát như vậy, ta thật không quen dùng trà thay rượu, bất quá tình huống của tiểu phi đặc thủ, lao phu chỉ còn nước tương tiểu. Yến phi bối rối, bọn ta có thể mỗi người uống một thứ. Ta ăn thuốc, đó đâu phải là đạo đại khách. Đêm nay ta còn có một cuốn kỳ thư đem cho ngươi, mong người đừng thờ ơ bỏ qua nó, tính tình của ngươi gần giống ta, cuốn sách này sẽ có ích cho ngươi. Yến phi thụ sùng khiêm tốn, chỉ sợ tôi bản tính ngu si lô mãng, học thức lại nông cạn. có khi phụ kỳ vọng của an công tạ an cười khà khà tạ an ta có thể nhìn lầm người khác lại không thể nhìn lầm yến phi tiếp đó trân trọng rút ra từ trong lòng một quyển sách trắng mỏng đã cũ đến mức phát vàng hai tay cầm đưa cho chàng đôi mắt hiện ra thần sắc ngưng trọng yến phi hoang mang đứng dậy cung kính tiếp lấy chỉ thấy trên mặt sách viết năm chữ lớn chu dịch tham đồng khế thanh âm của tạ an vang như tiếng trống bên thai chàng ngươi từng nghe qua về quyển sách này chứ yến phi lắc đầu chưa từng nghe tới thuận tay lật ra Chỉ thấy viết, càn khôn giả, dịch chi môn hộ, chúng quái chi phụ mẫu một. Thấy vậy chàng giật nảy mình, đưa mắt nhìn Tạ An, lắp bắp, nhận thức của tôi đối với chu dịch rất nông cạn, khẳng định đọc một chỉ hiệu phân nửa. Tạ An nói, không hề gì. Những chữ nhỏ xíu trong sách là khảo thích chú giải của ta, ngươi lúc đầu đọc sẽ có hơi khó hiểu, rất mau chóng ngươi sẽ từ trong trầm mê nhận được hết tinh túy sâu xa. Ngươi cho dù khôi phục được nội công, nhưng cũng rất có khả năng phải cần nhiều thời gian công phu. Quyển sách này sẽ trợ giúp được ngươi khi có châu nghị không thông, nếu có thể vì vậy mà đạt được thành tựu. Sau này tương lai ra sao ta không dám nói, nhưng có thể khẳng định là từ trước tới giờ chưa từng có. Tiễn Phi cất kỹ sách vào mình, nói: Quyển sách này có thể có dị năng kỳ hiệu như vậy, thật ra xuất xứ từ vị đại gia nào vậy? Tạ An giải thích: Quyển sách này do Ngụy Bá Dương, người thượng ngu, tối kê đã đem hết tinh lực cả đời sáng tác. Tiễn Phi giật mình, thì ra là ý ý. Ấy. người này được tôn sùng là đệ nhất đan pháp đại gia toàn lương hán còn là đệ nhất cao thủ đạo môn thời đó không trách gì an công nói đây là kỳ thư tạ an thốt người đã biết ngụy bá dương là thần thánh phương nào chắc biết quyển sách này là một bảo tàng phong phú trong sách bao la ngàn vạn thứ dựa vào chu dịch và tư tưởng đạo gia bao quát gồm trọn tinh hoa của luyện đan thuật y học dịch học vật hậu học thiên văn lịch pháp hai thời tiền tần và lương hán đặt thành thể hệ thiên địa nhân tam tài hợp nhất hoàn toàn không hạn chế về võ thuật mà thôi hiện trong mình người là bản duy nhất trong thiên hạ ta cũng hy vọng thông qua người, sẽ đem nội dung phát dương quang đại lưu truyền đời sau tiến phi biết không thể chối từ hơn nữa trong lòng thật đã sinh hiếu kỳ và trông nóng nghiêm mặt nói tiến phi tuyệt sẽ không để an công thất vọng lại ngạc nhiên nói an công nếu muốn quyển sách này lưu truyền sao không cho người sao chép thành nhiều bản tặng cho nhiều người có kiến thức không phải sẽ dễ dàng đạt được mục đích truyền bá sao ít ra còn lưu lại một bản cho mình tạ an điểm đạm tốt không cần hỏi thêm cuối cùng sẽ có một ngày ngươi hiểu thấu. Yến Phi im lặng một hồi, trầm giọng, An Công giọng nói buồn bã, có phải? Tạ An ra dấu ngăn chàng nói tiếp, mỉm cười, ta mới nhận được tin tức, Hoàn Huyền đã chính thức tấu thỉnh triều đình, muốn từ chức đại tư mã mới vừa được ra phong. Yến Phi ngẩn người, Hoàn Huyền dã tâm lang sói, sao lại chịu buông bỏ quan chức mà y một cầu? Tạ An vui vẻ, ngươi đối với Hoàn Huyền quả là nhận thức rất sâu xa, lại không biết rằng điều đó hiển thị đám thủ hạ của y có mưu sĩ xuất sắc phi thường. Đây là kế nhất thạch nhị điều Phương diện thực quyền đâu có bị ảnh hưởng gì, vừa có thể làm cho triều đình an tâm, lại vừa có thể khiến cho triều đình chuyển sang đối phó với tạ gia ta. Phong quang của chiến thắng phì thủy vì vậy mà mất hẳn, một đi không trở lại. Ta đã quyết định đợi tiểu huyền về tới là cùng hắn thương lượng xem lúc nào sẽ rời khỏi kiến khang. tiến vi trong lòng thầm than, nói, cung hỉ an công. Tạ An cười nói, ngươi chắc là người duy nhất mừng cho ta. Đi đi. Bi Phong đang ở ngoài cửa đợi ngươi. hy vọng lúc tái kiến ngươi tiểu phi của ta đã phục hồi hết công lực tống bi phong đi trước lẳng lặng dẫn đường tiếng nước vỗ truyền đến từ đằng trước quẹo ra con đường nhỏ trong rừng thấy một bến tàu nhỏ nước sông tần hoài chậm chậm thả mình giữa cảnh đẹp nguyệt hoa tương tranh sao giang trùng điệp như lắp tràn bầu trời đêm sâu thẳm bờ bên kia đèn lửa lầm chớm tàu thuyền áp mạn dọc ngang qua lại không ngừng Tiến phi đến kiến khang lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được không khí lãng mạn rộn ràng của tần hoài hà thở trước tuy đã từng đến kiến khang lại chưa từng có ấn tượng hiện tại có khi là vì chia xuất sự ngưỡng mộ của cao ngạn đối với tần hoài hà đệ nhất danh ký kỷ thiên thiên làm cho nước sống tần hoài cũng thơm hơn đột nhiên nơi phải đến giờ phút này ngay cả hứa hẹn ngày mai quan hệ đến cả đời chàng đều tựa hồ biến thành không còn quan hệ âu lo gì nữa trên bến tàu có bốn người đang đợi đố một chiếc thuyền nhỏ có bờm nước sông vỗ vào thân thuyền phát ra âm vang rào rạt tống bi phong dẫn yến phi lên bến tàu một người trong số nói không có thuyền nào khả nghi Thống bi phong ngưng thị nhìn chiếc thuyền nhỏ, gật đầu không nói gì. Tiến phi đón do sông, giói nhìn đèn lửa bên kia, cảm nhận khí tượng phồn hoa hai bên bờ tần hoài. Bốn người đều vận y phục võ sĩ, mặt mày xa lạ, tuổi tác đều khoảng 30, ai ai thái dương huyệt cũng gồ lên, đôi mắt tinh quang loáng loáng, dĩ nhiên đều là cao thủ, hơn nữa không người nào tỏ vẻ khẩn trương bất an chút nào. Tạ phủ từng bị tập kích trước đây, mục tiêu của địch nhân thậm chí có thể là tạ an. Có thể tưởng tượng được tạ an nếu đêm đi thăm kỷ thiên thiên. theo đường thủy cưỡi thuyền nhỏ mà đi, cho nên sự cẩn thận của Tống Bì Phong có thể lý giải được. Tống Bì Phong mỉm cười nói với Yến Phi, "Yến Lao đệ sau khi đến Kiến Khang, chưa từng có cơ hội du ngoạn tần hoài thỏa thích, đêm nay thì sao?" Yến Phi vui vẻ gật đầu, cùng hắn bước lên thuyền, bốn cao thủ cùng theo lên thuyền, tháo dây của thuyền. Hai người ngồi ở đuôi thuyền, chiếc khoái thuyền lướt do dưới sự thao xử của bốn người kia, nhắm hướng tây thẳng tiến. Tống Bì Phong nói, "Bọn họ đều là hảo thủ điều khiển tàu thuyền kinh nghiệm thủy đạo phong phú." Chiếc thuyền buồn nhỏ này của bọn ta thiết kế đặc thù, tốc độ cực nhanh, trên sông đường mong có thể dượt kịp bọn ta. Yến Phi ngửa nhìn bầu trời đêm, bọn ta đi đâu đây? Tống Bi Phong nói, đây là giờ tốt nhất thoát khỏi lực pháp truy tung của địch nhân, hoàn toàn bất đồng so với chờ sáng sớm ngày mai ra khỏi hẻm O.I. Ở đêm nay bọn ta đã chuẩn bị một gian phòng gần hẻm Chu Tức để dừng chân, sớm mai ta lại đưa ngươi đến hẻm Dương Xuân. Yến Phi nhớ mày, đêm nay quý phủ không có lao ca ngươi chiếu cố, thật là không hay đó. tống bi phong mỉm cười nếu tạ ra không thể không có tống bi phong thì thật là hỏng bét lại thở dài một hơi Yến phi hỏi lão ca sao lại thở dài vậy tống bi phong hạ giọng ta đang lo cho an gia ông ta không chỉ đơn thuần nguội lạnh tâm ý với tư mã thị đối với sinh mệnh của chính mình cũng không lạc quan Yến phi thất kinh lão ca muốn nói sinh mệnh của ông ta chịu uy hiếp tống bi phong nói ngươi hiểu lầm rồi cái ta muốn nói là an gia gần đây cảm thấy ngày cuối đời không còn xa mấy cho nên rất nhiều lúc có bộ dạng như là an bài hậu sự vậy tiến phi nghĩ tới hành vi gửi gắm kỳ thư thật có vẻ như an bài hậu sự trong lòng chấn động rút cuốn sách mỏng trong mình ra sau khi giải thích rõ với tống bi phong đưa cho hắn, ước hẹn ngày mai cắt hung khó liệu Lão ca xin tạm bảo quản dùng ta nếu ta không qua khỏi cửa nạn này xin lão ca thay ta giao trả lại cho an công mong ông ta tìm người có duyên khác tống bi phong tiếp lấy quyển sách trong mắt càng lộ nét buồn cười khổ Quyển tham đồng khế này mấy chục năm nay với ông ta như hình với bóng, ông ta chịu đem quyển sách này tặng ngươi, đương nhiên là coi trọng ngươi phi thường, cũng có ý đặt trao tâm nguyện. Hắn tuy không nói rõ, Yến Phi đương nhiên minh bạch nỗi ưu tư càng thêm nặng trĩu của hắn, đến bây giờ ta vẫn không hiểu được An Công tại sao không đem quyển sách này chuyển cho huyền Soái. Tống bi phong thở dài, ta theo An ra mấy chục năm, đâu phải lúc nào cũng thấu rõ được ý tưởng của ông ta. Rất nhiều chuyện vượt ngoài ý liệu, chờ tới sau khi xong chuyện mới biết được ông ta có lối nhìn riêng biệt độc đáo, nhìn xa trông rộng. Như ông ta một mực không để Tam Lão ra và Diễm Thiếu ra gia nhập những quan chức trọng yếu trong triều, ta cứ mãi không hiểu nổi. Đến hôm nay mới biết thật là cao minh làm sao. Hiện tại An gia một khi rời kinh, Tạ gia tất mất đi lực ảnh hưởng nội chính triều đình. Huyền gia vẫn nằm chắc binh quyền Bắc phủ binh, dưới tình huống đặc thù đó, An gia từ thoái, không còn nguy hiểm kháng hành chính diện triều đình nữa, trái lại có thể làm cho Tạ gia ở hẻm ô ý vững như Thái Sơn. Ngưng một chút nói tiếp, sách an ra hết lòng trao cho ngươi, mà không chuyển cho huyền thiếu ra, bên trong tất có huyền cơ ẩn tảng, chắc chắn có thâm ý, nhưng về sau ngươi sẽ phát giác ông ta đúng. Tiễn Phi trong lòng vang lên câu nói của tạ an, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi hiểu thấu. Chú thích. Một căn khôn, lấy dịch làm cửa ngõ, lấy các quẻ làm cha mẹ. Hai cái vòng của mặt trời, mặt trăng quay đi, người ta cứ theo sức quay của nó mà tính rồi định ra năm tháng thời tiết gọi là lịch pháp. chương 52, bất hoài hảo ý. Yến Phi gõ vòng cửa, vượt ngoài ý liệu của chàng, cửa liền mở ra, để lộ độc tàu hướng đầu, khuôn mặt nhăn nhíu lòa xòa tóc bạc ánh lên vẻ thích thú, đôi mắt loang loang khó che giấu, mang chút vui mừng đến như cùng dại, nắm lấy tay áo chàng, kéo chàng vào, mau lên. Ta đã chuẩn bị hết mọi thứ. Yến Phi đối với sự nhiệt tình quá cỡ của Lão, không biết nên mừng rỡ hay là sinh nghi, hoang mang bước vào viện. Độc tàu cẩn thận đóng cửa viện lại, còn cài then kỹ càng, liếc chàng, ngươi một mình tới chứ. tiến phi thầm nghĩ tống bi phong bên ngoài khẳng định là không để lại dấu vết chắc đã rời đi lắc đầu biểu thị không có ai theo độc tàu hỏi người có trai giới ba ngày tắm rửa thay quần áo rồi mới đến chứ tiến phi ngầm than khổ nếu quái nhân này kêu mình về trai giới 3 ngày nữa rồi mới trở lại mình còn có thể nhẫn lại được không cười khổ đáp tắm rửa thì có bộ đồ đang mặc lại là đồ cũ còn về trai giới ai sao ông không để tỉnh tôi trước độc tàu dẫn chẳng đi thốt, không hề gì ta trai rơi tắm rửa là được rồi yến phi tâm tình phức tạp theo lão ta vào nhà lòng nghĩ độc tẩu đối với thái thượng đạo tổ của lão tựa hồ xuề xòa cho qua không chân thành bất quá có thể làm bừa vượt qua cửa ải này với lão là đã đại cắt quá rồi lẽ nào ngu xuẩn đến mức còn xuất nôn cãi cọ hay phản đối trai rơi tắm rửa gì chứ yến phi chàng hoàn toàn không muốn chịu trói buộc đó xuyên qua nhà trước mặt trước là một cái sân lớn giữa nhà ngoài và nhà trong ở giữa bài rượu trắng trầm hương ba cái đầu gà Bên trên là ba chén cơm trắng, còn có một lư hương nhỏ, trên lư thắp ba nén nhang, đã cháy phân nửa. Yến Phi ngạc nhiên, phải bái đạo tổ chức. Độc tàu đáp, ta đã bái rồi, ngươi không cần bái, ngươi đợi ở đây một chút, để ta mở cửa vào đàn phòng. Nói xong, đi vòng qua hương hỏa tế phẩm, quỳ xuống, xong trưởng án trên mặt đất, nhẹ nhàng hút tảng đá lên một chút, tiếp đó, bàn tay kia sốc tảng đá lên, hiện ra một đường bậc đá đi xuống. Yến Phi lại nhẹ nhõm trong lòng, đổi lại là mình trước đây. muốn đơn thuần hút nhấc tảng đá nặng mười mấy cân như vậy không phải là không có cách làm nhưng vô phương làm một cách nhẹ nhàng chừng như không phí lực khí như độc tẩu cho nên độc tẩu nếu thật sự có ý đồ không tốt với chàng căn bản không cần phải tốn công lập chương trình chú đáo nào là chai rơi tắm rửa nào là lấy cơm lấy đầu gà bái thần lại nghe theo lời độc tẩu xuống mười mấy bậc cấp mười mấy bậc cấp nháy mắt đã đi hết đến một khoảng không chật hẹp có cửa gỗ chen chắn độc tẩu kéo tảng đá che đóng bên trên Yến phi lập tức sinh ra cảm giác cách tuyệt nhân thế cho dù tống bi phong co xông vào tìm chàng muốn tìm ra lối vào địa thất phải phí một phen công phu và thời gian độc tẩu đi đến bên cạnh chàng soặt một tiếng quý xuống liều khấu đầu vập lệ chín cái trong miệng niệm lầm thầm không biết là niệm chú hay là thành tâm trình cáo lao không có chỉ thị gì Yến phi chỉ còn nước ngây ngô đứng yên không nói độc tẩu cuối cùng đứng dậy đây là nghi thức nhập đan phòng của đạo môn ta ngươi không phải là người trong đạo môn ta có thể miễn Yến phi có cảm giác lao đang bày cách che giấu. Bất quá cử động đó cũng không ghê gớm gì, đang chỉ lo với việc liệu thương, không để tâm. Độc tàu cung kính đẩy cửa, cảm giác ngột ngạt lập tức tiêu tán, hiển nhiên đan phòng có ống thông khí rất tốt. Một luồng không khí nóng bừng buộc phát tới mặt. Hiện tại trước mắt là một địa thất rất tinh vi, bốn vách và sàn đều lót phiến đất sét, sạch sẽ láng bóng như gương. Đối diện cửa chính là một nguyệt đài cao 3 tầng, tầng dưới dày nhất, tầng trên cùng mỏng nhất, toàn toàn nguyệt đài cao khoảng 3 thước, rộng khoảng 5 thước. bên trên đặt lò thuốc lửa mạnh đang phừng phừng thiêu đốt một cổ đỉnh ba chân đứng dựng trên lò bên lò còn dắt một thanh cổ kiếm vách trái răng ngang một tấm gương cổ tràn đầy không khí đặc dị lẫn sắc thái tôn giáo thần bí vị trí đỉnh nóc bên trên lò có mở một lỗ hổng hơi khói toát ra qua cái lô nhỏ đó xung quanh đỉnh nóc đóng khói đen ám độc tàu đi thẳng đến trước đàn ba vái chín lạy với tay kêu chàng tiến tới thuốc dùng trong lò là đàn xa loại thượng đẳng hòa với thủy ngân hoàng kim ngọc chỉ, bạc và hùng hoàng Trước hết ta dùng lửa nhỏ mà luyện, đến đêm hôm qua đổi thành lửa cao, vẫn cần một khắc nữa là có thể luyện thành dương tinh hỏa phách của kim hỏa chính thể, ẩn chứa thái dương trí tinh. Tiến phi hoài nghi, hai ngày là xong. Độc tàu kiêu ngạo, nếu là người khác, ba chục năm cũng không xong, bất quá công phu mấy chục năm trời của hướng độc ta há phải là đồ bỏ đi, đã sớm luyện thành các thứ nguyên tinh của đàn xa, cho nên kết hợp thêm vào mà ra luyện nữa là thành ngay. Thoát y đi. Tiến phi ngạc nhiên, thoát y đi. Độc tẩu vội vã. không thoát ý làm sao thi thuật cho ngươi chỉ có thể giữ lại khố ta phải mượn kim châm đại pháp của ta đâm vào các khiếu huyệt toàn thân ngươi dẫn ra đan kiếp chi hỏa tiềm tàng yến phi sực nhớ một chuyện vừa thoát y vừa nói ta y theo tí ngọ quyết của lão trượng truyền đạt mà luyện công tình huống lại tương phản với lời nói của lão trượng độc tàu vội vã có phải là lúc dương hỏa trái lại cảm thấy lạnh giá thoái âm phủ thì nóng bức lên yến phi thầm thắc mắc ông đã biết có tình huống như vậy sao lại nói ngược Độc tàu rút từ trong mình ra một cái hộp sắt hình vông, chẳng nghĩ ngợi gì, đó cho thấy ngươi nội khí không lưu hành, cho nên cảm thụ ngoại khí. Không có vấn đề gì, an tâm đi. Tiễn Phi tự mình cũng là người có kinh nghiệm, lòng nghĩ mình thật không phải cảm thụ ngoại khí ngọ nhiệt tí hàn ngoài thân thể, mà là do hiện tượng nội khí sản sinh hàn nhiệt, thử giải thích, ta. Độc tàu hoàn toàn không còn sức nhẫn mại nghe chẳng nói, quát lên, ta biết rồi, mau ngồi xuống cho ta, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, im lặng thủ đan điển. Bất luận là đau đớn ra sao, ngàn vạn lần không được nói hoặc động niệm. Yến Phi chỉ còn dư lại một cái khâu ngắn, đành khoanh gối ngồi xuống đối diện đan đàn, lò lửa dần dần yếu đi, độc tẩu lại không có cử động thêm tuổi dẫn lửa. Độc tẩu mở cái hộp sắt, lấy ra một bó kim châm cứu kim quang lấp loáng, đi quay Yến Phi một vòng, cuối cùng đến sau lưng chàng, trầm giọng: ta bây giờ thi dụng thủ pháp độc. Môn Phi thăng thập nhị châm của hướng độc ta, có thể dẫn phát dương hỏa tiềm phục trong người ngươi. bất luận là ngươi cảm thấy nóng bức khó chịu ra sao cũng phải nghiến răng mà nhịn thông được cửa này có thể uống vào dương tinh hòa phách sau đó phải xem tạo hóa của ngươi tiến phi tụ tập đầu trí gật đầu xin láo trưởng hạ thủ đi độc tẩu la lớn một tiếng bay mũi kim châm cứu đâm lên lưng dẫn vào một luồng chân khí nóng bừng tinh thuần vô cùng tiến phi biết lão không tiếc tổn hao chân nguyên lấy dương khi đâm vào kinh mạch chàng liền thu nhiếp tâm thần bài trừ tạp niệm mặc thủ đan điển độc tẩu không ngừng gầm lên nào là lên rút núp cầm chấm xoay mỗi một tiếng la liền có một mũi kim đâm lên mình yến phi 11 mũi kim đâm ngập đầy mình yến phi lạnh muốn chết hoàn toàn tương phản với nhiệt hướng mà độc tẩu dự đoán vốn là độc tẩu mỗi lần đâm một kim đan điền của yến phi liền sinh ra một luồng hàn khí đến mũi châm thứ 12, hai hàn khí đã tràn khắp toàn thân giống như lịch sử tái diễn tình huống lúc yêu nữ thanh thị hại chàng chàng rất muốn nói cho độc tàu biết tình huống có khác nhưng toàn thân bị hàn khí phong bế hai không thể nghe mắt không thể thấy miệng không thể nói, thảm đến mức không còn muốn sống. nhưng độc tẩu vẫn không chịu dừng, không ngừng đâm thả dương khí qua 12 hai mũi kim trầm, dẫn phát hàn khí thương tổn âm độc mà hai đại cao thủ nhậm giao và thành thị đã thi triển. tiến phi thẩm kêu mạng ta coi như xong. giây phút còn tỉnh táo cuối cùng, chàng đống sư hiểu, độc tẩu thật không phải có hảo tâm, chiếu theo phương pháp thi thuật của lao trước mắt, chiếu theo đạo lý thì thật là dẫn phát hỏa dương chi khí của đan kiếp. nếu lại cho chàng uống vào dương tinh hỏa phép gì đó, dương thêm dương. hỏa cộng hỏa uy lực của đan kiếp sẽ giống như hỏa sơn dung nham bạo phát trong người chàng chàng không bị đốt chết giống như phong đạo nhân mới là lạ tới khi đó chàng có lẽ sẽ giống như phong đạo nhân năm xưa chỉ còn dư lại một cụm đan hỏa độc tàu kia liền đợi xuyên qua nhân dược chàng mà để luyện ra đan kiếp trở lại cho nên lão căn bản không để ý xem mình có trai giới tắm rửa không hay có phải tế lệ đạo tổ không ngay cả tình huống tiến dương thoái âm là vì yến phi chàng chỉ là tài liệu sống để luyện đan yến phi chửi mình ngu xuẩn lại không buồn bực độc tẩu, có trách chỉ trách mình quá mong muốn khỏi bệnh sơ hốt không chú ý âm mưu quỷ kế đầy chỗ hổng của độc tẩu. trong cơn mơ hồ một luồng lửa nóng tiến vào miệng chui thẳng xuống huyết hầu tiến phi lòng kêu không hay đối với tình huống đau khổ nóng lạnh giao tranh chàng sợ hai rúng động không ngờ đến chết cũng không thể chết an an lật lạc, lạc còn phải chịu đựng phương thức tử con đáng sợ thảm tuyệt như vậy tống bi phong tìm khắp bốn phía khu viện của độc tẩu, không phát hiện nhân vật khả nghi nào an tâm ra lệnh thu binh cho về phủ Hắn rất muốn tiềm nhập vào trong, lén theo dõi tình huống của Yến Phi. Bất quá lại sợ độc tẩu cao mình có thể phát giác có người ngoài xâm nhập, phá hoại hảo sự của Yến Phi, liền bỏ đi ý niệm đó. Hắn vừa quẹo ra khỏi hẻm Dương Xuân, bước vào một con hẻm hẹ khác, trước ngõ hẻm xuất hiện một người cao gầy, hai mắt chăm chăm nhìn hắn không chớp, chậm chậm đi về phía hắn, khoe miệng dắt một nụ cười lạnh lẽo. Tống Bi Phong ngưng bước chú ý, tay án trên chuôi kiếm, đồng thời thay ngóng tám phương, trinh sát xem xung quanh có mai phục không. người đó dừng chân khi còn cách hắn khoảng một trượng, đơn trưởng dựng đứng đằng trước, tay kia thu sau lưng, cười điểm đạo. Bổn phật thường nghe huyền dương kiếm của tống bi phong là đệ nhất kiếm ngoài cửu phẩm cao thủ, lại không biết lời đồn có quá khoa trương không. Hôm nay đặc biệt đến đón chứng. Tống bi phong trầm giọng, tiểu hoạt di lặc trúc bất quy. chương 53, huyền công sơ thành. Tựa như lịch sử diễn lại, Vốn vào đan dược dương tinh hỏa phách của độc tẩu, cảm thấy có điểm giống như nuốt đan kiếp, đương nhiên còn lâu mới bá đạo như đan kiếp. Dược hiệu cũng chậm hơn nhiều, nhưng chỉ là so sánh vậy thôi, thứ đan dược bá đạo hung mánh như vậy, Yến Phi từ xưa đến nay chưa từng nghe tới, giờ phút này lại thể nghiệm trên chính thân mình. Dương tinh hỏa phách vừa lọt vào miệng là tan liền, hóa thành một luồng hỏa nhiệt, xuyên qua hết hầu và bụng, sau đó hỏa nhiệt không ngừng gia tăng trong bụng, còn khuyết tán ra toàn thân, hàn nhiệt tương kích giao chiến, làm cho hiến Phi đau đớn không tạ nổi. May là độc tẩu không ngừng tống nhập hỏa nhiệt dương khí qua kim châm, kích phát âm hàng tiềm tàng trong thân thể. Sinh ra ít nhiều tác dụng khắc chế đối với dương tinh hỏa phách. Tiễn phi tuy phải chịu nỗi khổ hàn nhiệt giao chiến, linh ngải lại tỉnh táo vô cùng, lòng nghĩ chuyện kinh mạch bị đốt không giống như yêu nữ Thanh thị đã nói, cảm thấy từ từ lạnh tê mà chết, phối hợp với trợ lực của độc tẩu, chết lạnh xem ra dễ chịu hơn là chết nóng. Tâm linh còn thanh tỉnh, liên lẳng lặng, lặng vận tiến phép dương hỏa. Lúc này chàng chỉ lo thu nhập dương khí ấm áp của độc tẩu để phản trợ âm hàn trong thân thể, chỉ biết lấy dương dẫn âm. đến lúc dương tinh hỏa phách bị chế phục là lúc lạnh tê mà chết quyết định thủ trấn nê hoàn cung trong não theo bí pháp sở truyền của độc tàu lấy ý rất khí từ nê hoàn đi xuống nhậm mạch tiền vương thẳng đến đan điền khí hải xuyên qua háng xuống sinh từ khiếu lại thông qua vĩ lưu mà ngược lên đốc mạch qua ngọc quan trở lại nê hoàn cung đi thành một vòng tuần hoàn vượt ngoài ý liệu của chàng phương pháp đó còn thần hiệu hơn so với lúc hành công ba ngày qua chỉ một vòng tốc độ khuyết tán của dương tinh hỏa phách lập tức giảm trưởng uy lực biến thành yếu đi độc đáo nhất là độc tẩu không ngại tổn hao chân nguyên mà truyền dương khí, không ngờ lại tựa như cho chàng dẫn dắt dòng khí lưu ấm áp vận chuyển đến nhậm đốc nhị mạch. Mỗi một vòng chuyển tuần hoàn, uy lực của dương tinh hỏa phách liền giảm yếu đi một phần. âm khí lúc nào cũng có thể thình lình lạnh đông lại cũng không khó chịu gì mấy, chàng không còn hoàn toàn bị động nữa. Sau ba mươi vòng, dương tinh hỏa phách đã co giục lại thành một cụm hỏa nhiệt ở đan điền, không còn khuyết tán ra ngoài, hàn khí liền tựa như lấn thế xâm nhập đan điền. bất chợt. cái độc tẩu đưa vào không còn là chân khí cực dương ấm áp nữa mà đổi thành tống vào âm hàng kình Tiến phi bản thân là đại hành gia nếu không đâu có thể sáng tạo ra nhật nguyệt lệ thiên đại pháp lúc này trong lòng thầm kêu hay quá liền bỏ tiến dương hỏa mà nằm thoái âm phủ lần này ý thủ ở sinh tử khiếu giới háng đạo khí thuận hướng lên nhập mạch qua tâm mạch lên nê hoàn qua ngọc trẩm đến vĩ lư vừa hay cùng xoay chuyển với dương hỏa chuyện kỳ diệu đã phát sinh hàng khí lập tức hội tụ các dòng vận chuyển tuần hoàn còn hỏa nhiệt lại theo toàn thần kinh mạch mà khuyết tán, nghe hoàn biến nhiệt, đan điển chuyển hàn. Lạnh và nóng chạy đều một cách vi diệu dưới sự điều tiết, không những không còn thấy thống khổ, mà còn càng lúc càng khoan khoái. Yến Phi giống như đang chơi trò chơi hàn nhiệt bình hành, về sau không để ý tới chân khí độc tẩu chuyển vào thuộc lạnh hay thuộc nóng, là âm hay là dương. Mỗi lần hỏa vượng thì tiến dương, hàn thịnh liền thoái âm. Lạnh và nóng dần dần dung nhập hòa trộn, tinh thần của chàng cũng không ngừng thăng hoa, hôn độ đột, đột. vật và ta cả hai cùng quyết lãng. Chuyện đầu tiên lòng Tống Bi Phong nghĩ đến không phải là an nguy của mình, mà là lành giữ của Yến Phi. Hán ngoài việc chuyên trí kiếm đạo ra những chuyện khác đều có liên quan đến công tác theo bảo vệ tạ An, cho nên về phương diện này rất rành dọn Lần này an bài Yến Phi đến tiếp nhận liệu trị, đã từng suy tính kỹ càng với tạ An, có thể nói vạn vô nhất thất, nhưng lại có một lỗ hổng rất lớn, là con người của độc đầu. Từ miệng Yến Phi, cho đến lời hỏi do hàng xóm lân cư. Ấn tượng hắn có được là độc tẩu tính khí cổ quái, tính tình cô tịch, chưa từng qua lại với người ta, Ấn tượng đó làm cho hắn sơ suất về độc tẩu trong kế hoạch căn bài. Nhưng hiện giờ Trúc Bất Quy xuất hiện trước mắt chính là biểu thị sự sơ suất của hắn, khiến cho Hiến Phi bị hãm vào đất vạn kiếp không hồi phục. Chỉ có độc tẩu cùng địch nhân câu kết, bên địch nhân mới có thể biết được ước hẹn của Hiến Phi và độc tẩu, bố hạ thiên la địa vong như vậy, đợi hắn và Hiến Phi đến cắn câu. Hắn tuy không phát giác có địch nhân nào khác ngoài trúc bất quy. lại khẳng định chắc chắn có mai phục nếu không cho dù trúc bất quy có thắng được hắn hắn cũng có lòng tin trông cậy vào sự quen thuộc đối với kiến khang mà an nhiên chạy về tạ phủ Tống bi phong là một trong những kiếm thủ đỉnh cao ở phương nam vong tình kiếm đạo hắn dứt bỏ hết trong lòng lập tức buông loại nỗi lo lắng cho yến phi tay xiết cán kiếm chậm chậm đi về phía trúc bất quy kiếm chưa ra khỏi vỏ một luồng kiếm khí kinh hồn lẫm liệt đã mau mắn bước tới địch nhân trúc bất quy hiện ra một nụ cười tràn đầy vẻ âm hiểm dào hoạt bằng giọng nói khàn khàn trầm trầm vốn có từ xưa đến nay hỏi tống huynh chắc biết độc tẩu hướng độc và thái ớt giáo chủ giang lăng hư là đồng môn sư huynh đệ tống bi phong đã sớm đoán chúc bất quy sẽ mượn chuyện để phân chia tâm thần của mình trông vào đó mà bức mình quan tâm muốn chạy vào viện tìm cứu hiến phi khỏi chết trong tay gian tả nghe tiếng làm như kinh ngạc lại giả như mất đi ba phần khí thế quả nhiên đối phương sinh xuất cảm ứng bàn tay vốn thu sau lưng mượn nửa vòng xoay đẩy tới trước khiến tống bi phong chợt thấy trước mắt thanh quang loang loáng. uy thế quần phong một cái hoàn tròn bằng sắt rộng khoảng một thức rơi vun vút không khí phiêu hốt vô định làm cho người ta khó lòng đoán định lộ tuyến góc độ nhắm hắn chuẩn bị đánh tới thiết hoàn không ngừng chuyển động trong tay trúc bất quy từ chậm thành nhanh phát ra tiếng pha không kình khí bén nhọn càng thêm thanh thế kỳ dị khiến cho người ta cảm thấy được nếu đụng vào thiết hoàn hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi tống bi phong cười dài vô biên hoàn của tiểu hoạt di lạc có phải thật sự pháp lực vô biên không huyền dương kiếm như ánh chớp rời khỏi vỏ khêu chỉ vô biên hoàn chúc bất quy cười thốt, đại thừa mật pháp đâu phải là thứ phạm nhân có thể hiểu được rèn tống bi phong cảm thấy thiết hoàn xoay nhanh của đối phương sinh ra một luồng lực đạo kinh hồn đồng thời ẩn chứa sức tháo chút lẫn sức thua đánh giây phút bảo kiếm của hắn đánh chúng vô biên hoàn không những kiếm kình tiêu tán hoàn toàn còn khiến cho hắn mất đi đích nhắm chuẩn khó lòng thi triển chính khi rút kiếm rời ra sau vô biên hoàn đã chập lên lưới kiếm của hắn tống bi phong tuy kinh hãi trước sự cao mình của chúc bất quy tâm thần lại không loạn chút nào một kiếm đó chỉ mang tinh chất thắng thính đã sớm lưu lại ba phần lực đạo lập tức biến chiêu giữ linh kiếm trong hoàn thi ra thủ pháp cực kỳ tinh vi chẻ tới ngón tay giữ hoàn của đối phương bên dưới đồng thời tung bay một cước đá vào bụng dưới của trúc bất quy trúc bất quy song mục tinh quang loang loáng kêu lên một tiếng hảo liền phóng vô biên hoàng ra vừa buông vừa đánh ngón tay co lại búng lên lưới kiếm tay kia án xuống dưới nên đỡ một cước đá tới của tống bi phong lợi hại nhất là vô biên hoàn theo kiếm vút tới đánh thẳng vào tống bi phong Bằng vào sự lão luyện cao minh của tống bi phong, vẫn không tưởng được trúc bất quy có rượu chiêu như vậy, một cước đá bên dưới đã bị trúc bất quy hoàn toàn phong bế, có đá chúng cũng như đá vào tường đồng vét sát, lúc lơi kiếm bị ngón tay của y búng chúng bàn tay cầm kiếm càng như bị xét đánh, chấn động đến mức cánh tay tê dại, mà còn phải ứng phó với hung khí đáng sợ như quỷ hoàn xoáy lốc đến kia. Trúc bất quy vô công cao cường đến thế, thật vượt ngoài ý liệu của chàng, chiêu thức càng chưa từng nghe tới, chưa từng thấy qua, đột xuất như cơn gió lạ